Năm cái hoa hoa liền lớn tiếng sưng lên, cái gì tiểu lão hổ, tiểu yến tử, đều là ở nhà giữ trẻ học. Liêu tiểu anh nghe được Mỹ tư tư. Giữa hoa hoa tuy rằng thực vất vả, ca thú cũng rất nhiều, là bất cứ thứ gì đều không đổi được. Khi nói chuyện, rửa mặt thủy thiêu hảo. Liêu tiểu anh đoái nửa buồn nước ấm, thử thử độ ấm, liền gác ở ghế vương tử thượng. Hồ hoa, rửa mặt rửa chân, chuẩn bị ngủ. Hồ hoa nhóm từ trên giường xuống dưới, vén lên tay áo, đem tay nhỏ bỏ vào nước ấm phao năm phút, không cần đem tay háo ướt, Liêu tiểu anh nhìn nhìn đồng hồ báo thức, hồ vai nhóm đánh vòng vây quanh chậu rửa mặt, phủi đi nước cấm, nhưng vui vẻ. Hảo, đã đến giờ. Liêu tiểu anh ướt nhiệt khăn lông, cấp hồ vai nhóm từng cái lau mặt, sắt tay. Hảo, dọn ghế nhỏ, thoát vớ rửa chân. Liêu tiểu anh đem thủy đảo tiến buồn gỗ, lại đói nửa hồ nước cấm. Hồ vai nhóm đã sớm huấn luyện có tố, vây quanh buồn gỗ đánh vòng ngồi, đem quần vén lên tới, tiểu béo chân vòi vào nước cấm lẫn nhau dẫm lên tựa như chơi trò chơi giống nhau đây là hoa hoa nhiều chỗ tốt đi vô luận làm cái gì đều thực náo nhiệt liêu tiểu anh phô khai đệm tràn cuốn ba cái bị ống nàng đem hai cái túi trường nóng gác đi vào chưa ấm ấm áp mụ mụ chân tẩy hảo liêu tiểu anh lấy khăn lông cấp hổ hoa sát chân lau khô một cái liền bế lên tới nhét vào trong ổ chăn hai hoa hoa một đầu ngủ một cái cho nhau ấm ổ chăn giữ lại cái kia liền ngủ ở nàng chân trên đầu mụ mụ hôm nay đến thiên ta hồ hoa đều tranh nhau cùng mụ mụ ngủ liếu tiểu anh khiến cho hoa hoa một thế một ngày luôn tới không nghiêng không lệch. dựa theo nàng nguyên tắc là muốn cùng hoa hoa nhóm phân giường ngủ nhưng trời lạnh tế ở bên nhau ấm áp cũng đỡ phải hoa hoa nhóm nửa đêm đặng chăn cảm lạnh Ngày hôm sau hạ minh dương hướng huấn luyện trung tâm gọi điện thoại tổng đài tiếp chuyển qua tới khi liếu tiểu anh vừa lúc ở văn phòng nàng tiếp khởi điện thoại tưởng mặt khác bộ môn đánh tới uy vị nào tiểu anh đồng chí ta là hạ minh dương hạ minh dương tự báo ra môn liêu tiểu anh nghe được cái kia âm thanh trong trẻo tâm thùng thùng thẳng nhảy hạ đồng chí ngươi đã trở lại nô no, ta ở nơi đóng quân hạ minh dương nắm mịt độ phổn khắc chế nội tâm kích động tiểu anh đồng chí ngươi gần nhất vội sao vội tiểu anh đồng chí hổ hoa hảo sao hảo hạ minh dương nói hai câu liền treo điện thoại hắn chỉ nghĩ chào hỏi một cái nghe một chút tiểu anh thanh âm nhưng cái này điện thoại Không chỉ là chào hỏi như vậy đơn giản, nơi này sở bao hàm tình ý, tiểu anh có thể cảm nhận được đi. Liêu tiểu anh đích xác cảm nhận được. Nàng nội tâm nổi lên vận sóng, Hạ Minh Dương đột nhiên gọi điện thoại lại đây, là nhớ tới cái gì. Nàng cùng Hạ Minh Dương khoảng cách lập tức kéo gần lại. Bắt đầu từ hôm nay, Hạ Minh Dương một tuần đánh một chiếc điện thoại lại đây. Ít ỏi số ngữ, chỉ là chào hỏi một cái thăm hỏi vài tiếng, nhưng bên trong bao hàm nhẹ nhẹ tình ý. Liêu tiểu anh thực vui vẻ. Tuy rằng miệng nàng thượng không chịu thừa nhận, nhưng tâm lý vẫn là hy vọng hổ hòa có thể có cái cha, nàng cũng có cái bả vai dựa một dựa. Tới rồi tháng 11 hạ tuần, Liêu Trí Giang gửi thư. Hắn nói, nhập ngũ mãn 3 năm, chuẩn bị phục viên. Liêu Tiểu Anh cảm thấy phục viên cũng hảo, về đến quê nhà chính phủ cấp an bài công tác, tránh tiền lương, an lương thực hàng hóa, cũng coi như xông ra một cái chiêu số. Lại qua mấy năm, chính sách thay đổi, binh lính bình thường phục viên sau phần lớn về quê nghề nông, liền không cơ hội này. Hạ Minh Dương gọi điện thoại lại đây, thuận tiện hỏi quê quán tình huống. Liêu Tiểu Anh nhắc tới đại ca, nói đại ca cuối năm liền phải phục viên, không hiểu được sẽ an bài đến nơi nào. Hạ Minh Dương lặng lẽ nhớ kỹ. Thừa dịp Hạ nói rõ đi vào nơi đóng quân, liền làm ơn đại ca cùng huyện võ trang bộ chu bộ trưởng chào hỏi một cái. Hạ nói rõ vừa nghe lại cùng Liêu Tiểu Anh có quan hệ, liền nói, Minh Dương, ngươi đây là thích. Ca, bắt tự còn không có một phía đâu. Hạ Minh Dương lần đầu tiên cam chịu. Minh Dương, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Ca, ta minh bạch. Hạ nói rõ tưởng lại khuyên bảo vài câu, nhưng Minh Dương tính tình hắn hiểu biết, một khi nhận chuẩn liền rất thay đổi. Hắn vì Minh Dương lo lắng, cha mẹ nếu là hiểu được tiểu anh tình huống, nhất định sẽ không tán đồng, đến lúc đó nên làm sao. Ở hạ Minh Dương thúc giục hạ, hạ nói rõ vẫn là đáp ứng hỗ trợ. Hắn trở lại đại viện, liền liên hệ đến Chu Bộ trưởng, nhắc tới Liêu Trí Giang. Chu Bộ trưởng đối Nam Sơn thôn ấn tượng rất sâu nghe nói liêu trí chí giang chính là liêu tiểu anh đại ca cũng nhớ tới ngày xưa vị kia dân binh tiểu đội trưởng nói rõ võ trang bộ bên này cũng yêu cầu người chỉ cần phù hợp điều kiện là có thể làm bị tuyển kia thật tốt quá chu thúc thúc đến lúc đó nghe theo tổ chức thượng an bài hạ nói rõ cảm thấy hy vọng rất lớn liền cấp minh dương trở về lời nhắn hạ minh dương chưa cùng tiểu anh nhắc tới hắn cảm thấy có thể giúp tiểu anh làm điểm cái gì so cái gì đều cao hứng tới rồi mười tháng trung tuần Liêu Chí Giang phục viên, hắn dẫn theo túi du lịch, phong trần mệt mỏi mà hồi. Về đến nhà Hương, đi trong huyện báo danh khi, An Chí làm đồng chí nói, Liêu Chí Giang đồng chí, trong chốc lát đi văn phòng, có vài vị đồng chí tưởng cùng ngươi nói chuyện. Liêu Chí Giang đi văn phòng, gặp được Chu Bộ trưởng đám người, nói chuyện rằng có hơn một giờ, hỏi rất nhiều vấn đề. Liêu Chí Giang đối đáp trôi chảy, tham gia quân ngũ trong lúc, hắn văn hóa khóa lại nhặt lên tới, tự học cao trung trương trình học, tham gia kết nghiệp khảo thí. Bắt được bằng tốt nghiệp, văn hóa thượng không tính thấp, lại có thực chiến kinh nghiệm, tham gia kiểm tra đánh giá đồng chí đều thực vừa lòng. Nói chuyện sau khi kết thúc, phụ trách nhân sự đồng chí nói, Liêu chí Giang đồng chí, công tác chuyện này, ngươi trở về chở thông chi. tuất ta phục tùng tổ chức thượng phân phối. Liêu chí Giang cao giọng nói, hắn hy vọng lưu tại trong thành, nhưng lưu thành chỉ tiêu không hảo lấy, hồi công xã cũng có thể tiếp thu. Ngày hôm sau, Liêu chí Giang đi nhờ xe ngựa trở lại Nam Sơn Thôn. Trí Giang đại ca đã trở lại. Thiến Thôn, tin tức liền truyền khai. Liêu Chí Giang ăn mặc con trang, nét mặt tỏa sáng, chỉ là kia phù hiệu cùng huy hiệu trên mũ đều đã gỡ xuống. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan vui vẻ không thôi. Mong như vậy lâu, Chí Giang rốt cuộc đã trở lại. Liêu ra người đến người đi, rất là náo nhiệt. Lao Chi Thư nói, Chí Giang A, Phục viên, có phải hay không hồi ta công xã A? Lao Chi Thư, hiện tại còn không có định đâu. Chờ trong huyện phân phối liêu trí giang ở nhà ngây người một tuần liền nhận được thông chi liêu trí giang đồng chí thỉnh với tháng một năm chín năm 12 tháng 30 ngày đi huyện võ trang bộ báo danh liêu Chí giang vào huyện võ trang bộ năm nay chỉ có hai cái danh lệch liêu trí giang bắt được một cái cũng liền ý nghĩa hắn lưu tại trong huyện đối liêu gia tới nói đây là thiên đại hỷ sự kế hổ hoa an thượng lương thực hàng hóa lúc sau liêu trí giang cũng an thượng còn bưng lên bắt sát thành nhà nước người sự tinh định ra tới lúc sau Huyện võ trang bộ chu bộ trưởng cấp hạ nói do gọi điện thoại nói rõ liêu trí giang đồng chí tới trong huyện báo danh chu thúc thúc làm ngài lo lắng hạ nói do nói tạ liền thừa dịp đi phi hành đại đội phỏng vấn tìm được rồi hạ minh dương minh dương liêu trí giang phân tới rồi huyện võ trang bộ hạ minh dương nghe được tin tức cao hứng đến thẳng nét miệng hạ nói rõ thấy tam đệ như vậy liền cười nói minh dương làm chuyện tốt còn không cùng nhân gia để vài câu ca đây đều là chiếu trương làm việc có gì hảo đề hạ minh dương banh cười trang nghiêm trang bộ dáng minh dương ngươi không nói ra đây đi nói nga ca ngươi đi cũng không thể nói bậy a hạ minh dương tưởng tiểu anh cao hứng một chút liền cam chịu hạ nói rõ trở lại đại viện liền đi huấn luyện trung tâm đi dạo liêu tiểu anh nghe được tin tức vui vẻ không thôi hạ đại ca ít nhiều ngài hỗ trợ a nơi nào đây đều là trong huyện thống nhất an bài hạ nói rõ ra vẻ khiêm tốn Liêu tiểu anh minh bạch hạ đại ca gia lực. Nàng còn chưa thu được trong nhà gửi thư, hạ nói rõ phải tới rồi tin tức, có thể thấy được giúp không ít vội. Hạ đại ca, cảm ơn ngài. Tiểu anh đồng chí, ngươi nhưng đừng cảm tạ ta, là có người thao tâm đâu. Hạ nói rõ nhịn không được nói. Liêu tiểu anh mặt đỏ lên, liền nhớ tới hạ Minh Dương. Hạ nói rõ vừa thấy, trong lòng liền có số. Xem ra Minh Dương cũng không phải tương tư đơn phương A, liền chạy nhanh tách ra đề tài. Tiểu anh đồng chí các ngươi bên này tiết mục tập luyện đến như thế nào bảo mật liêu tiểu anh nhấp miệng cười nói nguyên đán mau tới rồi các cơ quan đơn vị đều ở tập luyện tiết mục chuẩn bị tham gia văn nghệ hội diễn tác chiến huấn luyện bộ làm một cái đại hợp sướng huấn luyện trung tâm các học viên đều tham gia có 100 nhiều người khí thế thực đủ các đơn vị đều phân cao thấp nhi cũng lẫn nhau bảo mật tự nhiên không thể nói bậy hạ nói rõ ha ha cười trang có việc bộ dáng đi rồi liêu tiểu anh đã phát một lắc lốc, muốn nói Hạ Minh Dương thật đúng là thận trọng, gì đều ghi tạc trong lòng. Văn nghệ hội diễn, an bài ở 12 tháng 31 hảo. Hôm nay chẳng vạng, đại lễ đường không còn chỗ ngồi. Đoàn Văn công phụ trách mở màn cung áp trục, trung gian liền giao cho các đại biểu đội. Ca hát, khiêu vũ, đánh mau bản, đều là kiểu cũ. Nhà giữ trẻ ra hai cái tiết mục. Một cái là vũ đạo, 16 cái tiểu hoa nhi, ăn mặc dân tộc phục sức, múa may trường tụ tử, nhảy nhót, đem sân khấu rậm đến ầm ầm, khả xinh đẹp một cái khác là võ thuật biểu diễn năm cái hoa hoa ăn mặc màu mận chín luyện công phục chắc hồng đai lưng huy quyền phát trưởng nhất chiêu nhất thước đều nhịp thắng được từng trận vỗ tay ai u đây là năm bào thai ai nhìn xem lớn lên giống nhau như lúc quá đáng yêu liêu tiểu anh ở sân khấu một bên cười đến không khép miệng được hồ hoa luyện mấy tháng quyền cước đã giống mô giống dạng vốn dĩ không tính toán làm nổi bật nhưng nhà giữ trẻ khai liên hoan sẽ bảo mẫu làm mỗi cái tiểu bằng hữu đều chuẩn bị một cái tiết mục Hổ ra nhóm liền đi lên đánh một bộ quyền, bị lao sư nhìn chúng, liền tới cùng tiểu anh thương lượng muốn cho hổ ra tham gia văn nghệ hội diễn liêu tiểu anh cảm thấy có thể bồi dưỡng hoa hoa gan dạ sáng suốt liền đáp ứng rồi nhà giữ trẻ rất coi trọng làm năm bộ luyện công phục hổ hoa và mặc vào liền cùng cái tiểu tiên đồng dường như khả xinh đẹp biểu diễn một kết thúc hổ ra nhóm nhanh như chấp mà chạy đến sườn phía sau màn mặt liêu tiểu anh cùng bảo mẫu chạy nhanh cấp hổ ra nhóm mặc vào áo đông đỡ phải cảm lạnh mụ mụ hồ ra nhóm đều đồ mặt đỏ trứng miêu lông mày giữa mày còn điểm một cái tiểu điểm đỏ một bộ tiểu diễn viên tư thế diễn xuất còn tại tiến hành liêu tiểu anh mang theo hồ ra lưu đến hàng phía sau tiếp tục xem diễn xuất hồ ra nhóm thực hưng phấn ngồi ở trên ghế giương cái miệng nhỏ ngao ngao một chút cũng không vây chung quanh các chiến hữu nhận ra năm bảo thai liền tới đây niết hai hạ. liêu tiểu anh nhìn hồ ra tâm nói hoa ra nhóm không thể quá đáng yêu bằng không khuôn mặt nhưng chịu không nổi văn nghệ diễn xuất kết thúc khán giả bắt đầu xuống sân khấu hồ hoa, đem mũ mang hảo hồ hoa nhóm mang hảo chỉ thêm mũ đô đô hầm ngôi không khép miệng được liêu tiểu anh làm hồ hoa bài đội chạy một mạch về đến nhà vừa vào cửa hồ hoa nhóm liền đối với gương chiếu a chiếu luyến tiếp rửa mặt nhưng xú mỹ Tình vũ lại đây rửa mặt liêu tiểu anh nén cười ra lệnh đại hổ mới dịch đến chậu rửa mặt biên đánh xà phòng thơm rửa mặt mặt khác mấy cái cũng đi theo tá trang liêu tiểu anh cấp hổ ra nhóm lau hương hương làm hoa hoa nhóm ngồi xổm chậu bên cạnh đánh răng tiếp theo liêu tiểu anh đói một đại bồn nước cấm làm hổ ra nhóm rửa chân hổ ra nhóm thao trong chốc lát liền đem chân vươn tới mụ mụ tẩy hảo liêu tiểu anh từng bước từng bước mà lau khô đem hoa hoa ôm đến trong ổ chăn che lại hổ ra nhóm trong ổ chăn, lẫn nhau đặng chân nóng hầm hập chơi đến nhưng vui vẻ liêu tiểu anh rửa mặt lúc sau cũng gia nhập tiến vào. hổ hoa đem áo bông thời. Chuẩn bị ngủ. Hồ hoa cởi áo đông, liêu tiểu anh cấp hồ hoa dịch hào ổ chăn. Nàng chính mình cũng chui vào bị ống, kéo đèn thẳng. Ngày mai chính là nguyên đán, phải hảo hảo mà ngủ một giấc. Buổi sáng 6 giờ, quân hào thổi lên. Liêu tiểu anh cũng tỉnh. Nàng hoa ở trong chăn không nghĩ nhúc nhích, chỉ nghĩ cùng hồ hoa nhóm cùng nhau ngủ cái lười rác. Nhưng nghĩ hoa hoa nhóm buổi sáng muốn đi ngoài, liền từng bước từng bước mà bế lên tới, đối với ống nổ cc Hồ hoa nhắm mắt, giải một đại phao liền chôn ở trong ổ chăn tiếp tục ngủ này một ngủ liền đến 10 giờ nhiều đối liêu tiểu anh tới nói này quá khó được tòng quân nhập ngũ lúc sau nàng mỗi ngày kiên trì rèn luyện giống như vậy hoa ở trên giường thời điểm không nhiều lắm nàng tưởng thả lỏng một chút banh đến lâu lắm liền híp mắt nằm hồ hoa nhóm tỉnh trong ổ chăn chui tới chui lui tứ phía gió lùa liêu tiểu anh sợ hoa hoa nhóm đông lạnh khiến cho hoa hoa đem áo đông quần đông mặc vào tới các bạn nhỏ đem vớ đều mặc vào Liêu tiểu anh kiểm tra rồi một lần, nhìn xem có hay không chân trần nha. Quả nhiên, bắt được một cái. Biện sao? Xem mụ mụ sao trừng phạt ngươi. Nói, Liêu tiểu anh liền bắt lấy tam hổ ở chân thượng cào hai hạ, làm trừng phạt. Mụ mụ, ngứa Tam hổ ngoan ngoãn mà mặc vào vớ. Liêu tiểu anh xuống giường, kéo ra bức màn, mở ra cửa phòng. Nàng rút ra bếp lò, đem nôm nồi ngồi trên thêm nửa nồi thủy. Nước nấu sôi, liền hướng trong nồi đánh sáu. Cái trứng gà bỏ thêm mấy khối đường phèn sườn nổi tiểu hỏa chấm hầm chỉ chốc lát sau trứng tráng bao phiêu lên trắng trẻo mập mạc liêu tiểu anh bưng nôm nổi vào phòng các bạn nhỏ ăn cơm hồ ra nhóm tử trên giường xuống dưới liền bỏ đến trên giường liêu tiểu anh mang lên tiểu giường đất bàn hồ ra nhóm vây quanh giường đất bàn ngồi huấn luyện có tố liêu tiểu anh thịnh sáu chen trứng trắng bao mang lên muỗng nhỏ tử hồ ra khai ăn hồ ra một tay cầm cái muỗng một tay phùng chén Ăn lên. Liêu tiểu anh mở ra một bao bánh quy, cho mỗi cái hoa hoa đã phát hai khối. Ăn uống no đủ, Liêu tiểu anh triệt giường đất bàn. Hồ hoa nhóm ở trên giường chơi đùa, Liêu tiểu anh cũng cởi giày ra nhập tiến bảo. Thái dương rất lớn, xuyên thấu qua cửa sổ phóng ra tiến bảo, phơi đến trên người ấm áp. Hồ hoa, tới chơi khai hỏa xe. Đại hồ đương đầu tàu, mặt khác mấy cái hoa hoa từng bước từng bước ôm eo, về phía trước hoạt động. Liêu tiểu anh nhìn hoa hoa, cảm thấy mỹ mãn giống đại đa số nhiều bào thai ra trưởng như vậy cấp hoa hoa nhóm ăn mặc đều là giống nhau bởi vì làm siêm y mua trứng gà chi tiêu rất lớn trên cơ bản tổn không thượng cái gì tiền mặc dù tiết kiệm cũng tỉnh không ra liêu tiểu anh liền cùng chính mình nói giữa năm cái hoa hoa có thể giống nhau sao có ăn có xuyên liền rất không tồi nguyên đán qua đi liêu tiểu anh nên đón 20 tuổi sinh nhật hồ hoa cũng mang 4 tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt đáng yêu bởi vì biểu diễn tiết mục có tiếng bất luận đến nơi nào đều có vây xem. Hồ gia nhóm sớm đã thành thói quen, ai tới liền cho ai xem. Mặt khác tiểu bằng hữu thực hâm mộ, đều hiểu được Liêu Tinh Vũ huynh đệ năm cái biết võ công, nhưng lợi hại. Có tiểu bằng hữu về đến nhà, liền cùng ba ba mụ mụ nói cũng muốn luyện võ. Còn có gia trưởng chạy tới hỏi Liêu tiểu anh, muốn hay không thu cái đồ đệ. Liêu tiểu anh không nghĩ thao cái kia tâm, liền luyện chuyển mà nói, Tinh Vũ bọn họ mấy cái biểu diễn chính là trường quyền, toàn quân khu đều sẽ đánh, học lên cũng thực dễ dàng. Kỳ thật, luyện võ là muốn trưởng kỳ kiên trì, có hay không nghị lực liền xem cá nhân. Một tuần qua đi, Liêu Tiểu Anh thu được đại ca gửi thư. Nói ở huyện võ trang bộ làm huấn luyện công tác, phân đơn người ký túc xá, hết thể đều hảo. An Tết không nghỉ, tưởng trước tiên trở về nhìn xem cha mẹ, đem trí quảng cũng tiếp nhận đi ở vài ngày, mở rộng tầm mắt. Liêu Tiểu Anh thực vui mừng, đại ca công tác giải quyết, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Quê quán bên kia, cũng không có gì phải nhọc lòng. đảo mắt tới rồi năm cũ. Đuổi ở tan tầm trước, Hạ Minh Dương gọi điện thoại lại đây. Tiểu Anh đồng chí, lại quá mấy ngày, ta liền nghỉ phép. Hạ Minh Dương trước tiên chào hỏi. Hắn hiện tại là phó liên cấp, mỗi năm đều có thăm người thân giả, cũng có thể chính thức mà suy xét cá nhân vấn đề. Liêu Tiểu Anh cảm thấy ngọt ngào, đây là cùng nàng đánh báo cáo đâu. Tháng chạp 27, Hạ Minh Dương trở lại đại viện. Về đến nhà khi, thiên đã chậm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh Dương đi sân thể dục Xa xa mà nhìn đến Tiểu Anh mang theo hổ hoa ở đánh quyền, kia nhất chiêu nhất thức, là như vậy đẹp. Hạ Minh Dương nhìn đã lâu. Cái loại này vui mừng cùng kích động, làm hắn minh bạch chính mình đối Tiểu Anh một mảnh tình ý, là càng ngày càng đùng. Hạ Minh Dương muốn chạy qua đi, cùng Tiểu Anh chào hỏi một cái. Nhưng nhìn đến chung quanh người thực. Nhiều, vẫn là khắc chế. Tới rồi giữa trưa, Hạ Minh Dương vác cặp sách tiến đến thăm. Tới rồi ký túc xá cửa, Hạ Minh Dương ngừng thở, khấu vang lên cửa phòng. Ai nha? Là ta, Hạ Minh Dương. Liêu Tiểu Anh mở ra cửa phòng, vẻ mặt ý cười. Tiểu Anh đồng chí. Hạ Minh Dương chào hỏi, eo định đến thẳng tắp, người cũng phá lệ tinh thần. Liêu Tiểu Anh đem Hạ Minh Dương làm vào nhà. Hồ Hoa nhóm đang ở trên giường sưởi ấm, ăn mặc tiểu áo đông, tròn vo, tựa như năm cái tiểu đoàn tử. Thấy có người tiến vào, liền tò mò mà nhìn. Hồ Hoa, kêu Hạ Thúc Thúc Hảo. Hạ Thúc Thúc Hảo. Năm cái hoa hoa chăm miệng một lời hạ minh dương nhìn không được cười lộ ra một hàm răng trắng liêu tiểu anh khách khí mà nói hạ đồng chí ngài mời ngồi hạ minh dương ngồi ở trên giường hổ hoa nhóm liền vây quanh ở một bên nhìn năm năm mà nhìn hạ đồng chí ngài ăn cơm sao ăn hạ minh dương nói liền từ túi sách móc ra mấy bao bánh quy cùng mấy cái thịt thuộc bãi ở trên giường hồ hoa đây là thuốc thúc cấp hồ hoa nhìn nhìn mụ mụ liêu tiểu anh cười nói mau cảm ơn hạ thúc thúc cảm ơn hạ thúc thúc hồ hoa ôm an liệt cái miệng nhỏ mắt con cong liêu tiểu anh đổ một ly trà hạ minh dương uống thừa dịp mụ mụ xoay người công phu đại hổ lặng lẽ hỏi hạ thúc thúc ngươi trò ta cha hảo sao hạ minh dương đỏ mặt chạy nhanh nhìn nhìn đại hổ ghé vào hạ minh dương bên thai hô thanh cha đại hổ vẫn luôn nhớ kỹ khi còn nhỏ hạ thúc thúc chính là cha tới còn đẩy hoa hoa xe mãn viện tử chạy nghe thấy cái này xưng hô hạ minh dương trừ bỏ kích động ở ngoài một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng hắn cùng hổ ra cùng tiểu anh là có duyên phận loại này duyên phận đã sớm bắt đầu rồi hắn có thể cảm ứng được đến hắn tưởng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn nhớ tới đi hạ minh dương uống lên một ly trà liền chuẩn bị rời đi nhưng nhìn đến hổ ra nhóm mắt trông mong bộ dáng liền rời không ra bước chân hắn cùng mấy cái hoa hoa cùng nhau phơi nắng nghe hổ ra nhóm thì thầm mà nói chuyện còn đem hoa hoa trở ở trên lưng điên điên hồ ra mau xuống dưới Liêu Tiểu Anh nhìn đến đại hổ cùng nhị hổ vận Hạ Minh Dương cổ, liền chạy nhanh quát. Nhưng hai hoa hoa cùng Hạ Minh Dương dán mặt, rất là thân mật. Hạ Minh Dương cũng vui tươi hớn hở mà nói, không quan hệ, hổ hoa cùng ta chơi đâu. Hổ hoa nhóm thích hạ thúc thúc, loại cảm ứng này thực thần kỳ. Liêu Tiểu Anh ở một bên nhìn, nếu Hạ Minh Dương khôi phục ký ức nên thật tốt ta. Hạ Minh Dương cùng hổ hoa nhóm ở bên nhau, không hề xa lạ cảm giác. Hắn nhìn Tiểu Anh, nhịn không được hỏi, Tiểu Anh đồng chí. Ba năm trước đây chúng ta ở bờ biển có phải hay không nói tới hồ hoa? ân Tiểu Anh đồng chí, trừ bỏ hổ hoa, chúng ta có phải hay không còn nhắc tới khác? Hạ Minh Dương vẻ mặt chờ mong, tiếp tục hỏi. Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Giống như nàng hy vọng như vậy, Hạ Minh Dương bắt đầu khôi phục ký ức. Tiểu Anh đồng chí, ngươi có thể cùng ta nói nói sao? Hảo, ta chịu cái thời gian sẽ từ đầu trí cuối mà nói cho ngươi. Liêu Tiểu Anh cũng tưởng nỗ lực một phen. Hổ hoa nhóm yêu cầu cha. Còn có ai so Hạ Minh Dương càng thích hợp. Hạ Minh Dương ức chế trụ nội tâm kích động. Khoảng cách chân tướng chỉ có một bước xa, chỉ cần nỗ nỗ lực, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết. Nghỉ trưa thời gian thực đoạn, tới rồi một giờ rưỡi, hổ vai nhóm muốn đi nhà giữ trẻ. Liêu Tiểu Anh tất tất thổi cái còi, hổ vai nhóm liền từ trên giường xuống dưới. Bản thân mặc vào giày bông, mang lên chỉ theo mũ, bài đội chuẩn bị xuất phát. Hổ vai thật là huấn luyện có tố A. Hạ Minh Dương không cấm tán thường nói. Tiểu Anh đem Hoa Hoa nhóm giáo dục đến như thế hảo, trả giá không ít tâm huyết đi. Liêu Tiểu Anh cũng rất đắc ý. Hồ Hoa là trời sinh hiểu chuyện, so mặt khác cùng tuổi Hoa Hoa bất lo không ít. Hạ thúc thúc, ngươi theo chúng ta một đường A. Đại hổ nắm Hạ Minh Dương vào áo, làm lũng. Hảo A, thúc thúc cùng Hổ Hoa một đường. Hồ Hoa nhóm bài đội xuất phát, Liêu Tiểu Anh cùng Hạ Minh Dương ở một bên đi theo. Hàng xóm nhóm nhìn thấy, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Liêu Tiểu Anh trang không nhìn thấy hạ minh dương cũng hồn không thèm để ý tới rồi quẹo vào chỗ liêu tiểu anh nói ngươi vội đi thôi đường tạo hạ minh dương dừng lại bước chân hắn nhìn theo hổ hoa nhóm đi xa thẳng đến nhìn không tới bóng người mới chiều quân khu bệnh viện đi đến hắn muốn tìm tề đại phu đem châm cứu liệu pháp thâm nhập một chút không chuẩn liền nhớ tới cái gì một cái buổi chiều ở hưng phấn trung đi qua tan tầm sau liêu tiểu anh đuổi tới nhà giữ trẻ tiếp hổ hoa về nhà ở trên đường đại hổ ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi mụ mụ hạ thúc thúc có phải hay không trà ta à? Đại hổ, cũng không thể nói bậy. Liêu tiểu anh chạy nhanh che lại đại hổ miệng. Đại hổ chấp chấp mắt chử, càng thêm tò mò. Tới rồi ký túc xa khu, đại hổ nhìn đến hạ thúc thúc chiều bên này đi tới, cao hứng hỏng rồi. Hắn giơ tay nhỏ, lớn tiếng kêu, hạ thúc thúc. Mấy cái hoa hoa cũng đi theo kêu, hạ thúc. Thúc. Hạ Minh Dương cười đáp ứng, từ túi sách móc ra mấy quyển tiểu nhân thư, hướng về phía hổ hoa nhóm cơ cơ Hồ hoa. Nhìn xem đây là cái gì? Tiểu nhân thương. Đại hổ liền miệng, tiến lên méo hạ minh dương và áo. Hạ thúc thúc, ngươi niệm cho chúng ta nghe. Hảo sao? Hảo. Đại hổ méo hạ thúc thúc không buông tay, hạ minh dương liền đi theo hổ hoa vào ký túc xá. Liêu tiểu anh nhấp miệng cười cười, chuẩn bị làm cơm chiều. Hổ hoa, buổi tối hạ mì sợi được không a Hảo. Hạ minh dương đồng chí, ngươi cũng một khối ăn đi. Nô, ta đây đi nhà ăn đánh cái đồ ăn. Lại mua mấy cái mản thầu. Hạ Minh Dương nói, liền đứng dậy. Liêu Tiểu Anh cũng không ngăn cản, đem hộp cơm đưa cho Hạ Minh Dương. Tiểu Anh đồng chí, ta một lát liền trở về. Hạ Minh Dương bưng hộp cơm ra cửa. Khi trở về, mì sợi đã hạ nổi. Liêu Tiểu Anh xào một mâm trứng gà, dùng cơm bùn thủ sẵn Hổ vai nhóm vây quanh cái bàn, hút cái muối. Hạ thúc thúc, ta mụ mụ xào trứng gà thơm ngào ngạt, ăn rất ngon. Đại hổ khoe ra, lộ ra hai viên Tiểu Nha. Hảo Hồ Va trong chốc lát ăn nhiều một chút. Hạ Minh Dương bưng hộp cơm qua đi, Liêu Tiểu Anh đang ngồi ở bếp lò trước nhìn nồi. Tiểu Anh đồng chí, đồ ăn lại nhiệt một chút đi. Có chút lạnh. Ân. Liêu Tiểu Anh tiếp nhận tới, đem hộp cơm gác ở lược bí thượng liệu. Hạ Minh Dương cũng ngồi xuống xuống, nhìn bếp lò. Liêu Tiểu Anh thuận miệng hỏi, Ai, hôm nay nhà ăn là cái gì đồ ăn? Cải trắng hầm đậu hủ. Đuổi ở mùa đông, nhà ăn không phải cải trắng chính là củ cải, không gì ăn ngon. Liêu Tiểu Anh quạt cây quạt, tăng lớn hỏa lực. Hạ Minh Dương, người trước vào nhà. Hảo. Hạ Minh Dương ngoài miệng đáp ứng, lại không động đậy. nối khai, hộp cơm nhiệt, mì sợi cũng hạ hảo. Liêu Tiểu Anh chuẩn bị đo nổi, Hạ Minh Dương chạy nhanh nói, Tiểu Anh, ta đến đây đi. Nói, liền bưng nôn nổi vào phòng. Liêu Tiểu Anh đem than đá hỏa lấp kín, ngồi trên một hồ thủy. Vào nhà khi, trong phòng điện báo, sáng trưng. Hộp cơm bại ở trên bàn cơm hạ minh dương chính cầm chiếc đua vớt mì sợi rất quen thuộc bộ dáng liêu tiểu anh khai một hộp thịt bò đóng hộp nhìn xem còn thiếu một cái đồ ăn liền lấy dưa muối góp đủ số hồ hoa ăn cơm liêu tiểu anh mở ra hộp cơm vạch trần chậu cơm mụ mụ hôm nay bốn cái đồ ăn còn có trứng gà cùng thịt hoa hoa nhóm vây quanh bàn ăn cao hứng vô cùng hạ minh dương rửa gần hồ hoa ngồi vẻ mặt yêu thương người nhiều náo nhiệt cơm ăn đến phá lệ vui vẻ Hạ Minh Dương có một loại về nhà cảm giác, tựa như khát vọng trăm ngàn lần giống nhau. Liêu Tiểu Anh cũng có một loại đoàn viên vui sướng, đây là nàng chờ mong đã lâu, liền như thế tự nhiên mà vậy mà thực hiện. Hổ vai nhóm ăn cơm, liền thượng giường. Hạ Thúc Thúc, cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Đại Hổ cầm Tiểu Nhân Thư, dính Hạ Thúc Thúc. Tình vũ, ngươi cấp bọn đệ đệ giảng, mụ mụ có chuyện muốn cùng Hạ Thúc Thúc nói. Tốt. Đại Hổ đáp ứng một tiếng. Năm cái đầu nhỏ liền. Tiến đến cùng nhau phiên nổi lên tiểu nhân thư liêu tiểu anh mặc vào quân áo khoác cùng hạ minh dương cùng nhau ra cửa lúc này trời đã tối rồi đen đương sáng lên mờ nhạt một mảnh liêu tiểu anh không dám đi xa liền ở trên đường cây dâm mát dừng lại bước chân nàng nhìn hạ minh dương tâm thùng thùng thẳng nhảy hạ minh dương cũng nhìn liêu tiểu anh mắt lấp lánh tỏa sáng tiểu anh đồng chí ta mất đi một đoạn ký ức ta muốn đem nó tìm trở về liêu tiểu anh khắc chế nội tâm kích động thử hỏi hạ minh dương ngươi nhưng nhớ rõ ba năm trước đây ở bờ biển nói qua nói ta nhớ rõ hồ hoa là chúng ta bà bảo ta muốn cùng ngươi cùng nhau nuôi nấng bọn họ hạ minh dương lấy hết can đảm nói ngươi ngươi nghĩ tới ân ta nhớ ra rồi hạ minh dương thực kích động đem có khả năng nghĩ đến toàn bộ mà đổ ra tới tiểu anh ta nói chính là thật sự ân liêu tiểu anh gật gật đầu hạ minh dương hồ hoa lai lịch ngươi nhưng nhớ rõ hạ minh dương lắc lắc đầu Hắn không hiểu được hổ hoa là như thế nào tới. Chỉ biết hổ hoa là hắn hài tử. Liêu tiểu anh trong lòng trầm xuống, không cấm hỏi, Hạ Minh Dương, kia a e l hai năm đâu? Đây là cái gì? Đây là ta học hào. Học hào. Hạ Minh Dương thực kinh ngạc, hắn ký ức cũng không hoàn chỉnh, một ít chi tiết còn rất mơ hồ. Liêu tiểu anh không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Nàng cùng Hạ Minh Dương quá vãng cùng tinh tế có quan hệ, tùy tiện nói ra tựa như thiên phương dạ đảm giống nhau. Hạ Minh Dương vẻ mặt nóng bỏng, Tiểu Anh, mau nói cho ta biết. Liêu Tiểu Anh chỉ vào sao trời, hỏi, Hạ Minh Dương, ngươi nhưng tin tưởng tương lai. Ta tin tưởng. Liêu Tiểu Anh nói hổ hoa lai lịch, đem gen xứng đôi kia một đoạn bỏ bất đi. Hạ Minh Dương kinh ngạc mà không khép miệng được, này xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Buổi chiều, Tề Đại Phu làm xong châm cứu, Hạ Minh Dương liền ngủ rồi. Hắn làm một giấc mộng, mơ thấy kia phiến bãi biển. Hắn cùng Tiểu Anh ở bờ biển nói chuyện, có sao trời. Có hổ hoa, còn có tương lai đủ loại, kia hết thể giống như là thật sự, mà không phải cảnh trong mơ. Tỉnh lại sau, hắn ngốc lăng một lát. Hắn lai lịch không rõ, nhưng hổ hoa là hắn hải tử, lại là không tranh sự thật. Hắn chạy về ra, đem khi còn nhỏ xem qua tranh liên hoàn đều tìm ra, đưa cho hổ hoa. Hắn vội vã mà đuổi tới ký túc xá, tiểu anh còn không có trở về. Hắn chờ không kịp, liền đi tiếp tiểu anh cùng hổ hoa, nhìn đến mẫu tử sáu người, tâm đều mau nhảy ra tới. Hắn khắc chế chính mình, trang đến giống ngày xưa như vậy, chỉ nghĩ đem hạnh phúc kéo dài đi xuống. Liêu Tiểu Anh trắng Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Người này rốt cuộc là Hạ Minh Dương vẫn là hạ huấn luyện viên. Sẽ không xen vào hai người trung gian đi. Liêu Tiểu Anh hỏi mấy vấn đề, Hạ Minh Dương nhớ tới quan trọng nhất bộ phận, đối tinh tế những cái đó còn rất mơ hồ. Này đã vậy là đủ rồi. Hạ Minh Dương có thể nhớ lại tới, chính là thiên đại hỷ sự. Hạ Minh Dương bị hạnh phúc vây quanh. Hắn kích động mà nói tiểu anh ta muốn cùng ngươi cùng nhau nuôi nấng hổ ga ân liêu tiểu anh vui vẻ tiếp nhận rồi nàng đợi như vậy lâu còn không phải là vì ngày này sao tuy nói không có hạ minh dương nàng giống nhau có thể đem hải tử nuôi nấng lớn lên nhưng nàng vẫn là hy vọng hổ ga nhóm có một cái phụ thân vì bọn họ che mưa chắn gió ở tinh thần thượng ban cho duy trì nay không phải mẫu thân có thể thay thế mặc dù nàng tưởng đảm đương nhân vật này cũng không nhất định có thể làm được tốt nhất huống hồ Nàng cùng Hạ Minh Dương quan hệ không chỉ có cực hạn với tinh tế. Mất trí nhớ sau Hạ Minh Dương vẫn như cũ thích nàng, nàng có thể cảm giác được đến, mặc dù nàng có năm cái hoa hoa, Hạ Minh Dương cũng không chút nào để ý. Này có bao nhiêu khó được? Liêu Tiểu Anh tràn đầy thể hội. Hiện thực xã hội là tàn khốc, đừng nói năm cái hoa hoa, chính là một cái hoa hoa cũng đủ để cho vô số thanh niên rút lui có trật tự. Tiểu Anh ân. Hạ Minh Dương có thiên ngôn và ngữ, lại không thể nào biểu đạt. Liêu Tiểu Anh cũng có rất nhiều nói, nhưng trong lúc nhất thời tạp xác, Hai người lẫn nhau nhìn, trong mắt loe ánh sáng. Liêu Tiểu Anh dẫn đầu phản ứng lại đây. Hạ Minh Dương, người đi về trước đi. Hồ Hoa còn ở ký túc xá, ta phải trở về nhìn xem. Hảo, ta đây ngày mai lại đây. Hạ Minh Dương cũng ý thức được, trời tối đi ký túc xá không có phương tiện, liền gật gật đầu. Ta đây đi rồi. Liêu Tiểu Anh nói, liền chiều ký túc xá đi đến. Hạ Minh Dương nhìn theo Tiểu Anh. Muốn đuổi theo đi lên vẫn là nhịn xuống. Hạ Minh Dương hử ca nhi, về đến nhà. Đỗ Thu Hoa cùng Hạ Kế Nguyên đang ở trong phòng khách chờ Minh Dương, ngươi nhưng đã trở lại, ta này liền ăn cơm. Ba, mẹ, ta ăn qua. Ăn qua. Đỗ Thu Hoa nhìn nhìn nhi tử, rất là buồn bực. Đây là đi chỗ nào ăn. Cũng không lên tiếng kêu gọi. Hạ Kế Nguyên chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ăn cơm, không cần phải xen vào tiểu tử này. Hạ Kế Nguyên vào phòng bếp. Đem bếp lò biên hầm đồ ăn mang lên bàn. Đỗ thu hoa cũng theo qua đi, hôm nay riêng làm vài món thức ăn, nhưng Minh Dương là sao hồi sự. Ăn cơm, đến hảo hảo hỏi một chút. Hạ Minh Dương trở lại chính mình phòng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn lấy ra hổ hoa ảnh chụp tinh tế mà nhìn. Chỉ trước mắt, hồ hoa đều 4 tuổi. Ở giữa, thiểu anh bị nhiều ít mệt. Hắn lại bỏ lỡ nhiều ít. Hạ Minh Dương tưởng tăng thêm bồi thường, liền ngồi không được. Hắn nghe một chút bên ngoài động tĩnh. Phụ thân cùng mẫu thân ở trong phòng bếp thu thập chén đũa, hắn lặng lẽ lưu tiến cách vách phòng cất chứa, nhìn đến một dương chỉ quả, liền mở ra tới trang mấy cái. Hạ Minh Dương mới vừa lưu về phòng, liền nghe được đỗ Thu hòa thanh âm. Minh Dương, lại đây, mụ mụ có chuyện cùng ngươi nói. Hạ Minh Dương rụt rụt đầu, căng ra đầu vào phòng khách. Hắn tưởng, tiểu anh chuyện này trước gạn, chờ thời cơ chín mùi lại nói cũng không muộn. Ngày hôm sau giữa trưa, Hạ Minh Dương lại lại đây thăm. Liêu Tiểu Anh từ nhà giữ trẻ tiếp Hổ Hoa trở về, thật sao mà liền nhìn đến Hạ Minh Dương ở ký túc xá cửa chờ. Hạ Minh Dương ăn mặc quần áo khoác, mang quân mũ, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, càng có vẻ anh tuấn đỉnh bản. Hạ thúc thúc. Đại hổ chạy một mạch, mặt khác bốn cái cũng đi theo nhào qua đi. Hổ Hoa. Hạ Minh Dương ngồi xổm xuống, mở ra hai tay ôm chặt. Hổ Hoa nhóm chắt đến Hạ Minh Dương trong lòng ngực, dùng đầu cùng, thân thiết vô cùng. Liêu Tiểu Anh móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Hồ hoa, mau vào phòng. Hồ hoa ôm Hạ Minh Dương đuổi vào phòng. Hạ thúc thúc, ngài ngồi trên giường. Đại hổ cùng cái tiểu đại nhân dường như, biết nhường chỗ ngồi. Hạ Minh Dương ha hả cười, từ túi sách móc ra mấy cái chỉ quả, bãi ở trên giường, đỏ rực, phiếm quang nhi. Hồ hoa, nhìn xem đây là cái gì. Hạ thúc thúc, ăn chỉ quả. Mấy cái hoa hoa giơ tay nhỏ, ngao ngao, thèm đến đến không được. Hạ Minh Dương cấp một cái hoa hoa đã phát một cái. Hồ hoa liền đặt ở cái muối trước mặt nghe. Đây là quốc quang chỉ quả, cái đầu không lớn, lộ ra quả hương, nhưng dễ ngửi. Liêu tiểu anh nén cười, đây là không đem hạ thuốc thúc đương người ngoài A, kia quy củ đầu. Tiểu tiểu cầu ăn luôn. Hồ hoa, đem chỉ quả gác trong nước năng một năng, bằng không quá lạnh, ăn tiêu chảy. Liêu tiểu anh bưng chậu cơm lại đây, từ hồ đổ một chút nước gấm. Hồ hoa nhóm đem chỉ quả gác đi vào, mắt trông mong mà nhìn. Mụ mụ, muốn năng bao lâu thời gian A. Muốn năng 10 phút. Đại hồ chạy tới xem đồng hồ báo thức, trong miệng nói, mụ mụ, hiện tại là 12 mười 15 phân. Ai u, hồ va đều sẽ xem biểu. Hạ Minh Dương liệt miệng cười. ân, hồ va còn sẽ đếm đến đâu, một hơi có thể đếm tới 200. Liêu Tiểu Anh cảm thấy tự hào. Hồ va sợ là nhà giữ trẻ thông minh nhất hoa hoa đi. Hạ Minh Dương nhìn Tiểu Anh, nhịn không được nói, Tiểu Anh, hồ va giáo dục đến cũng thật hảo. Đó là đương nhiên. Liêu Tiểu Anh đắc ý mà cười cười. Nàng rút ra lò hỏa, chuẩn bị nấu cơm. Hạ Minh Dương lại đây hỗ trợ. Liêu Tiểu Anh nói, ngươi đi trong phòng khai một hộp đậu nành đồ hộp, giữa trưa ăn mì sợi liền. Hạ Minh Dương khai đồ hộp, bại ở trên bàn cơm. Lúc này, chỉ quả năng hảo. Liêu Tiểu Anh trước vớt ra tới một cái, dùng bố lau khô, đưa cho Hạ Minh Dương. Tiểu Anh, ta ăn qua, ngươi ăn đi. Hạ Minh Dương cầm chỉ quả, nhìn Tiểu Anh. Đều có, ngươi ăn trước. Liêu tiểu anh dựa theo từ lớn đến nhỏ trình tự, cấp hoa hoa nhóm phát chỉ quả. Hồ hoa dùng tay nhỏ nắm chặt, gác ở bên miệng cắn. Đại hổ sát cắn một mồm to, đưa cho tiểu anh. Mụ mụ, chỉ quả hảo ngọt ra, ngươi cũng cắn một ngụm. Đại hổ mụ mụ có. Liêu tiểu anh từ trong buồn vớt ra cuối cùng một cái chỉ quả, xoa xoa. Mùa đông chỉ quả nhưng không nhiều lắm thấy, đặc biệt là phương nam khu vực càng là hiếm lạ, hạ minh dương là từ đâu nó tới. Không phải là từ trong nhà trộm lấy đi liêu tiểu anh vừa nhấc mắt vừa lúc cùng hạ minh dương ánh mắt đánh vào cùng nhau hạ minh dương nhìn đăm đăm mà nhìn liêu tiểu anh xê con dối giáp nguyên hoa bờ giờ nhanh ăn đi một lát liền lạnh hồ hoa nhóm cắn chỉ quả sát sát liêu tiểu anh ăn chỉ cảm thấy miệng đầy thanh hương hạ minh dương tam hạ hai hạ liền ăn chơi nghĩ về nhà sau lại lộng mấy cái ăn chỉ quả thủy cũng tiêu khai liêu tiểu anh hạ một nồi mì sợi giải rau chân vịt xanh ngượn. lại sao một mâm trứng gà vang nóng ánh hương khí bốn phía hạ minh dương đem cái bàn vuông xuống cũng ở bên nhau hạ minh dương đem hai trương tiểu bàn ăn cũng ở bên nhau liền thành bàn lớn tử ngồi bảy tám cá nhân cũng không có vấn đề gì hổ hoa nhóm trôn đầu hút lưu mì sợi hạ minh dương ngồi ghế nhỏ cùng hổ hoa rửa gần hai điều chân dài không địa phương gác liêu tiểu anh nhìn nhìn không được cười hạ minh dương cảm thấy được liền ngẩng đầu lên nói tiểu anh ngươi tay nghề thật tốt đúng không Liêu Tiểu Anh không cảm thấy chính mình tay nghề có bao nhiêu hảo. Nếu luận khởi ăn, vẫn là ở Nam Sơn thôn săn thú nhật tử càng thoải mái, đó là đốn đốn có thị tăn A. Hạ Minh Dương cũng nghĩ tới, liền cười nói, Tiểu Anh, ngày khác trở về, ta còn vào núi săn thú. Ân. Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Những ngày ấy đều lưu chữ Hạ Minh Dương bóng dáng, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc. Hạ Minh Dương tới chơi, hàng xóm nhóm tự nhiên chú ý tới. Vị này cao lớn xoáy khí thanh niên quân nhân là ai? Hàng xóm nhóm đều rất tò mò. Bất quá, bọn họ cũng không nhận được Hạ Minh Dương, cũng không hiểu được Hạ Minh Dương chính là Hạ Kế Nguyên Nhi Tử. Cùng Tiểu Anh làm hàng xóm như thế lâu, trừ bỏ đoàn văn công vài vị cô nương, thật đúng là không có gì người tới tìm Tiểu Anh. Tiểu Anh, vị kia đồng chí là ai a? Tẩu tử, đó là ta chiến hữu. Hàng xóm nhóm hỏi tới, liêu Tiểu Anh liền nói Hạ Minh Dương là chiến hữu. Hàng xóm nhóm không thỏa mãn, liền dùng sức hỏi thăm lên. Nhưng Hạ Minh Dương không ở cơ quan đại viện. Mặc dù muốn nghe được cũng tìm không thấy phương pháp. Liêu Tiểu Anh Tâm nói, qua năm, hạ Minh Dương liền hồi nơi đóng quân, có thể giấu một trận là một trận nhi. Đỗ Thu Hoa cũng phát hiện Minh Dương biến hóa. Liên tiếp ba ngày, giữa trưa không về nhà, buổi tối ăn cơm cũng không trở lại, vừa hỏi liền nói đi tìm chiến hữu. Đỗ Thu Hoa hỏi tham qua, Minh Dương tìm chiến hữu không giả, nhưng vẫn chưa ở nhân ra trong nhà ăn cơm. Đỗ Thu Hoa nổi lên nghi vấn, liền đem Minh Dương quen biết người đều loát một lần. Loát tới loát đi. Nàng nghĩ tới Liêu Tiểu Anh. Gần nhất mấy ngày này, là Minh Dương quan tâm chỉ có vị cô nương này đi. Thừa dịp giữa trưa, Đỗ Thu Hoa đem hạ nói rõ kêu trở về, xua mặt hỏi, nói rõ, ngươi cùng mẹ thành thật công đạo, Minh Dương có phải hay không nói đối tượng? Mẹ, cái này ta nào biết ta? Hảo đi, các ngươi đều gạt ta, coi như ta phát hiện không được. Đỗ Thu Hoa vỗ xô pha tay vịt, lạnh giọng quát. Hạ nói rõ biết giấu không được, liền cười nói, mẹ, chờ Minh Dương trở về. Ngươi hỏi một chút hắn không phải hiểu được. Minh Dương trở về, mẹ tự nhiên muốn hỏi, Ngươi đâu? Nếu là cảm kích không báo, thiểu tâm bóc ra của ngươi. Đỗ thu hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hạ nói rõ ha ha cười, chạy nhanh trốn đi. Hắn muốn cùng Minh Dương báo cái tin, làm hắn chủ động công đạo, đỡ phải rước lấy lôi đỉnh cơn giận. 68. Thấn Giang độc nhất vô nhị. Hạ nói rõ đuổi tới ký túc xa khi, người một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm đâu. Nghe được tiếng gõ cửa. Liêu Tiểu Anh đứng dậy mở cửa, nhìn đến hạ nói rõ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, hạ đại ca, ngài đã tới. Tiểu Anh đồng chí, Minh Dương ở sao? Ở, hạ đại ca, ngài mau mời tiến. Hạ nói rõ đứng ở cửa, hướng trong phòng nhìn lướt qua. Hạ Minh Dương chính phủng trên lớn, cùng hổ Gai nhóm thi đấu ăn mỉ sợi đầu, thấy hạ nói rõ, liền cười nói, ca, ngươi ăn không? Ta ăn qua. Hạ nói rõ thấy Minh Dương cùng năm cái hoa hoa rửa gần, thân mật. Đều mau thành người một nhà Mấy cái hoa hoa cũng tò mò mà nhìn Liêu tiểu anh nói Hồ hoa, tiêu hạ thúc thúc hảo Hạ thúc thúc hảo Các bạn nhỏ hảo Hạ nói rõ vây vây tay Minh Dương, ngươi nhanh lên ăn Ta ở sân thể dục bên kia Ngươi trong chốc lát lại đây tìm ta hào liệt Hạ Minh Dương đáp ứng rồi một tiếng Tiểu anh đồng chí, ta đi trước Nói, hạ nói rõ liền cáo từ rời đi Hạ Minh Dương ăn cơm Đuổi tới sân thể dục Hạ nói rõ hai tay xùy ở trong túi, ha hạ cười nói, Minh Dương, ngươi này tiến triển thật là thần tốc ca. Ca, ngươi nhưng đến bảo mật Nga. Minh Dương, giữ không nổi, mẹ đã phát hiện. Nga, Minh Dương, mẹ nó tính tình ngươi biết, chạy nhanh trở về cùng mẹ thẳng thắn đi. Ca, nhanh lên đi thôi, mẹ đang chờ đâu. Hạ nói rõ thúc giục. Hạ Minh Dương trở về cùng tiểu anh báo cáo một tiếng, liền hướng ra chạy đến. Vào cửa, đỗ thu hoa chính rửa sofa xem báo chí hạ minh dương ra mặt giày nói mẹ ta cùng ngài nói sự kiện cái gì chuyện này nói đi đỗ thu hoa đang chờ đâu mẹ ta gặp một người ai a mau cùng mẹ nói nói đỗ thu hoa buông báo chí thực trầm ổn mẹ chính là liễu tiểu anh ngài gặp qua đỗ thu hoa vừa nghe quả nhiên là liễu tiểu anh Liên truy vẫn nói minh dương ngươi cùng tiểu anh đồng chí phát triển đến nào một bước mẹ ta cùng tiểu anh thổ lộ qua tiểu anh cũng gật đầu đỗ thu hoa kéo xuống mặt tới nói minh dương chuyện này mẹ không đồng ý mẹ tiểu anh là cái hảo cô nương trăm dặm mới tìm được một minh dương mẹ biết nhưng tiểu anh nhận năm cái hoa hoa còn đưa tới bộ đội lên đây mẹ ngài không phải cũng giúp quá vội sao minh dương đó là hai chuyện khác nhau đỗ thu hoa tâm nói lúc ấy sao liền không phát hiện đâu hiện tại phát hiện đã chậm mẹ hồ hoa thực đáng yêu đặc biệt hiểu chuyện nhưng mất lo minh dương ngươi còn trẻ Nơi nào hiểu được gia đình gánh nặng sẽ đem người áp suy sụp. Mẹ, ta không sợ. Minh Dương, ngươi không sợ, mẹ sợ. Mẹ nhưng không hy vọng ngươi đem chính mình tiền đồ hủy hoại. Mẹ, ta cùng Tiểu Anh đều theo đuổi tiến bộ, nhìn xem Tiểu Anh còn để làm đâu. Minh Dương, ngươi sao nghĩ đến như thế đơn giản. Nhìn xem đại ca ngươi, ngươi nhị ca, tìm đều là trong đại viện cô nương, hiểu tận gốc dễ, ra thế cũng không tồi, lẫn nhau chi gian còn có thể chiếu. Ứng một chút. mẹ Ngài sao trở nên lợi thế đi lên. Minh Dương, ngươi không hiểu. Mẹ, dù sao ta chính là thích tiểu anh cùng hổ hoa, sớm tại 3 năm trước đây liền thích. Minh Dương, đỗ thu hoa tưởng khuyên nhủ nhi tử, nhưng hạ Minh Dương nơi nào nghe được đi vào. Minh Dương, dù sao mẹ không đồng ý. Mẹ, ngài không đồng ý cũng phải đồng ý, ta chính là thích tiểu anh. Hạ Minh Dương thái độ thực kiên quyết, đỗ thu hoa lấy Minh Dương không có biện pháp, đành phải khuyên nhủ. Minh Dương, ngươi bình tĩnh một chút. Đây chính là quan hệ đến cả đời a Mẹ, đúng là quan hệ đến cả đời, ta mới muốn cùng tiểu anh ở bên nhau. Hạ Minh Dương hạ quyết tâm. Vốn đang tưởng chờ một thời gian lại làm rõ, hiện tại nhìn xem đến trước tiên. Hạ Minh Dương tưởng cùng mụ mụ nói, hổ hoa là con hắn, hắn muốn gánh khởi trách nhiệm tới, nhưng nghĩ hổ hoa lai lịch, lại nhìn xuống. Đang nói, hạ kế nguyên cầm cặp ra đã trở lại. Đỗ thu hoa tức giận mà nói, lão hạ, ngươi nhi tử tìm đối tượng. Hạ kế nguyên chừng mắt nhìn Minh Dương liếc mắt một cái, mấy ngày nay không về nhà liền vì chuyện này. Minh Dương, nhân ra bên kia là cái gì tình huống, Ngươi nói một chút. Ba, ngài còn nhớ rõ liêu tiểu anh sao? Chính là cơ quan xạ kích đội cái kia. Hạ kế nguyên nghe xong liêu tiểu anh tình huống, cảm thấy thực không tồi. Cái này liêu tiểu anh có thể văn có thể võ, là cái hảo đồng chí. Đỗ thu hoa nhịn không được nói, lão hạ, tiểu anh thu năm cái hoa hoa, gánh nặng trọng đâu Nga. Cô nương này thực nghĩa khí sao, cũng rất có gan dạ sáng suốt. Hạ kế nguyên đối tiểu anh đồng chí nghĩa cử thực tán đồng, hạ minh dương liền rèn sắc khi còn nóng. Ba, ta đây đem người lanh trở về, làm ngài nhìn một cái. Nô, cái này sao, ba ba không ý kiến, bất quá. Hạ kế nguyên thấy đỗ thu hoa vẻ mặt không cao hứng, liền chạy nhanh đình chỉ. Lão hạ, ngươi sao như thế không nguyên tắc. Đỗ thu hoa chừng mắt nhìn hạ kế nguyên liếc mắt một cái. Hạ kế nguyên ha hả cười nói, thu hoa đồng chí chúng ta muốn tôn trọng nhi tử ý nguyện lão hạ kia năm cái hoa hoa làm sao thu hoa tiểu anh đồng chí chính mình đều có thể nuôi nấng minh dương vì sao không thể hạ kế nguyên tư tưởng thực khai thông lão hạ ta cảm thấy hai người không thích hợp thu hoa hai tử ở cao hứng liền thuận theo tự nhiên đi hào đi đỗ thu hoa thực không tình nguyện minh dương như thế xuất chúng như thế nào cũng phải tìm cái xứng đôi a trong đại viện nhìn chúng minh dương không ít đỗ mai mụ mụ ám chỉ vài lần đỗ mai cũng có cái kia ý tứ hiện tại minh dương tìm tiểu anh điều kiện kém một mảng lớn tử mặt mũi thượng cũng không qua được a hạ minh dương thấy phụ thân không phản đối đã sớm nhạc nở hoa nhi ba mẹ liền như thế nói định rồi hạ minh dương hướng về phía hạ kế nguyên kính một cái quân lễ liền vui sướng mà chạy hắn muốn cùng tiểu anh cùng nhau đưa hổ hoa đi nhà giữ trẻ mặc dù không hảo sóng vai hành tẩu theo ở phía sau cũng là tốt đỗ thu hoa nhữ như mày lão hạ ta phải tìm Tiểu Anh đồng chí nói chuyện. Thu Hoa, ngươi phải chú ý phương thức. Ta minh bạch. Đỗ Thu Hoa nguyên tắc tính rất mạnh, luôn luôn công tư phân minh. Nhưng lần này, nàng thật sự là ngồi không yên, đến nắm chặt thời gian xử lý. Hôm nay là đại niên chủ tịch, cơ quan không. Nghỉ. Đỗ Thu Hoa gọi điện thoại đến huấn luyện trung tâm, thỉnh Liêu Tiểu Anh đi tổ chức bộ. Liêu Tiểu Anh đổi tới tổ chức bộ, nhìn đến Đỗ Thu Hoa liền minh bạch. Đỗ Bộ trưởng, ngài tìm ta. nô ngươi chính là liễu tiểu anh đồng chí mau mời ngồi đỗ thu hoa thái độ thực hỏa ái tuy rằng vì minh dương chuyện này sốt ruột thượng hỏa nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài tiểu anh đồng chí chúng ta trước kia đã gặp mặt nhi lại nói tiếp ngươi chính là minh dương ân nhân cứu mạng nào đỗ bộ trưởng kia đều đã qua đi liễu tiểu anh tự nhiên hào phóng biết này một quan không hào quá nhưng lại khổ sở cũng muốn khiêng qua đi tiểu anh đồng chí hôm nay tìm ngươi tới là có điểm việc tư nhi hy vọng ngươi không cần để ý nô no, đỗ bộ trưởng ngài mời nói tiểu anh đồng chí minh dương nói các ngươi quan hệ vượt qua giống nhau đồng chí quan hệ đỗ thu hoa tăng thêm ngữ khí chuyện này nhi ta cùng minh dương ba ba đều không tán đồng đỗ thu hoa biểu lộ thái độ liêu tiểu anh trong lòng lạc một chút nàng nhìn đỗ thu hoa không chút nào sợ hãi đỗ bộ trưởng kêu minh dương ý tứ minh dương quá qua loa hắn ba ba khuyên hắn lại đỉnh mấy năm đỗ bộ trưởng ta cùng hạ minh dương nhận thức thật lâu Liêu Tiểu Anh nói nàng cùng Hạ Minh Dương kết giao quá trình. Nếu Hạ Minh Dương đều ở kiên trì, nàng lại có cái gì lý do từ bỏ. Đỗ Bộ trưởng, ta cùng Hạ Minh Dương tính tình hợp nhau, mong rằng ngài thành toàn. Đỗ Thu Hoa nhìn Liêu Tiểu Anh. Muốn nói, cô nương là không tồi, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn gan dạ sáng suốt có đảm lượng, công tác thượng cũng thực nỗ lực, nếu không có kia năm cái hoa hoa thì tốt rồi. Đỗ Thu Hoa thở dài. Tiểu Anh đồng chí, ngươi nghĩ tới không có. Ngươi cùng Minh Dương ở bên nhau sẽ liên lụy hắn. Đỗ Bộ trưởng, ta cùng Minh Dương đều ở theo đuổi tiến bộ, như thế nào sẽ liên lụy hắn đâu. Tiểu Anh đồng chí, nhà ngươi tình huống. Đỗ Thu Hoa nói nửa câu, liền dừng. Đỗ Bộ trưởng, ngươi là tưởng nói hổ ra sao. Hổ vai nhóm thực hảo, thực hiểu chuyện, ngài nếu là thấy, nhất định sẽ thế. Liêu Tiểu Anh tự tin tràn đầy. Có ký ức Hạ Minh Dương liền không chỉ là Hạ Minh Dương, hắn vẫn là hổ vai nhóm cha, há có thể dễ dàng buông tay. Tiểu Anh đồng chí, ngươi còn trẻ, không cần hành động theo cảm tình. Đỗ Bộ trưởng, ta cùng Hạ Minh Dương đồng chí đều chịu đựng khảo nghiệm, cũng không phải nhất thời xúc động. Liêu Tiểu Anh có chính mình kiên trì. Nàng cùng Hạ Minh Dương không chỉ có có cảm tình, còn có hai đời ràng buộc. Này phiên nỗ lực, không riêng gì vì nàng chính mình, cũng là vì hổ hòa cùng Hạ Minh Dương. Sớm muộn gì có một ngày, Hạ Minh Dương sẽ hoàn toàn nhớ tới, nàng không nghĩ bỏ lỡ, càng không nghĩ tâm tồn tiếc lối. Đương nhiên, Những lời này vô pháp cùng Đỗ Thu Hoa nói lên. Liêu Tiểu Anh vẻ mặt chân thành, Đỗ Thu Hoa có điều xúc động, liền chậm lại ngựa khi nói, Tiểu Anh đồng chí, hôm nay nói chuyện là tưởng cho thấy một chút gia trưởng thái độ, ngươi trở về lại hảo hảo suy xét suy xét. Thốt, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Liêu Tiểu Anh nói thanh tạ, liền rời đi văn phòng. Thiện đi Liêu Tiểu Anh, Đỗ Thu Hoa ở trong phòng đi dạo khoan thai. Nàng đối Tiểu Anh tâm tồn hảo cảm, những cái đó lời nói nặng một câu đều nói không nên lời. Có lẽ tựa như lão hạ nói như vậy thuận theo tự nhiên đi liêu tiểu anh trở lại huấn luyện trung tâm tâm thùng thùng thằng nhảy minh dương mụ mụ thái độ tại dự kiến bên trong nhưng lại so tưởng tượng muốn tốt một chút ít nhất không có lấy thế áp người bày ra quan uy liêu tiểu anh xoa xoa ngực hơi cảm nhẹ nhàng tới rồi tan tâm điểm liêu tiểu anh đi tiếp hổ va vừa đến hàng rào môn bên kia hổ va nhóm liền từ trong phòng nhảy ra tới từng bước từng bước dương tay nhỏ mang chỉ thêm mũ ăn mặc quân màu xanh lục áo đông Tròn vo, tựa như một chuỗi tiểu đoàn tử. Mũ mũ, mũ mũ. Các bạn nhỏ, chấm một chút. Liêu tiểu anh thổi cái còi, tập hợp đội ngũ. Các bạn nhỏ, điểm số. 1, 2, 3, 4, 5. Hồ hoa nhóm ngừng cổ, giống ngày xưa như vậy ngao ngao. Đi đều bước. Liêu tiểu anh xoay người lại, thấy đỗ thu hoa đứng ở nơi xa chiều bên này nhìn, liền hướng về phía bên kia gật gật đầu. Hồ hoa nhóm bài đội, ném tay nhỏ, hùng dũng hoài vệ khi phách hiên ngang mà lên đường đỗ thu hoa xa xa mà nhìn muốn nói này mấy cái hoa hoa thật đúng là giống tiểu anh đồng chí nói như vậy nhận người thích liêu tiểu anh mang theo hoa hoa nhóm trở lại ký túc xá hạ minh dương chính dẫn theo một đâu đồ vật ở cửa chờ hạ thúc thúc hồ hoa vừa thấy đến hạ thúc thúc liền giơ tay nhỏ chạy vội qua đi hồ hoa hạ minh dương liệt miệng cười bị mấy cái hoa hoa vây quanh liêu tiểu anh mở ra cửa phòng vung đầu mau mời tiến Hạ Minh Dương cùng hóa hoa nhóm vào phòng. Tiểu Anh đồng chí, nhìn xem đây là cái gì. Hạ Minh Dương mở ra bố đâu, liếu Tiểu Anh xem xét liếc mắt một cái. Bố trong túi là một. Cái tiểu buồn trắng men, trang điều tốt nhân thị theo tử, đỏ rực, bay mùi hương nhi. Ai u, từ nào làm ra? Ta đại ca cấp. Hạ Minh Dương hắc hắc cười, đây là hắn mặt dày mày dạn muốn tới, gia vị cùng dầu mẹ đều bông tha. Tiểu Anh, hôm nay là trừ tịch, cấp hổ hoa nhóm cải thiện một chút sinh hoạt. Hảo tia chúng ta bao hoành thánh liêu tiểu anh tiếp nhận trầu nghe nghe liền gác ở trên bàn cơm hồ hoa nhóm thò qua tới vỗ tay nhỏ ngao ngao mụ mụ an thị thị hồ hoa đều lại đây rửa tay liêu tiểu anh mang trà lên mình hướng trong bồn đói một chút nước ấm hướng hoa hoa nhóm rửa tay hạ minh dương ở một bên nhìn liền lấy khăn lông cấp hoa hoa nhóm lau tay xong rồi cũng nương thửa thủy giặt sạch một phen hồ hoa đi trên giường chơi Liêu Tiểu Anh đem hoa hoa nhóm doanh đến trên giường Hạ Minh Dương cũng thỏ lại gần Đại hổ liền ôm Hạ Minh Dương cổ Nghịch ngầm hỏi Hạ Thúc Thúc, ngươi đoán xem ta là nhị hổ vẫn là tam hổ A Hạ Thúc Thúc, còn có ta đâu Mặt khác mấy cái cũng đi lên xem náo nhiệt Hạ Minh Dương nhìn năm cái hoa hoa Nơi nào phân đến ra tới Hổ hoa nhóm liền liệt cái miệng nhỏ cười mị mắt cong cong Đây là bọn họ trò chơi nhỏ Đụng tới thân cận người Liền cùng nhân ra chơi đoán chữ Khi nói chuyện Liêu Tiểu Anh giặt sạch tay, hệ thượng tạp dề chuẩn bị cùng mặt. Hạ Minh Dương cười nói, Tiểu Anh, ta tới cùng đi. Người sẽ cái này. kia đương nhiên. Ở bộ đội thượng Đốc cùng mặt, ra, bao nhân tử, còn có gì sẽ không? Vậy được rồi, hôm nay liền giao cho người. Liêu Tiểu Anh đem tạp dề cởi xuống tới, Hạ Minh Dương liền bản thân hệ thượng. Ai, tay áo bộ cũng mang lên. Liêu Tiểu Anh đưa qua hai chỉ hoa tay áo bộ, Hạ Minh Dương vui tươi hớn hở mà mang lên đây là cùng mặt buồn liêu tiểu anh hướng trong buồn múc hai gáo bột mì xối một chút nước trong hạ minh dương liền buồn một tay xoa khởi mặt tới liêu tiểu anh nhìn nhấp miệng cười con đừng nói hạ minh dương làm khởi sống tới ra dáng ra hình so nàng còn thuần thục đâu hạ thúc thúc Hổ vai nhóm tò mò mà nhìn mắt tròn xoe hạ thúc thúc ta cũng muôn cùng mặt đại hổ một nhảy liền tưởng xuống dưới bị liêu tiểu anh một phen méo đại hổ thành thật điểm liêu tiểu anh hù mặt Hổ Va nhóm cười hì hì, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại hổ, ngươi dẫn đầu, cấp hạ thúc thúc sướng cái ca nhi. Mụ mụ, sướng nào một đầu a. Liên sướng hai chỉ lá hổ. Đại hổ mang theo bốn cái tiểu ra hỏa sướng lên, còn cơ chân múa tay mà khoa tay múa chân. hồ Va sướng đến thật tốt. Hạ Minh Dương ha ha cười. Liêu tiểu anh rút ra lò hỏa, tiếp một hồ thủy ngồi trên. Trở lại trong phòng, thấy Hạ Minh Dương tam hạ hai hạ hòa hảo mặt. Tỉnh vừa tỉnh, lại ra. Hạ Minh Dương vô vô cục bột, trên tay sạch sẽ. Liêu tiểu anh xem xét, trong bùn trống trơn, một chút mặt cũng chưa dính, quả nhiên là cái quen tay. Liên cười nói, ai, ra liền giao cho ngươi, đây chính là cái việc tốn sư. Hảo liệt. Hạ Minh Dương đáp ứng một tiếng. Vì ngày này, hắn chuẩn bị đã lâu. Đây là nhị ca cùng hắn giảng, nữ đồng chí đều thích sẽ làm việc nhà việc, sớm luyện. Luyện không chỗ hỏng, này không phải có tác dụng. Khi nói chuyện, sắc trời tối sầm xuống dưới. Liêu Tiểu Anh kéo ra đèn điện, dọn xong thớt, giải lên một mì, lại tìm một cây mặt trượng, làm chuẩn bị công tác. Mặt tình hảo, Hạ Minh Dương đào ra một khối, ném mời ra làm trứng bản thượng, giải một chút bột mì, nổi lên ra mặt tử. Trong chốc lát công phu, ra mặt tử hảo, lại mỏng lại đều, nằm xoài trên thất thượng. Hạ Minh Dương cầm đao một tài, phủi đi trưởng thanh điều, lại nghiêng đao cắt thành hình thang nơi, chồng ở bên nhau. Ra hảo, bắt đầu bao. Liêu Tiểu Anh vui dạo rực mà gia nhập tiến vào. Nàng cầm chiếc búa, chọn nhân thịt, một mạc, một quyển, nhéo, một cái tiểu nguyên bảo liền ra tới, trắng trẻo mập mạp mà nằm ở nồi trục tượng. Hạ Minh Dương cũng xuống tay bao. hắn tay thực xảo, bao ra tới hoành thánh, no đủ mượt mà, hai chỉ lô thai chi lăng. Ai u, bao đến không tồi sao. Liêu Tiểu Anh khen vài câu. Hổ vai nhóm nhân cơ hội lưu lại đây, rỗi tay liền chảo Liêu Tiểu Anh phản ứng thực mau một chút bắt được ba con tay nhỏ, Hạ Minh Dương cũng bắt được hai cái. Mụ mụ ta muốn bao hoành thánh, hồ hoa nhóm cười hì hì, một bộ nóng lòng muốn thử tư thế, liêu tiểu anh hù mặt, quắc, hồ hoa đều lên giường đi lên, ai lại nghịch ngợm gây sự, liền không chuẩn ăn cơm. hồ hoa nhóm vừa nghe, liền ngoan ngoãn mà bỏ đến trên giường. hạ minh dương liệt miệng cười, cùng tiểu anh cùng hồ hoa nhóm ở bên nhau, vui sướng vô cùng. hoành thánh bao hảo, tràn đầy một nổi trụp, bếp lò thượng thủy cũng tiêu khai, lộc cộc lộc cộc mà mạo nhiệt khí nhi, nương đèn bao ánh sáng liêu tiểu anh ngồi trên nung nồi đổ nửa nồi thủy còn giải một chút mới hạ minh dương bưng nồi trụp chuẩn bị hạ nồi thủy một lăn lên liêu tiểu anh liền hướng trong nồi hạ hoành thánh trong miệng còn nói theo nồi biên nhi nhẹ một chút tiểu tâm phun ánh đèn hạ nóng hôi hổi hạ minh dương nhìn tiểu anh tâm hơi hơi rung động liêu tiểu anh xê con dối giáp triệt xé dư mê ngạc tinh cuống giường hoạn bờ giờ nồi lăn hai lăn hoành thánh đều bay lên trăng trẻo mập mạp. liêu tiểu anh dùng môi vớt thịnh một cái thổi thổi ai người trước nếm thử hạ minh dương tiếp nhận tới cắn một ngụm thương nào ngạn ân chín có thể hảo khởi nổi hạ minh dương bưng nổi vào phòng liêu tiểu anh đã dọn xong chén mỗi chỉ trong chén đều gác tôm khô cùng tảo tía còn suối một giọt dầu mè hạ minh dương cầm cái thìa tới thượng một chút nhiệt canh hóa khai tảo tía lại thịnh thượng hoành thánh tổng cộng 7 chén nóng hôi hổi hồ hoa ăn cơm hồ hoa nhóm đã sớm chờ không kịp đều ở tiểu trước bàn cơm ngồi xong hạ minh dương cũng ngồi xuống cùng hổ hoa nhóm rửa gần Hồ hoa thổi một thổi lại cắn tiểu tâm năng liêu tiểu anh lấy cái muông múc một cái hoành thánh làm làm mẫu hổ hoa nhóm đi theo học đại hổ còn nhắc nhở hạ thúc thúc ngươi cũng thổi một tuổi hạ minh dương phùng hoành thanh chén vẻ mặt hạnh phúc đây là chư tịch sợ phải nhớ cả đời đi ăn cơm hạ minh dương hệ thượng tạp dề soát nổi rửa chén một chút cũng không thấy ngoại Liêu Tiểu Anh thiêu một hồ nước ấm, lớn tiếng kêu. hồ Hoa chuẩn bị đánh răng rửa mặt, đánh răng lâu. Hồ Hoa nhóm thắp thắp thắp mà chạy đến cái bàn trước mặt, nơi đó bãi một loạt đánh răng lưu. Hồ Hoa nhóm bưng chính mình lưu, đi giữ âm thủng đói một chút nước ấm, liền ghé vào cùng nhau. Đối với chậu nước đánh răng xúc miệng, Mụ mụ xoát hảo. Liêu Tiểu Anh đánh một chậu rửa mặt thủy, bãi ở trên ghế nhỏ. Hồ Hoa nhóm liền vươn tay nhỏ, vén tay háo lên, tiến đến chậu rửa mặt trước mặt rửa mặt con dung xà phòng thơm đánh một chút phao phao, mặt đắc thủ lên mặt thượng đều là. Lô hai mặt sau, cũng tẩy tẩy. Liêu tiểu anh nhắc nhở. Hạ Minh Dương tưởng tiến lên hỗ trợ, lại cắm không thượng thủ. Hồ hoa nhóm đã sớm huấn luyện ra, ở an toàn trong phạm vi, chính mình chuyện này chính mình làm. Liêu tiểu anh chỉ lo giám sát cùng dẫn đường. Sắp đến lau mặt khi, Hạ Minh Dương ninh nhiệt khăn lông, cấp hoa hoa nhóm từng cái lau mặt sắt tay. Liêu tiểu anh mở ra và giữ lỉn cái chai, hống hoa hoa, tới, mặt hương hương lâu nói liền cấp hoa hoa nhóm trên tay cùng trên mặt lau một chút vạt lìn hồ hoa chính mình xoa khai mặt đều một chút vốn dĩ vạt lìn cũng có thể giao cho hoa hoa nhóm chính mình lộng nhưng hồ hoa, hoa xuống tay quá mánh, một chút đào một đại đống lại bình lớn cũng không đủ dùng a liêu tiểu anh lúc này mới quản khống lên hạ minh dương nhìn hồ hoa, hoa nhóm vui tươi hớn hở nhiều đáng yêu bảo bảo a cùng những cái đó ái náo người hoa hoa bất đồng một chút lại tật xấu đều không có muốn nói Tiểu anh giáo dục đến chính là hảo a liêu tiểu anh đem thừa thủy đảo tiến trậu rửa chân lại đoái nước cấm mạ hôi hổi nhiệt khí nhi hồ hoa lại đây phao chân mụ mũ, mũ, phòng không năng a liêu tiểu anh đảo thử thử thủy ôn lớn tiếng nói vừa văn tốt đều động tác nhanh lên hồ hoa nhóm ngồi ở trên ghế nhỏ cởi dày vớ đem góp chân nhỏ vói vào đi năm cái hoa hoa cùng nhau tẩy chậu rửa chân một chút liền lấp đầy hạ minh dương nhìn kêu một đống chân nhịn không được xuống tay từng bước từng bước thịt hô hô trắng trẻo mập mạp, vớt liền không nghĩ buông tay còn chiếu bàn chân cào nổi lên ngứa hồ hoa nhóm cười hì hì mỗi ngày rửa chân đều là vui vẻ nhất thời điểm hạ thúc thúc ngươi cũng tẩy a hồ hoa hạ thúc thúc về nhà lại tẩy hạ minh dương ra mặt dày nói còn chiều tiểu anh ngắm ngắm liêu tiểu anh trang không nghe thấy nếu không phải vì bồi dưỡng phụ tử gian cảm tình nàng sớm đem hạ minh dương đuổi đi khi nói chuyện hồ hoa tẩy hảo chân hạ minh dương ôm ba hoa, hoa từng bước từng bước chôn đến trong ổ chăn liêu tiểu anh rót túi trường nóng trong ổ chăn ấm áp dễ chịu hồ hoa đều nhắm mắt lại chạy nhanh ngủ liêu tiểu anh đã phát hiệu lệ hồ hoa nhóm cười tủm tỉm nhắm mắt chử chân nhỏ lẫn nhau đạo hồ hoa đều thành thật điểm nhìn xem ổ chăn đặng khai nhiệt khí nhi đều chạy liêu tiểu anh cấp hoa hoa nhóm dịch góc chăn. mụ mụ thân thân liêu tiểu anh đánh một cái hôn gió từng cái chụp ở hồ hoa nhóm trên mặt đây là ngủ trước động tác chụp cái hôn liền tính nói ngủ ngon. Hạ Minh Dương nhìn, lưu luyến. Tiểu Anh, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Nô, no, vậy không tiễn ngươi. Hảo, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hạ Minh Dương mang lên mũ, liền rời đi. Nếu không phải nam nữ có khác, hắn thật muốn nhiều ngốc trong chốc lát. Liêu Tiểu Anh bỏ cáo khoác đứng ở cửa, nhìn theo Hạ Minh Dương đi xa. Hàng xóm nhóm nghe thấy động tĩnh, liền kéo ra cửa phòng nhìn một cái. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh đem cửa đóng lại Nàng cùng Hạ Minh Dương tiến triển cực nhanh, nay tiến triển liền nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại bọn họ chi gian quá vãng, cũng liền không hiếm lạ. Nhưng chung quanh người đâu, sẽ như thế nào xem. Liêu Tiểu Anh không nghĩ suy xét như vậy nhiều, liền hừ ca nhi phao nổi lên chân. Hổ hoa nhóm nghe thấy được, thứ trong ổ chăn lộ ra đầu nhỏ. Mụ mụ, Hạ Thúc Thúc ngày mai còn tới sao? Nô, no, Hạ Thúc Thúc vội thật sự, không nhất định lại đây. Liêu Tiểu Anh ngoài miệng như thế nói. Trong lòng lại hy vọng Hạ Minh Dương có thể tới thăm. Loại này náo nhiệt, làm nàng cảm thấy an tâm. Hồ hoa nhóm thích Hạ Minh Dương, chỉ cần là hoa hoa nhóm thích, nàng đều thích. Hạ Minh Dương về đến nhà, đã 8 giờ nhiều. Đỗ thu hoa cùng Hạ Kế Nguyên chính dựa sofa, chờ nhi tử. Gặp người đã trở lại, Hạ Kế Nguyên sụ mặt hỏi, Minh Dương, ngươi sao mới trở về a Nô, no, ba ba, ta đi ra ngoài làm điểm sự. Hạ Minh Dương gian chân tường, tưởng lưu về phòng của mình. Minh Dương, ăn cơm không? Trong phòng bếp cho người lưu chưa đâu? Mẹ, ta đây liền ăn. Hạ Minh Dương vốn định nói chính mình ăn qua, nhưng suy xét đến cha mẹ tâm tình, lại đem lời nói nuốt trở vào. Đỗ thu hoa đi hạ hoành thánh, hạ Minh Dương chạy nhanh nói, mẹ, thiếu tiếp theo điểm, ta không sao đói. Đỗ thu hoa hạ một chén lớn, nhìn Minh Dương liền canh mang ruộng được tưới nước rót đi xuống, Phương mở miệng nói, Minh Dương, mẹ hôm nay nhìn thấy tiểu anh đồng chí. Mẹ, Hạ Minh Dương một trận khẩn trương, Tiểu Anh sao không để chuyện này? Nghĩ mụ mụ thái độ, liền chạy nhanh hỏi, mẹ, ngài chưa cho nhân già gây áp lực đi. Minh Dương, ngươi đem mẹ tưởng thành gì? Đỗ thu hoa thấy nhi tử như vậy, liền chậm lại ngữ khí. Minh Dương, mẹ cùng Tiểu Anh nói chuyện nói, cũng cảm thấy Tiểu Anh không tồi, còn là hy vọng ngươi lại suy xét một chút. Mẹ, Tiểu Anh đương nhiên không tồi, đây là ta thận trọng suy xét kết quả. Hạ Minh Dương ra mặt dày đánh ha ha, nhưng thái độ thực kiên quyết. Đỗ thu hoa cũng không hảo lại nói gì. Nàng nhớ tới kia năm cái hoa hoa, xa xa nhìn rất là đáng yêu, thậm chí nghĩ tới đi ôm một cái. Cái loại này kỳ quái cảm giác, liền chính mình đều nói không chừng, huống chi là Minh Dương đâu. Đại niên mùng 1, cơ quan cứ theo lẽ thường đi làm. Liêu tiểu anh sớm mà bỏ dậy, mang theo hổ hoa nhóm đi sân thể dục thượng rèn luyện. Hạ Minh Dương cũng tới, xa xa mà nhìn. Liêu tiểu anh chiều bên kia ngắm ngắm, trang không nhìn thấy bộ dáng. Nàng báo cho chính mình người chung quanh quá nhiều, phải chú ý ảnh hưởng. Hạ Minh Dương cũng ý thức được, liền toát ra một ý niệm. Hán tưởng, chỉ cần Tiểu Anh đồng ý, liền xử lý lên. Gen luyện kết thúc, hổ vai nhóm xếp hàng hồi ký túc xá. Hạ Minh Dương cũng chạy nhanh lưu trở về nhà. Đuổi ở giữa trưa, Hạ Minh Dương lại tới ký túc xá báo danh, còn cầm một bao chỉ quả. Hổ vai nhóm cao hứng hỏng rồi, hạ thúc thúc. Hạ thúc thúc đều. Hạ Minh Dương giặt sạch chỉ quả, gác ở nước gấm năng năng. Cấp hoa nhóm một người đã phát một cái. Đại hổ cắn chỉ quả, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, hạ thúc thúc, chỉ quả ăn xong rồi, còn có sao? Nô, no, còn có. Hạ Minh Dương vui tươi hớn hở, kia một cái dương chỉ quả mau bị hắn chi trả xong rồi, mụ mụ còn không có phát hiện đi. Phải nghĩ biện pháp lại lộng một dương. Liêu tiểu anh nhấp miệng, hạ một nồi mì trứng. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn. Thừa dịp nghỉ trưa, hổ hai nhóm đều ngủ. Hạ Minh Dương đưa qua một cái chỉ quả. Tiểu Anh, ăn chỉ quả. Nô, no, ngươi cũng ăn. Hạ Minh Dương ăn chỉ quả, lén lút nói. Tiểu Anh, ngày mai buổi chiều, ta liền phải về đơn vị. Nô, no, đuổi như thế cấp A. Liêu Tiểu Anh rất là không tha. Tiểu Anh, chờ ta trở lại nơi đóng quân, liền cùng tổ chức thượng hội báo. Ân. Liêu Tiểu Anh vẻ mặt ngượng ngùng mà gật đầu. Hướng tổ chức thượng hội báo ý nghĩa cái gì? Chỉ cần xét duyệt thông qua, liền xác định luyến ái quan hệ. Nàng đâu? cũng muốn hướng tổ chức thượng hội báo một chút. Tuy rằng, này tiến triển tới quá nhanh, nhưng nàng không nghĩ bị người nghị luận, tin đồn nhảm nhí, ảnh hưởng không tốt. 71, Thấn Giang độc nhất vô nhị. Hạ Minh Dương là cái cẩn thận, thấy tiểu anh ở bên ngoài nấu cơm thực không có phương tiện, liền hỏi vài câu. Liêu tiểu anh đi hậu cần chỗ đã làm đăng ký, nói xếp hàng chờ gia đình không ít, một chốc một lát mà còn luân công thượng. Hạ Minh Dương liền cân nhắc ai, hắn có chiến hưu tại hậu cần chỗ phụ trách vật tư phân phát công tác. Không bằng đi hỏi thăm một chút. Giữa trưa vừa lên bàn, Hạ Minh Dương liền chạy đến hậu cần chỗ. Hậu cần chỗ chiến hữu thấy, liền chiếu Hạ Minh Dương bả vai đấm hai hạ. Minh Dương, ngươi đây là vội gì đâu? Đã trở lại cũng không hảo hảo tụ tụ. Nô, no, hạt vội. Hạ Minh Dương vui tươi hớn hở mà đáp lễ vài cái, liền rời đi đề tài. Ai, ta hỏi ngươi, người nhà khu bên kia nhà kho nhỏ có rảnh dư không? Chiến hữu ha ha cười, lay một chút đăng ký sách. nô. No. Ký túc xá tam khu cán bộ tham mưu cao cấp nhưu một nhà dọn đi rồi, mới vừa đăng ra tới một gian, còn không có định ra tới cấp nhà ai đâu. Ai, vậy phân cho Liêu Tiểu Anh ra đi. Hạ Minh Dương chạy nhanh nói. Như thế nào? Ngươi nhận thức Liêu Tiểu Anh a Chiến hữu đối Liêu Tiểu Anh ấn tượng rất sâu, biết nhà nàng có 5 cái hoa hoa, đã làm đăng ký. Ách, nhận thức Hạ Minh Dương ra vẻ chấn định. Nga. Chiến hữu hảo sinh kỳ quái, Hạ Minh Dương hạng nhất cao lãnh. Như thế nào sẽ nhận thức Liêu Tiểu Anh? Nô, no, Liêu Tiểu Anh đồng chí là từ khu cũ tới, bọn họ một nhà cấp cách mạng đã làm công hiến, cùng khu cũ bên kia Chiến Hữu có điểm giao tình Hạ Minh Dương ra mặt dày nói. Chiến Hữu chớp mắt vài cái nói, vậy được rồi, ta cùng trưởng phòng hội báo một chút, nhìn xem sao cái an bài. Kia nhưng đến nắm chặt ta. Hạ Minh Dương thúc giục. Minh Dương, ngươi yên tâm, ta đây liền cùng chỗ nói nói. Chiến Hữu chụp bộ ngực, Hạ Minh Dương vẫn là không chịu đi. Chiến hữu đi tìm nơi trường, khai một cái đoàn sẽ. Sau khi trở về, liền cùng Hạ Minh Dương nói, Hảo, định ra tới, ta đây liền thông chi liễu tiểu anh đồng chí lại đây lanh chìa khóa. Hạ Minh Dương thấy chiến hữu gọi điện thoại, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Về đến nhà, phụ thân cùng mẫu thân đều đi làm đi. Hạ Minh Dương ở trong phòng lắc lư một vòng, thấy chỉ quả cái dương không, liền động nổi lên cân não. Một chuỗi điện thoại đánh ra đi, quả nhiên tìm được tin tức. Hạ Minh Dương thực vui vẻ liền gân cổ lên sướng khởi ca tới nhìn xem châm cứu thời gian mau tới rồi hạ minh dương cưới xe đạp đuổi tới bệnh viện hắn cùng tề đại phu ước hảo nghỉ phép trong lúc mỗi ngày đều lại đây tề đại phu y lý thuật cao siêu so với hắn bản thân ghim kim hiệu quả muốn hảo một buổi trưa ở bận bận rộn rộn chung đi qua tới rồi tan tầm điểm hạ minh dương đi ký túc xá báo danh còn mang theo hai hộp đồ hộp liêu tiểu anh vui dạo rực mà nói hạ minh dương báo cáo ngươi một cái tin tức tốt ta lánh đến chìa khóa muốn dọn tân lều nô no, kia thật tốt quá ta ngày mai giữa trưa lại đây dọn đồ vật hạ minh dương không để chính mình tìm người chuyện này chỉ là liệt miệng cười đại hổ ở một bên nghe thấy được liền ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi mụ mụ chúng ta về sau ở nhà kho nhỏ ăn cơm a ân không cần chạy tới chạy lui còn ấm áp liêu tiểu anh thực vui vẻ tia lều trước một hộ nhà thu thập qua còn xây nổi và bếp lũy tủ chén cùng án đài dọn qua đi là có thể sử dụng nhưng phương tiện ngao dọn tân liều lâu hồ hoa ngao ngao kê ơ liêu tiểu anh giơ lên ngón trỏ làm một cái cấm thanh động tác hồ hoa đều nghe hảo đi ra ngoài cũng không thể nói nga bằng không mặt khác tiểu bằng hữu về nhà một học sẽ làm nhân già không vui mụ mụ vì sao không vui a bởi vì còn có tiểu bằng hữu ra không phân đến nhà kho nhỏ a liêu tiểu anh thực cẩn thận nàng xem qua đăng ký quyển sách xếp hàng chờ có bảy tám ra. Giống nàng như thế vận may là sẽ rước lấy ghen ghét Hạ Minh Dương đắc ý mà cười cười Cảm thấy chính mình làm việc cũng không tệ lắm Nay phó biểu tình một chút Cũng không giống Hạ Minh Dương Nhưng thật ra rất giống Hạ huấn luyện viên Nhưng Hạ Minh Dương một chút cũng không nhận thấy được Liêu Tiểu Anh nhưng thật ra chú ý tới Cũng càng thêm vui mừng lên Đối nàng tới nói Mặc kệ là Hạ Minh Dương vẫn là Hạ huấn luyện viên Đều là nàng thích Cũng là thâm ái nàng người Đại niên sơ nhị là phản hồi nơi đóng quân nhật tử Hạ Minh Dương tìm được vận chuyển đội chiến hữu, nhờ xe đi lâm trường. Nơi đó có rau quả kho hàng, tồn chỉ quả, thu lê, cải trắng cùng củ cải, chuyên cung bộ đội hậu cần. Khi trở về, Hạ Minh Dương mua tam dương chỉ quả, một dương gác ở nhà, mặt khác hai dương đưa đến Tiểu Anh bên này. Liêu Tiểu Anh đang ở phía dưới điều, nhìn đến Hạ Minh Dương cưới xe đặt tới, còn chờ hai dương chỉ quả. Tiểu Anh, nhìn một cái cái này. Hạ Minh Dương chân sau đặng mà, vô vỗ xe ghế sau. Nô. No mau dọn đến trong phòng đi liêu tiểu anh nhìn lướt qua hàng xóm nhóm đều chiều bên này nhìn vẻ mặt bắt quái bộ dáng hạ minh dương chát hảo xe đem thùng giấy tử dọn đến trong phòng hồ hoa nhóm đang ở trên giường chơi đùa nhìn đến hạ thúc thúc liền giơ tay nhỏ ngao ngao hạ thúc thúc hồ hoa nhìn xem đây là cái gì chỉ quả hồ hoa nhóm liệt cái miệng nhỏ cao hứng vô cùng hồ hoa một ngày ăn một cái cũng không thể ăn nhiều nga hạ minh dương bày ra biết sinh sống tư thế liêu tiểu anh vừa lúc nghe thấy được nàng tuất miệng đây là càng ngày càng giống hạ huấn luyện viên cái kia lạnh lùng thanh nhã hạ minh dương liền như thế một đi không trở lại gặp nhau nhật tử phá lệ ngắn ngủi hạ minh dương trở lại nơi đóng quân liền hướng tổ chức thượng làm hội báo dựa theo bộ đội thượng kỷ luật quan quân là không thể ở bản bộ môn tìm đối tượng nhưng hắn cùng liêu tiểu anh lệ thuộc với bất đồng đơn vị không tính vi phạm quy định hơn nữa liêu tiểu anh là quân nhân lệ thường xét duyệt thực mau liền thông qua hạ minh dương chạy nhanh cấp tiểu anh viết thư báo cáo tin tức tốt này liêu tiểu anh nhận được tin hưng phấn hơn nửa ngày quan hệ làm rõ không cần lại làm ngầm công tác tuy rằng minh dương cha mẹ thái độ rất quan trọng khá vậy không thể vọng thêm can thiệp a nàng cùng hạ minh dương đều là người trưởng thành chính mình là có thể quyết định ngày hôm sau liêu tiểu anh cũng hướng tổ chức thượng làm hội báo nghiêm giáo quan nghe nói sau lắp bắp kinh hãi về đến nhà liền cùng kim nguyệt hoa nói kim nguyệt hoa cười nói tiểu anh là cái hảo đồng chí cùng minh dương cũng xứng đôi đó là thật thành ta chính là thân thích nghiêm minh toát miệng liêu tiểu anh là hắn một tay mang ra tới như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ cùng hạ minh dương đi đến cùng nhau nay ngầm công tác làm được chính là hảo a một chút tiếng gió cũng chưa thấu lập tức liền thành tin tức truyền thật sự mau bất quá ba ngày nên biết đến người đều đã biết vài vị đại tỷ thấy đỗ thu hoa liền hỏi cái này chuyện này đỗ thu hoa cười nói đây là minh dương chính mình nói ta cùng lão hạ cũng là vừa rồi biết đứa nhỏ này miệng kín mít, đâu chịu làm đại nhân hiểu được. nô no. đại tỷ nhóm có chút thất vọng, đỗ thu hoa vẻ mặt ý cười, như là thực vừa lòng bộ dáng. đỗ mai mụ mụ tự nhiên cũng nghe nói, nàng vỗ sofa tay vịt, tức giận đến mắng, hạ gia lão tam bị mù mắt, như thế nào sẽ tìm như thế cái đối tượng. nhà nàng đỗ mai hạ cơ sở tuần diễn còn không có trở về, nếu là nghe được, không chừng thương tâm thành gì dạng đâu. đỗ mai mụ mụ căm giận bất bình. Đỗ mai ba bà cũng mặt tâm trầm. Bọn họ là hy vọng hai nhà liên hôn, nhưng hạ gia thái độ ái mỗi vẫn luôn chưa nói ra. Hiện tại nhưng hảo, thế nhưng tìm cái dịu già dắt trẻ nông ra cô nương. Phu thê hai người hai mặt nhìn nhau, đoán không ra hạ gia trong hồ lô bán đến là cái gì dược. Kỳ thật, đỗ thu hoa đối minh dương tiền trảm hậu tấu cách làm cũng không tán đồng. Nhưng việc đã đến nước này, đành phải căng ra đầu làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Về đến nhà, đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên nói thầm nửa ngày. Hạ kế nguyên nhưng thật ra thực khai thông, lần nữa trấn an, thu hoa, bọn nhỏ chuyện này liền theo bọn họ đi thôi. Ta hỏi tham qua, tiểu anh là cái hảo đồng chí, bất quá là gia đình gánh nặng trọng điểm, chỉ cần Minh Dương gánh lên, hảo hảo sinh hoạt liền thành. Hảo đi." Đỗ Thu Hoa cũng không cứng nhắc. Tuy rằng, nàng hy vọng Minh Dương tìm một cái trong đại viện cô nương, nhưng ngấm lại kêu bản căn lẫn lộn quan hệ, ứng đối lên cũng không dễ dàng. Tiểu anh bối cảnh rất đơn giản, lại làm sao không phải chuyện tốt. Một tuần qua đi, Liếu tiểu anh cá nhân vấn đề xét duyệt thông qua những cái đó trông cậy vào hạ gia ra mặt can thiệp cũng liền đã chết tâm đỗ mai mụ mụ thực tức giận vốn định đỗ thu hoa sẽ làm công tác đem tiểu anh bài trừ bên ngoài ai ngờ đến thế nhưng cam chịu chuyện này đối đỗ đố mai đả kích rất lớn nàng tuấn diễn sau khi trở về liền đem chính mình nốt ở trong phòng không ăn không uống giận dỗi la nàng đại ý trước kia liền phát hiện manh mối nhưng nhìn đến tiểu anh lánh năm cái hoa hoa liền đem tâm bỏ vào trong bụng Mặc cho ai cũng sẽ không cho năm cái hoa hoa đường cha đi. Nhưng Hạ Minh Dương lại thượng vội vàng, chẳng những cùng Tiểu Anh cặp với nhau, còn công khai luyến ái quan hệ, cái này làm cho nàng mặt hướng nơi nào gác. Đố Mai luôn luôn tâm cao khí nạo, như thế nào cũng không thể tưởng được Hạ Minh Dương sẽ làm ra loại này lựa chọn. Trước đó một chút tin tức cũng chưa lộ ra, liền như thế đem nàng chẳng hay biết gì. Bởi vì chuyện này, trong đại viện nghị luận vài thiên. Vốn dĩ, Liêu Tiểu Anh cùng năm bảo thai liền rất nổi danh, lần này liền càng nổi danh. Muốn nói, cơ sở đơn vị nhận thức Hạ Minh Dương người không nhiều lắm, nhưng trong viện các trưởng bối lại là nhìn Hạ Minh Dương lớn lên, kinh ngạc rất nhiều nói gì đều có. Những cái đó từ nhỏ chơi đến đại các đồng bọn phần lớn ở cơ quan ốc, tự nhiên cũng nghe nói. Còn có người nói dơ nói, Minh Dương nhưng đến không được, này tìm cái đối tượng liền đại mang tiểu, một nhà bảy khẩu toàn thể. Nhưng vui đùa về vui đùa, tư tưởng vẫn là man khai thông, liền sôi nổi gọi điện thoại cấp Hạ Minh Dương, ồn ào sớm một chút ăn kẹo mừng. Hạ Minh Dương thả như thế cái đại lôi, cùng không có việc gì người dường như, thưởng thức chê cười cùng chúc phúc chiếu đơn toàn thu. Đụng tới tìm hiểu luyến ái trải qua, liền chết không mở miệng, đây là vì bảo hộ Tiểu Anh, không cho Tiểu Anh chọc phiền thoái. Các bạn nhỏ không có cách, liền tìm Hạ nói rõ hỏi thăm. Hạ nói rõ là hiểu biết nội tình, đối Minh Dương lô mãng tuy rằng không tán đồng, khá vậy có thể lý giải. Kim Nguyệt Dung nhưng thật ra hưng phấn dị thường, nàng cùng Tiểu Anh là bạn tốt, lần này liền biến thành thân thích. Nói rõ. Ta mẹ là gì thái độ A? Nô, no, ta mẹ ngươi còn không hiểu được A. Miệng dao găm tâm đậu hủ, không phản đối chính là cam chịu bái. Hạ nói rõ đối cha mẹ tính tình sở thật sự đấu. Kim Nguyệt Dung biết Đố Mai thích Hạ Minh Dương, Đô Gia cũng có phương diện này ý tứ. Hạ Minh Dương cùng Đỗ Mai cùng nhau lớn lên, đều là một vòng tròn, cũng có người khai quá vui lùa nói bọn họ là một đôi nhi, nhưng kết quả lại là một trời một vực, sợ có không nhỏ áp lực đi. Hạ nói rõ cũng suy xét tới rồi điểm này. Nếu Minh Dương một lòng một dạ mà thích Tiểu Anh, vậy giúp một phen đi. Hạ nói rõ về đến nhà, thưởng thăm thăm cha mẹ khẩu khí. Hắn mới vừa một mở miệng, đã bị Đỗ thu hoa nhéo. Nói rõ, Minh Dương chuyện này ngươi có phải hay không đã sớm biết. Mẹ, ta nơi nào hiểu được cái này a? Hạ nói rõ không chịu thừa nhận, nhưng lời trong lời ngoài lại khuyên mụ mụ cùng Tiểu Anh hòa hoãn một chút quan hệ. Đỗ thu hoa ngoài miệng ngạnh, trong lòng vẫn sống phím khai. Nàng xem xét cái thời gian. Ở trên đường đụng tới Liêu Tiểu Anh cùng hổ hoa nhóm, liền chủ động chào hỏi. Tiểu Anh đồng chí, thiếp hoa hoa tan học đâu? Nô, Đỗ bộ trưởng. Liêu Tiểu Anh phản ứng thực mau, làm hổ hoa nhóm t á gì hảo? a gì, hảo. Năm cái hoa hoa chăm miệng một lời, Đỗ thu hoa nhịn không được cười. Đứa bé này nhiều đáng yêu à, tròn vo, bãi tay nhỏ, cùng minh dương khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nhìn hoa hoa, Đỗ thu hoa liền cảm thấy vui vẻ. Nàng xem như minh bạch minh dương vì sao một đầu chắt đến tiểu anh kia hóa ra đứa bé này cũng là công nghĩ đến này đỗ thu hoa khách khí mà nói tiểu anh không cần kêu ta đô bộ trưởng liền kêu a di đi đô a di liêu tiểu anh thoải mái hào phóng mà hô một tiếng nàng trong lòng nghĩ minh dương mụ mụ đây là tiếp thu nàng kia hổ ra cũng không thể kêu a di bằng không liền lộn xộn hổ ra kêu nãi mãi nãi mãi hảo hổ ra nhóm thanh thúy mà kêu Đỗ thu hoa nghe thế thanh mãi mãi, trong lòng thẳng chịu chịu. Trong nhà ba cái hài tử, nói rõ mới vừa thành ra còn không co sinh loa minh thân mới vừa cùng đối tượng định ra tới, minh dương nhưng khó lường, này đối tượng một tìm bối phận một chút liền lên rồi. Về đến nhà, đỗ thu hoa liền cùng hạ kế nguyên nói, lão hạ, ngươi hứng ra ra. Hạ kế nguyên ngây ra một lúc, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ha ha, ngươi thấy hoa hoa. Ta đây cũng đi nhìn nhìn. Hạ kế nguyên xem qua năm bảo thai biểu diễn tiết mục Ấn tượng rất sâu, nhưng gần gũi lại chưa thấy qua. Ngày hôm sau giữa trưa, hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa ở đường cây xanh biên trở. Nhìn đến liêu tiểu anh mang theo năm cái hoa hoa bài đội, ném tay nhỏ lại đây, liền cười nói, Âu, thật đúng là cái chiến đấu tiểu tổ A. Liêu tiểu anh cũng nhận ra hạ kế nguyên, khiến cho hổ hoa nhóm kêu, ra ra hảo. Hổ hoa nhóm mở to mắt to, nhìn xuyên quân trang hạ kế nguyên, này không phải thúc thúc sao, sao biến thành ra ra. Hổ hoa, mau kêu ra ra hảo. Ra, ra, hảo! Hồ hoa nhóm cùng kêu lên kêu, thực vui dội Hạ kế nguyên vui tươi hớn hở. Hồ hoa, các ngươi cái nào là ca ca cái nào là đệ đệ A? Nói, liền sờ sờ hoa hoa nhóm đầu. Hoa hoa nhóm thực hảo chơi, cùng cái tiểu đoàn tử dường như, mềm mại hồ hồ. Trong lúc lơ đãng, đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên sửa lại thái độ. Tiểu anh đồng chí, có thời gian, liền mang theo hoa hoa tới trong nhà chơi A. Hảo! Hạ kế nguyên phát ra mời liêu tiểu anh vui dạo rực mà đáp lời đây mới là bình thường quỹ đạo đi không chiếm được cha mẹ tán thành hôn nhân là không viên mãn đụng tới minh dương cha mẹ loại này khai thông cũng coi như là phúc khí đi về nhà trên đường đại hổ ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi mụ mụ chúng ta đi ra ra ra chơi sao ra ra công tác rất bận chúng ta trước không đi liêu tiểu anh hống hổ hoa. nhìn ra được tới hổ hoa nhóm thắng được các trưởng bối yêu thương tựa như cái phúc khí bao giống nhau sự tinh định ra tới Liêu Tiểu Anh cấp trong nhà viết thư. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan thu được gửi thư, cao hứng vô cùng. Minh Dương đứa bé này tâm nhãn thật sự, đối Tiểu Anh cùng hổ hoa đều hảo. Phùng Ngọc Lan sớm có dự cảm, nhưng bởi vì dòng dõi khác biệt quá lớn liền không dám nghĩ nhiều. Hiện tại hai hoa hoa thành, Nam mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Liêu Căn Phát xoa xoa tay, ở trong phòng qua lại đi tới. Chí giang mẹ hắn, Tiểu Anh cùng Minh Dương định ra tới, có phải hay không liền phải thành thân? Nô, no, cái này phải hỏi hỏi Tiểu Anh. Nhìn xem bên kia là sao định? Còn hỏi gì đâu? Chúng ta sớm mà chuẩn bị là chính sự, Tiểu Anh năm nay 20, Minh Dương 24, đều không nhỏ, nói làm việc còn không phải một câu. Nô, nghe trí giang tác phẩm văn xuôi đội thượng đồng chí không chú ý, đánh giấy hôn thú liền tính thành ra. Nhưng lại không chú ý cũng đến chuẩn bị một chút ta. Kia chăn đệm chăn đến là tân, còn muốn chuẩn bị hai thân quần áo. Cha hắn, nhân ra đều xuyên quân phục, nào hi. Hán cái kia. Phùng Ngọc Lan ha hả cười liễu căn phát một phách đầu này đều cao hứng hồ đồ cha hắn chờ thời tiết ấm áp ta qua đi nhìn một cái hào a ta cũng tưởng hồ ra liễu căn phát nhìn hồ ra nhóm ảnh chụp nhắc mãi từ hồ ra nhóm đi bộ đội thượng liễu căn phát cùng phùng ngọc lan là ngày đêm tơ tưởng nhưng đường xa trong nhà lại có một sạp sự vẫn luôn đi không khai năm trước trí giang chuyển nghề trở về liền ở trong huyện vội vàng bọn họ đi thăm quá bên kia trụ đến chen trúc liền không lại qua đi cha hắn Thiếu Anh chuyện này có mặt mày, Trí Giang đâu? Gì thời điểm mới có cái động tinh a? Phùng Ngọc Lan lại nhọc lòng lên. Kết âm lịch trong lúc, Trí Giang ở trong huyện Trực Ban không trở về, vội vàng tới cửa làm mai không ít, nhưng Trí Giang không ở nhà chỉ có thể trước treo, chờ đã trở lại lại làm định đoạn. Liêu Căn Phát liền nhờ người cấp Trí Giang mang tin, nói bất thời giờ trở về một chuyến. Đuổi ở Chủ Nhật, Liêu Trí Giang đã trở lại, còn mang theo một cái cô nương. kia cô nương 20 suốt đầu, trung đẳng dáng người sơ hai điều bánh quay trèo biện ăn mặc vải nỉ đoàn áo khoác rất có tu dưỡng bộ dáng liêu Chí giang ăn mặc xanh lá mạ sắc quân phục không mang phù hiệu huy hiệu trên mũ cùng cô nương đứng chung một chỗ càng có vẻ anh tuấn đĩnh bạn hai người tiến thôn đã bị các hương thân vây xem Chí giang đã trở lại Nô, đã trở lại liêu Chí giang lớn tiếng mà chào hỏi xuân phong đáp ý cô nương nhấp miệng cười cùng liêu trí giang sóng vai đi tới vào sân liếu căn phát cùng phùng ngọc lan chính suy tay áo tử dựa chân tường sưởi ấm, thấy có khách nhân tiến vào, liền chạy nhanh đứng lên. Cha, nương, đây là Kiều Minh Hà. Liêu Chí Giang liệt miệng, làm giới thiệu. Đại thúc, đại thẩm. Tiểu Minh Hà thẹn thùng mà cười. Ai u, mau ngồi mau ngồi. Phùng Ngọc Lan thực nhiệt tình. Cô nương này làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, vừa thấy liền nhận người thích. Cùng Tống Văn Tu không giống nhau, tâm nhãn thật thành đâu. Phùng Ngọc Lan chỉ lo cao hứng, đối Chí Giang làm đột nhiên tập kích cũng không thấy quái. Liêu Trí Giang liền đem tình huống hội báo một chút. Tiêu Minh Hà là cái trong thành cô nương, đơn vị đại tỷ giới thiệu, ở nhà sách Tân Hoa đương người bán hàng. Đây chính là cái bát sát ta, quốc doanh công nhân nổi tiếng đâu, cô nương cha mẹ cũng ở hiệu sách công tác, trong nhà không gì gánh nặng, điều kiện thực không tồi. Ngay từ đầu, Liêu Trí Giang có chút thấp hỏng, cảm thấy tự thân điều kiện so bất quá nhân ra. Có thể thấy được mặt, Tiêu Minh Hà thấy Liêu Trí Giang tuấn tú lịch sự, lại là chuyển nghề quân nhân, liền thoải mái hào phóng mà gật đầu. Nói nguyện ý tiếp xúc. Hai tháng xuống dưới, hai người quan hệ gần, liền làm rõ. Liêu Chí Giang đi nhân ra trong nhà làm khách, thấy nhà gái gia trưởng mới biết được Tiểu Minh Hà phụ thân là nhà sách tân hoa văn phòng chủ nhiệm, mụ mụ là công hội cán bộ, so với bọn hắn gia cao một mảng lớn tử. Bất quá, nhân ra cha mẹ thực khai thông, coi trọng chính là Liêu Chí Giang kiên định bổn phận, không hề có ghét bỏ ý tứ. Liêu Chí Giang yên tâm, cùng Tiểu Minh Hà quan hệ lại gần một bước, liền mang về nhà cấp cha mẹ nhìn xem. Phùng Ngọc Lan cao hứng đến không khép miệng được, đi đường đều phải bay lên. Nàng cùng liễu căn phát vui dạo rực mà nói, trí giang cùng tiểu anh sự đều thành, đây chính là song hỷ lâm môn A. 73. Thấn giang độc nhất vô nhị. Đối tượng tới cửa, đương nhiên phải có lễ gặp mặt. Phùng Ngọc Lan vào buồng trong, từ cái dương phía dưới lấy ra 20 đồng tiền, dùng hồng giấy bao. Lại phản thân ra tới, nhét vào Kiều Minh Hà trong tay. Thím, ta không cần. Kiều Minh Hà nhún nhường. Khuê nữ. Cầm Phùng Ngọc Lan không khỏi phân trần, ngạnh nhét vào trong tay. Minh Hà, ngươi liền nhận lấy đi. Đây là quê quán quy củ liếu trí giang khuyên nhủ. Đại thúc, thím, cảm ơn. Tiêu Minh Hà đỏ mặt nhận lấy. Tới thời điểm mụ mụ dặn do quá, lấy lễ gặp mặt liền ý nghĩa nhà trai gia đình tán thành, liền không phải người ngoài. Phùng Ngọc Lan vui tươi hớn hở mà nói, Chí giang, ngươi bồi Minh Hà uống trà, nương đi nấu cơm. Nói, liền vội không ngừng mà vào nhà bếp. Tiêu Minh Hà muốn đi hỗ trợ. Bị Phùng Ngọc Lan một phen ngăn cản. Khuê nữ A, ngươi nghỉ ngơi, không cần động thủ. Liêu Trí Giang cũng nói, Minh Hà, nhà bếp ngươi không quen thuộc, liền ngồi đi, ta nương tay nghề hào đâu Thím. Tiêu Minh Hà tưởng biểu hiện một chút, lại không có cơ hội. Chí Giang đừng khen, đều là chuyện thường ngày, không đến làm nhân ra chê cười. Chính náo nhiệt, Chí Viễn cùng Trí Quảng đã trở lại. Hai anh em dẫn theo cành liễu sọn, trang cải thìa cùng thanh củ cải, trên chân dẫm lên đất đỏ ba nhìn đến đại ca liền nhào lên đi ôm lấy, lớn tiếng kêu, ca. Chí Viễn, Chí Quảng, đây là người Minh Hà Tỷ. Liêu Chí Giang không mặt mũi làm đệ đệ kêu tẩu tử. Tiểu Minh Hà cũng không câu nệ, cùng hai anh em chào hỏi, liền nhìn đầu hồi thượng treo khung ảnh. Liêu Chí Giang làm giới thiệu, nhìn, đây là tiểu anh cùng hồ ba. Tiểu Minh Hà đối năm bảo thai rất tò mò, cầm ảnh chụp xem cái không ngừng, còn cùng Liêu Chí Giang hỏi thăm không ít chuyện nhi, nói có cơ hội đi đồng cảng nhìn một cái. Liêu Trí Giang sảng khoái mà đáp ứng, trong mắt đôi lông mày đều là ý cười. Trong chốc lát công phu, Phùng Ngọc Lan chỉnh bốn cái đồ ăn một cái canh, có xào trứng gà, hột vịt muối, củ cải xào thịt khô cùng thanh xào cải thỉa còn có một cái tảo tía tôn khô canh. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, ăn bữa cơm đoàn viên. Cha, nương, ta cùng Minh Hà ăn cơm liền đi. Liêu Trí Giang cùng tiểu Minh Hà muốn đổi tới huyện thành, ngày mai còn muốn đi làm, không thể ở nhà nhiều ngốc. Vừa ra đến trước cửa. Liêu căn phát cô ý dặn dò nói, Trí Giang, cấp tiểu anh viết thư nói một tiếng, nàng vẫn luôn nhớ mong đâu. Hảo! Liêu Trí Giang đáp ứng rồi một tiếng. liền cùng Tiểu Minh Hà dẫn theo túi du lịch lên đường. Lần này trở về, ở trong thôn khiến cho anh động. Phải biết rằng, Liêu Trí Giang tìm đối tượng vẫn luôn là cái nan đề. Gia đình gánh nặng trọng thời điểm bị người ta ghét bỏ, điều kiện lên rồi lại thượng vội vàng làm mai mối. Bởi vì chậm chạp chưa định, liền có người nói Liêu ra khen ca chọn canh ánh mắt cao hiện tại định ra tới còn tìm cái người thành phố những cái đó bệnh đau mắt tưởng phun nước miếng cũng phun không chứ tin tức truyền tới tiểu thị trấn tống văn tú cũng nghe nói nàng ngốc lăng nửa ngày thở dài khẩu khí hôn sau nhật tử thực bình đạm không gì gọn sóng tường ngọc sơn đãi nàng không tồi chính là bận bận rộn rộn, không có thời gian ngốc tại trong nhà nàng tựa như đại đa số đã kết hôn phụ nữ như vậy gánh nổi lên bà chủ chức trách nay liền thực không tồi còn tưởng cái gì đâu đứng núi này trông núi nọ Là không có chừng mực, Tống Văn Tú nỗ lực bình phục nỗi lòng. Những cái đó thanh xuân yêu say đắm đã sớm một đi không trở lại, dư lại chính là sinh hoạt, sinh nhi dục nữ, đi xong cả đời. Không qua mấy ngày, Tống Gia Trấn cũng truyền khai. Tống Trường Thanh nghe nói sau, cùng bạn già nói thầm nửa ngày, chỉ có thể đoán giận nhà mình khuê nữ không có người thành phố mệnh. Tống Văn Huy Nhưng thật ra hạ quyết tâm, nhất định phải phản cái cao chi, thăng chức rất nhanh. Đối nông gia con cháu tới nói, khảo học là một cái chiêu số. Hôn nhân cũng là một cái chiêu số, hắn nhất định phải bắt được. Liêu Tiểu Anh thu được trong nhà gửi thư, vui dạo dược. Đại ca hôn sự cuối cùng giải quyết, kế tiếp chính là Trí Chí Viễn cùng Trí Quảng. Trí Viễn năm nay sơ trung tốt nghiệp, nếu có thể thi đậu trung chuyên, liền vững chắc. Ăn cơm trưa, Liêu Tiểu Anh ghé vào bàn lùn thượng cấp Trí Viễn viết thư. Nói phải chú ý học tập phương pháp, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể làm đến áp lực quá lớn, còn phải ăn ngon một chút, nhiều chú ý dinh dưỡng từ từ. Hồ hoa nhóm ghé vào một bên nhìn, thấy mụ mụ dừng lại bước tới, liền to mò hỏi, mụ mụ, ngươi cho ai viết thư A? Cho ngươi nhị thúc viết thư đâu? Liêu tiểu anh biết hồ hoa là cái mật thám, liền mượn cơ hội dẫn đường. Hồ hoa, mụ mụ cổ vũ ngươi nhị thúc hảo hảo học tập, hồ hoa về sau cũng muốn hảo hảo học tập A. Mụ mụ, chúng ta bảo đảm khảo đệ nhất. Hồ hoa nhóm vỗ tiểu bộ ngực, bang bang vang. Hồ hoa, va. liêu tiểu anh ôm hồ hoa hôn hôn, mềm mại hồ hồ. Hoa trưởng thành. Lại không thân liền không cơ hội Muốn nói, giữa hoa hoa thực vất vả Khá vậy tràn ngập lạc thú Nhìn xem hạ Minh Dương bỏ lỡ nhiều ít ta Nghĩ hạ Minh Dương Liếu Tiểu Anh trong lòng một trận ngọt ngào Tên kia ở làm cái gì Có hay không tưởng nàng Hạ Minh Dương trở lại nơi đóng quân sau Một tuần cấp Tiểu Anh viết một phong thơ Hắn cùng Tiểu Anh định ra tới Liền có thể quang minh chính đại mà viết thư Đỗ thu hoa cũng cấp Minh Dương gọi điện thoại Nói nhìn đến hổ hoa Thực đáng yêu Tiểu Hoa Nhi hạ minh dương liệt miệng hắc hắc cười không ngừng hồ hoa là hắn hoa hoa cũng coi như là cha mẹ thân tôn tử loại cảm ứng này rất kỳ quái mặc danh liền sinh ra hạ minh dương cao hứng rất nhiều gia tăng tỉnh não hắn cảm thấy khoảng cách ký ức khôi phục chỉ có một bước xa đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên cũng không nhàn rỗi hôm nay giữa trưa đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên lại ở nửa đường gặp tiểu anh cùng hồ hoa hồ hoa thấy liền kêu ra ra mãi nãi, thanh âm giòn giòn chọc đến hai người cười ha ha hồ hoa Thưởng ra ra không. Hạ kế nguyên sờ sờ hổ hoa đầu, xoa bóp tay nhỏ, thật thân thiết. Đỗ thu hoa cũng là vẻ mặt từ ái, hận không thể đem hoa hoa ôm vào trong ngực, đóng gói mang đi. Liêu tiểu anh nhếch miệng cười. Nàng xem như minh bạch, gặp được gì vấn đề đem hổ hoa phái ra đi liền giải quyết hơn phân nửa. Xem hoa hoa là sẽ nghiện, này khai đầu liền thu không được. Đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên một ngày nhìn không tới hổ hoa, tựa như thiếu điểm cái gì. Tan tầm không gì sự, liền muốn nhìn một chút hổ hoa nhưng trực tiếp thỉnh về đến nhà không thích hợp, liền ở trên đường đổ. Vội vàng cơ quan phát phúc lợi, liền đem một túi đưa cho hổ ra nhóm. Hổ hoa, lấy về ra sản đồ ăn và ăn. Hổ Gà nhóm không dám thu, liền nhìn mụ mụ. Liêu tiểu anh cũng không đem nhị lao đương người ngoài, liền cười nói, Hổ hoa, nhận lấy đi, mau cảm ơn ra ra nãi nãi. Hổ Gà nhóm liền liệt cái miệng nhỏ, cùng tiêu lên têu, cảm ơn ra ra nãi nãi. Này một phen hỗ động, người có tâm tự nhiên thấy. Trước kia còn có cái gì nghi vấn, hiện tại cũng đánh mất. Liêu tiểu anh âm thầm vui mừng, chiếu như thế phát triển đi xuống, liền không gì trở. Ngại. Tiến vào tháng tư lúc sau, thời tiết ấm áp. Liêu tiểu anh cấp hổ hoa nhóm thay thời trang mùa xuân, thuần một sắc mà tiểu con trang, bọc mập mạp tiểu thân hình, tròn vo. Đây là bởi vì hổ hoa vóc dáng trường cao, kia siêu ý liền có vẻ nhỏ, mất công quần làm được dài rộng, bằng không phi nứt vỡ không thể. Trước chắp và xuyên đi. Chờ đến mùa thu thêm nữa tân ý ghề phục Liêu tiểu anh nhìn sổ sách, làm tính toán. Nàng tiền lương chủ yếu hoa ở ăn thượng, lâu lâu mà đi học chợ, trứng gà rau xanh liền không đoạn quá. Nàng cảm thấy hổ hoa dinh dưỡng là đệ nhất vị, mặt khác đều nhưng dị vãng sau phong phóng. Nhắc đến ăn, hổ hoa nhóm ăn uống kỳ hảo, gì đều có thể ăn. Thích nhất chính là chỉ quả, một ngày ăn một cái, kia hai cái dương chỉ quả tiêu diệt, liền nhớ tới hạ thúc thúc tới. Mụ mụ, hạ thúc thúc gì thời điểm trở về a Nhanh! mụ mụ đem hạ thúc thúc tín niệm một nghiệp A. Hảo, đều nghe Nga. Liêu Tiểu Anh từ trong ngăn kéo lấy ra thư tín, thanh thanh giọng nói, cấp hổ hoa nhóm niệm một đoạn, nói hạ thúc thúc hỏi hổ ra Hảo đâu. Đại hổ cười hì hì nói, hạ thúc thúc, mau trở lại đi. Liêu Tiểu Anh tâm nói, đây là niệm chỉ quả vẫn là niệm hạ thúc thúc A. Có lẽ, hai người đều có đi. Ở hy vọng chung, hạ Minh Dương rốt cuộc đã trở lại. Đuổi ở chủ nhật, cơ quan bên này mở họng. Hạ Minh Dương trở về tranh ra, vừa vào cửa, Đỗ Thu Hoa liền nói: Minh Dương, đi đem Tiểu Anh cùng Hổ Hoa tiếp nhận tới. Người ba ba làm vài món thức ăn, cấp Hổ Hoa cải thiện một chút sinh hoạt. Hảo a! Hạ Minh Dương vui tươi hớn hở, liền cưới xe đạp tiếp người đi. Liêu Tiểu Anh đang ở giặt đồ, Hổ Hoa nhóm ở một bên chơi đùa. Thấy Hạ thúc thúc liền Dương tay nhỏ, lớn tiếng kêu: Hạ thúc thúc! Hổ Hoa, mau rửa tay, đi thúc thúc ra ăn cơm. Hạ Minh Dương đẻ thấp giọng, sợ người khác nghe thấy liêu tiểu anh có chút khẩn trương nay cùng trên đường ngẫu nhiên gặp được nhưng không giống nhau đây là chính thức bái kiến cha mẹ a tiểu anh đi mau a nô liêu tiểu anh bưng tao giặt đồ trở lại ký túc xá nàng trải tóc nhìn nhìn trong gương chính mình một thân lục quân trang anh tư tắc sản hai điều bánh quay trèo biện đáp trên vai lại nhiều một phân tú mỹ như thế điểm mỹ đáng yêu ai không thích đâu liêu tiểu anh cho chính mình phồng lên kính nhi lại đem hổ hoa nhón gọi vào cùng nhau dặn dò vài câu hổ hoa đi ra ra mãi mãi ra cũng không thể nghịch ngợm gây sự a mụ mụ cái gì kêu nghịch ngợm gây sự a nô no, không thể trên mặt đất bò, không thể loạn ném đồ vật không thể phiên ngăn kéo không thể ngao ngao kêu, phải có lễ phép ra ra mãi mãi cấp đồ vật ăn muốn nói cảm ơn liêu tiểu anh nói một đồng lớn hồ ra nhóm hoàng đầu nhỏ nói mụ mụ hồ ra đều nhớ kỹ còn cô a ra ra hỏi lại ai là lao đại phải hảo hảo báo tên không thể làm ra ra đoán Nói đến cái này, liêu tiểu anh nhịn không được cười. Không biết từ gì thời điểm bắt đầu, hồ hoa dưỡng một cái lại tật xấu, chỉ cần hỏi lớn nhỏ, liền nhất định phải nhân ra đoán, xem nhân ra đoán không ra tới, liền cố ý đem trình tự quấy giày, tranh nhau đương lao đại, làm cho nhân ra một đoàn mờ mịt. Kết quả, nhà giữ trẻ a di phân không rõ ràng lắm, hàng xóm nhóm phân không rõ ràng lắm, hạ minh dương cũng phân không rõ ràng lắm. Liêu tiểu anh lại có thể phân biệt ra tới. Hồ hoa nhóm lớn lên giống nhau như lúc, nhưng rất nhỏ khác biệt vẫn phải có. Đại hổ mắt lượng lượng, lộ ra một chút bướng bỉnh, nhị hổ tóc mái hơi quấn, thật dài đặc biệt rõ ràng, tam hổ lỗ hai mặt sau có một viên tiểu hát trí, tứ hổ cái mũi hơi tiểu, nói là mụ mụ khi còn nhỏ cấp nhất ngũ hổ trên đầu lốc xoáy thiên tả một chút, năm cái đầu nhỏ ghé vào cùng nhau khi đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, này đó chi tiết nhỏ không nói, người khác nhìn không ra tới. Hạ Minh Dương tuy rằng biết, vẫn là thường thường lộng hốn, đặc biệt là đại hổ chưa bao giờ nói chính mình là đại hổ mặc kệ là kêu đại danh vẫn là nhũ danh đều sẽ đem trình tự bừa bãi xếp hàng khi cũng làm nhị hổ tam hổ đứng ở phía trước giả mạo hắn, chơi một ít tiểu hoa dạng liêu tiểu anh biết hoa hoa nhóm bướm mình khuyết điểm lớn không có tiểu ma bệnh không ít nhưng nếu là hoa hoa nào có không ra thu thập sẵn sàng sau người một nhà liền chuẩn bị xuất phát hồ hoa ra cửa luôn luôn xếp hàng hạ minh dương lại làm cái tân điểm tử hồ hoa tới ngồi xe đạp làm thúc thúc đẩy một chiếc xe đạp ngồi 5 cái hoa an toàn sao liêu tiểu anh tức giận đến tưởng phát hỏa nhưng hạ minh dương lại phát thần kinh hổ ba nhóm cũng ngao ngao muốn ngồi xe kết quả trước lương ngồi hai cái một cái đỡ tay lái một cái ôm eo trên ghế sau ngồi ba cái cưới lại mà ôm eo tê ở bên nhau còn không có ra ký túc xá liền một đám vây xem Ô, đây là đi chỗ nào a nô no, đi ra ngoài đi dạo hạ minh dương vẻ mặt tự đắc cùng nhân ra chào hỏi Liêu Tiểu Anh đỏ mặt, theo ở phía sau. Hồ Hoa, đem chân miết lên tới, ly xe vòng rất xa, Tiểu Tâm kẹp. Hồ Hoa, mông ngạnh không ngạnh a? Liêu Tiểu Anh lo lắng một đường, cũng may ly đến không xa lắm, mười mấy phút liền đến. Đây là một đống người nhà lâu, bốn tầng cao, hạ ra ở lầu 2. Vào hàng hiên, Hồ Hoa nhóm liền thành thật, thắp thắp thắp mà hướng trên lầu bò. Đỗ Thu Hoa nghe được động tĩnh, liền đem cửa mở ra, đứng ở cửa chờ. mãi mãi Ai! Hồ hoa nhóm còn không có vào cửa, liền lớn tiếng kêu. Tiểu Anh, mau tiến vào. Đỗ thu hoa thực khách khí, đem đại nhân cùng hoa hoa đều làm vào nhà. Phòng khách rất lớn, ánh sáng mặt trời, ánh sáng thực hảo, bãi một bộ hai người sofa cùng đơn người sofa, chỗ tựa lương thượng còn đắp màu trắng xa khăn. Trên bàn trà bãi ba cái mâm đựng trái cây, có chỉ quả quả cam, còn có hạt dưa, kẹo cùng điểm tâm. Liêu Tiểu Anh tâm nói, điều kiện không tồi sao, Hổ ra nhóm hôn đến ăn. Hạ kế nguyên đang ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn, nghe được động tính liền nhô đầu ra. u, tiểu anh cùng hổ ra tới. Ra ra hảo. Hạ ba bá. Liêu tiểu anh cùng hổ Hoa nhóm vui sướng mà chào hỏi. Tiểu anh, hổ Hoa, mau ngồi xuống. Hôm nay liền nếm thử thuốc thúc tay nghề. Hạ kế nguyên vui tươi hớn hở mà, trên cổ hệ tạp dề. Ba, ra cho ngài trợ thủ. Minh Dương, ba ba đều chuẩn bị tốt, ngươi liền không cần vào được. Hạ kế nguyên đem phòng bếp môn một quan. Tiếp tục vội vàng. Đỗ thu hoa tiếp đón một tiếng, hồ hoa, ngồi trên sofa. Tiếp theo, đem tiểu anh lui qua đơn người trên sofa ngồi xuống, chính mình bồi ở một bên. Mấy cái hoa hoa ngồi ở hai người trên sofa, một lưu đầu nhỏ, mông phía dưới búng búng, quái thoải mái. Nãi nãi, có co răn ai. Hồ hoa nhóm hì hì cười, dùng sức hoảng, bắn ra bán ra. Trong nhà đều là ngạnh băng ghế, như thế mềm mại sofa thật là thoải mái. Liêu tiểu anh tưởng ngăn cản. Nhưng Hạ Minh Dương cũng một ngông ngồi qua đi, cùng hổ vai nhóm tê ở bên nhau, còn dùng sức hoảng, kia không lớn không nhỏ bộ dáng, liền càng giống hạ huấn luyện viên. Đỗ thu hoa vẻ mặt tự ái, Tiểu Anh, hổ hoa, ăn đường ăn chỉ quả. Nói, đem mâm đựng trái cây đẩy đến hổ vai nhóm trước mặt. Hổ vai nhóm nhìn nhìn mụ mụ, liêu Tiểu Anh gật gật đầu, hổ vai nhóm lớn tiếng tê cảm ơn mãi mãi. Liên một người méo một viên đường, lột ra giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ tức khắc cổ lên hồ hoa ăn nhiều một chút còn có điểm tâm đâu đây là đỗ thu hoa cố ý chuẩn bị nghe được minh dương phải về tới mở họp liền cân nhắc hai đem trong nhà chữ hàng đều tìm ra còn chuyên môn chạy một chuyến cửa hàng mua trái cây đường hạt dưa cùng điểm tâm hảo khoản đái hồ hoa nhóm tiểu anh ngươi cũng ăn a hạ minh dương bắt mấy khối đường đưa cho tiểu anh liếu tiểu anh nhấp miệng cười có chút khẩn trương minh dương ngươi bồi tiểu anh nói chuyện ra qua đi nhìn một cái đỗ thu hoa vào phòng bếp Liêu Tiểu Anh thoáng thả lỏng một chút. Hạ Minh Dương hắc hắc cười, nói, ta ba thích nấu cơm, trong nhà thiêu đồ ăn đều là ta ba, ai đều cắm không thượng thủ. Ô, hạ bá bá như thế cần mẫn a. Liêu Tiểu Anh âm thầm kinh ngạc, không thể tưởng được mưu lược thâm hậu hạ bá bá thế nhưng là nấu ăn hảo thủ. Kia hạ Minh Dương đâu, có phải hay không cũng rất cần mẫn. Liêu Tiểu Anh xê con rồi giáp lấy thiết thốc xương vứt dư mông đảo ta hê mô. Ung thận ẩu canh nạ chỉ còn phản bản thiện mô diễm mô đà mị loại lung như gáo diểu mạo vân còn bờ giờ. Hồ hoa, chờ đến sau khi ăn xong lại ăn, bằng không bụng ăn no, liền căng không được. Hồ hoa nhìn lại chỉ quả, liếm liếm môi, thèm thèm bộ dáng. Hạ Minh Dương thấy, liền cười nói, tiểu anh, nếu không trước ăn ít một chút, khai khai vị. Hào đi, vậy phân ăn. Hạ Minh Dương cầm tiểu đao đem hai cái chỉ quả chia làm tăng cánh, hồ hoa nhóm một người ăn một mảnh. Tiểu anh, ngươi cũng ăn. Hạ Minh Dương đưa cho Liêu Tiểu Anh một mảnh, chính mình ăn một mảnh. Liêu Tiểu Anh cắn chỉ quả, xa ngơ ngác, ăn rất ngon, là nổi danh hồng nguyên Soái trên thị trường nhưng không nhiều lắm thấy. Hổ vai nhóm tam hạ hai hạ liền ăn xong rồi. Hạ Minh Dương đem dư lại kia một mảnh chia làm năm phần, cấp hổ vai nhóm một người một phần. Liêu Tiểu Anh khen ngợi gật gật đầu. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, Hạ Minh Dương rất minh bạch. Đạo lý này, khi nói chuyện, đồ ăn làm tốt. Một cổ mùi hương phiêu ra tới, đỗ thu hoa nhô đầu ra, đều minh dương, đem cái bản căng ra, chuẩn bị ăn cơm. Hào liệt. Hạ Minh Dương đáp ứng một tiếng, đem bàn tròn khởi động tới, lại dọn ghế rửa bày một vòng. Hồ hoa, lại đây rửa tay. Hạ Minh Dương mang theo hồ hoa nhóm đi phòng vệ sinh. Trắng tinh mặt bàn, phô gạch men sứ, thực sạch sẽ. Hồ hoa nhóm điểm chân, từng bước từng bước mà giặt sạch tay nhỏ, còn đánh xả phòng thơm, trà sát. Hồ hoa khăn lông ở chỗ này hạ minh dương cấp hổ Ga nhóm lau tay Liễu tiểu anh cười tủm tỉm mà nhìn nay thật là không thể dạy cũng hiểu a phụ tử gian cảm tình bồi dưỡng thật sự mau sao cơm chưa thực phong phú bốn cái đồ ăn một cái canh có thịt kho tàu có làm ma hầm gà khối có ớt xanh tiểu xào thịt cùng rau hẹ trứng gà còn có một cái rau chân vịt đậu hủ canh lại xứng với thơm ngào ngạt gạo cơm thật là hương khi bốn phía ăn uống mở rộng ra hạ kế nguyên tháo xuống tạp dề ngồi xuống ha hả cười nói Hồ hoa, khai an. Hồ ga nhóm vây quanh cái bàn ngồi, trên cổ hệ một khối hoa khăn tay. Đây là liêu tiểu anh chủ ý, đỡ phải đem xiêm ý để làm dơ. Đỗ thu hoa banh không được gửi, hồ hoa, cố lên A. Ân, ngại mãi. Hồ ga nhóm vùi đầu ăn, quay hàm phình phình, thực sự đáng yêu. Tiểu anh, ngươi cũng ăn A. Hảo. Liêu tiểu anh đáp ứng. Hạ ba ba tay nghề thực hảo, đồ ăn thực ngon miệng. Ăn cơm khi, liêu tiểu anh chú ý tới không ai nói chuyện đây là hạ gia quy củ đi một chén cơm đi xuống hổ hoa nhóm bụng liền khởi động tới tròn vo liêu tiểu anh đứng lên cấp hổ hoa nhóm thịnh canh hổ hoa nhóm từng ngụm từng ngụm mà uống xong rồi liền dùng khăn tay lau lau miệng buông chén đũa hạ kế nguyên thật cao hứng liên tiếp thanh hỏi hổ hoa ăn no không gia gia ăn no hổ hoa gia gia thiêu đến đồ ăn ăn ngon không hảo a ăn ngon hổ hoa thích nhất cái nào đồ ăn a gia gia cái nào đều thích Hồ Hoa nhóm mi mắt con cong, miệng đặc biệt ngọt. u, Hồ Hoa sao như thế có thể nói a? Hạ kế nguyên cười ha ha. Liêu Tiểu Anh đứng lên thu thập chén đũa, đỗ thu hoa chạy nhanh ngăn đón. Tiểu Anh, ngươi phóng, ta tới thu thập. A di, ngài nghỉ ngơi, ta đến đây đi. Đỗ thu hoa cũng không miễn cưỡng, Liêu Tiểu Anh thực nhanh nhẹn, bưng chén đũa vào phòng bếp. Hạ Minh Dương lấy rẻ lau lau cái bàn, liền lưu tiến vào hỗ trợ. Tiểu Anh, đây là nước ấm hạ minh dương hướng trong bùn đoái nước gấm, liêu tiểu anh hệ thượng tạp dề xoát nổi nghe phòng khách bên kia động tĩnh cùng hạ minh dương nói hồ Hoa cùng hắn ra ra hốt chín liền sẽ nghịch ngợm gây sự ha ha, vậy nhìn bọn họ hạ minh dương chiều bên kia ngắm một ngắm lại hướng tiểu anh trước mặt thấu thấu quả nhiên hạ kế nguyên cùng hồ Hoa nhóm nói vài câu liền đoán nổi lên lớn nhỏ hồ Hoa, phía dưới ra ra kêu tên kêu lên liền bước ra khỏi hàng báo cáo một tiếng là ra ra hạ kế nguyên ơ đại hổ đại hổ thành thành thật thật mà đứng lên còn chiều phòng bếp bên kia ngắm liếc mắt một cái nhị hổ nhị hổ cũng cùng ca ca học mặt khác mấy cái liền thành thật năm cái hoa hoa dựa theo từ lớn đến nhỏ trình tự xếp thành một loạt hạ kế nguyên từng bước từng bước mà nhìn hận không thể lấy kính lúc nhìn một cái đỗ thu hoa ở một bên ha ha cười nói lão hạ lại nhìn cũng lớn lên giống nhau phân biệt không được hạ kế nguyên nhìn nửa ngày tự nhận là phát hiện ảo diệu liền phất, phất tay Nói, hảo, về đơn vị, đều ngồi xuống. Hồ vai nhóm ngồi xuống khi, đại hổ nhân cơ hội thay đổi vị trí. Như thế gần nhất, trình tự lại quấy rời, hạ kế nguyên lại tưởng phân ra tới liền khó khăn. Đại hổ trộm mà cười cười, lộ ra tiểu bạch nha. Hạ kế nguyên thực vui vẻ, cầm chỉ quả cấp hồ vai nhóm một người đã phát một cái. Hồ vai, ăn chỉ quả. Hồ vai nhóm phủng chỉ quả, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà cắn. Hồ vai, cố lên ăn. Hạ kế nguyên hưng thú gần nhất con biểu diễn một cái tước chỉ vỏ trái cây công phu thật dài một vòng hơi mỏng một tầng giống cái vòng tròn dường như bóc ra xuống dưới da da hồ A nhóm chừng mắt mắt to nhìn chỉ vỏ trái cây hạ kế nguyên đắc ý mà cười hồ A, như thế nào da da lợi hại không lợi hại a ni hại hồ A nhóm phồng lên quay hàm mơ hồ không rõ trong phòng khách vui mừng hòa thuận vui vẻ liêu tiểu anh rửa sạch chén đũa thu thập hảo phong bếp liền tháo xuống tạp dề Hạ Minh Dương pha một bình trà nóng, đoan qua đi. Ba, mẹ, uống trà. Hạ Minh Dương đổ hai ly trà, Hạ Kế Nguyên nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Tiểu Anh, ngươi cũng uống. Hạ Minh Dương lại đổ một ly, Liêu Tiểu Anh tiếp nhận tới, chậm dạy uống. Hạ Kế Nguyên hỏi quê quán tình huống, nhiệt tình mà nói, Tiểu Anh, có thời gian, thỉnh ngươi cha ngươi nương lại đầy trụ một đoạn. Hảo, Liêu Tiểu Anh gật đầu, bất quá một bữa cơm công phu. Liền cùng Minh Dương ba ba mụ mụ quen thuộc đi lên. Đương nhiên, nay cũng cùng các trưởng bối an bài có quan hệ, tự nhiên tùy ý, không có đem nàng đường khách nhân. Vướng lên trà, Liêu Tiểu Anh liền đứng dậy cáo tử. Hạ Ba bá, Đỗ a Di, ta cùng hổ hoa đi về trước. Nô, lại ngồi trong chốc lát đi. Không được, các ngươi giữa chưa nghỉ ngơi trong chốc lát. Nô, Tiểu Anh, đem cái này mang lên, cấp hổ hoa nhóm ăn. Đỗ thu hoa sớm chuẩn bị tốt tia thanh bố trong túi trang nhị cân điểm tâm cùng mấy cái chỉ quả quả cam còn có một bao hạt dưa cùng kẹo tắt đến tràn đầy a di cảm ơn liêu tiểu anh tiếp nhận tới làm hổ ra nhóm cùng ra ra mãi mãi kêu tai kiến ra ra mãi mãi tai kiến hổ hoa, chủ nhật liền cùng mụ mụ ngươi lại đây chơi nga Tốt. hổ ra nhóm huy tay nhỏ trong túi căng phồng đều là đỗ thu hoa cấp trang đồ ăn vặt nói trong nhà không ai ăn đường đều cấp hổ ra nhóm mang lên liêu tiểu anh nhấp miệng cười mang theo hổ gái nhóm ra cửa ba mẹ ta đi đưa đưa hạ minh dương vội không ngừng đi theo xuống lầu tới rồi dưới lầu liêu tiểu anh làm hổ gái nhóm xếp thành hàng hổ hoa xếp thành một đội ở trên đường không thể chạy loạn ăn về ăn kỷ luật vẫn là phải có hạ minh dương vô vô xe đạp liêu tiểu anh nói gì cũng không cho hổ gái nhóm ngồi hạ minh dương liền đẩy xe vẫn luôn đưa đến ký túc xá cửa tiểu anh ta đi trở về buổi chiều còn muốn mở họp ân Liêu Tiểu Anh nhìn Hạ Minh Dương xài bước lên xe đạp, liền phất phất tay. Hồ Hoa nhóm cũng huy tay nhỏ, tê Hạ Thúc Thúc tái kiến. Hạ Minh Dương chống tay lái, quay đầu lại nhìn nhìn, liền đặng xe đạp chạy như bay mà đi. Hắn tâm tình phá lệ thoải mái, nhịn không được ngâm nga lên. Hạ Thúc Thúc đi rồi, Hồ Hoa nhóm một đầu chui vào trong phòng. mụ mụ đây là trái cây đường. Hồ Hoa nhóm từ trong túi móc ra một tiểu đem, gác ở khay trà. Hồ Hoa, mỗi người trong túi lưu hai khối còn lại gác qua ngày mai hậu thiên lại ăn được không a mụ mụ hồ hoa dùng tay nhỏ che lại túi luyến tiếp hồ hoa lập tức đem kẹo ăn xong rồi hàm răng sẽ đau còn hội trưởng răng sâu hắc hắc khó coi chết đi được mụ mụ ta không cần trường hát nha liêu tiểu anh vừa lừa lại gạn hồ hoa nhóm mới đem kẹo đều đảo ra tới còn lẫn nhau giám sát đảo sạch sẽ không có tới một người hai khối liêu tiểu anh đem đoạt lại kẹo chia hồ hoa nhóm lại làm hồ hoa bưng chén trà xúc xúc miệng hồ ra ngủ chưa lâu hồ ra nhóm nhảy nhót mà không chịu ngủ liêu tiểu anh liền đem hồ va oanh đến trên giường hồ ra nhóm ngưỡng mặt nằm lẫn nhó gãi đặng cẳng chân nhi đều nắm hảo đắp lên thảm lông hồ ra nhóm bọc thảm lông trong mắt lộc cục lộc cục thẳng chuyển đều nhắm mắt lại hảo hảo ngủ liêu tiểu anh từng bước từng bước mà kiểm tra đụng tới nghịch ngợm không chịu ngủ liền quát một chút cái mũi làm trừng phạt hồ ra nhóm cười hì hì đều quát một chút cái mũi nhỏ đại hổ nhắm mắt hỏi mụ mụ ngủ xong rác, hạ thúc thúc liền đã trở lại sao đại hổ hạ thúc thúc muốn đi nơi đóng quân hôm nay bất quá tới hạ thúc thúc đại hổ có chút thất vọng mặt khác mấy cái hoa hoa cũng dựng lô thai nghe đại hổ hạ thúc thúc có nhiệm vụ trong người chờ đến nghỉ phép liền trở về cùng hổ ra nhóm cùng nhau chơi liêu tiểu anh hống hổ ra nàng cũng hy vọng hạ minh dương nhiều ngốc một thời gian nhưng nơi đóng quân cùng cơ quan không giống nhau có kỷ luật yêu cầu thấy một mặt nhưng không dễ dàng Đây là gia đình quân nhân nhóm không thể không đối mặt vấn đề đi. Trong chốc lát công phu, hổ hoa nhóm ngủ rồi. Liêu tiểu anh ngồi ở chậu bên cạnh, ra cái bàn sát, rầm rầm mà xoa xoa quần áo. Hoa hoa nhóm nhiều, tiểu y phục quần nhỏ một đổi chính là một đồng lớn, mỗi cái chủ nhật đều phải lao động một phen. Nếu nương ở chỗ này thì tốt rồi, có thể thoáng giảm bớt một chút gánh nặng. Đáng tiếc, cha cùng nương nói muốn lại đây, lại chậm chạp không thể nhích người, chí viễn liền phải tham gia trung khảo, trong nhà không rời đi người. Liêu Tiểu Anh vừa nghĩ, một bên tẩy, quần áo tẩy hảo, liên lượng ở nhà kho nhỏ mặt sau, đó là thống nhất dựng lượng giá áo, dùng cây gỗ tử chi, kéo mấy cây dây thừng, Liêu Tiểu Anh dùng cái cắt kẹp, kẹp chỉnh chỉnh tề tề một đại bài, thái dương đại đại, không trung xanh lam xanh lam. Liêu Tiểu Anh tâm tình phá lệ hảo, đối nàng tới nói, hôm nay rất có kỷ niệm ý nghĩa, trước kia lo lắng chuyện này lập tức liền giải quyết, Đỗ A Di cùng Hạ Bá Bá đều thực hảo, một chút cái giá đều không có ở chung lên cũng thực hòa hợp như vậy gia đình thực không tuổi khó trách Hạ Minh Dương tu dưỡng như vậy hảo trở thành thuộc lại ổn trọng nhưng từ bị Hạ huấn luyện viên ảnh hưởng cũng đi theo vui mừng lên Hạ Minh Dương học xong liền trực tiếp phản hồi nơi đóng quân hắn tưởng cùng tiểu anh nói cá biệt nhưng đường về là thống nhất hành động một chút không đương đều không có chỉ có thể trở về viết thư nhìn ra được tới cha mẹ thực thích Hổ Hoa cũng không đem tiểu anh đương người ngoài nếu đều tiếp nhận rồi vậy nhanh hơn tiến độ đi. Hạ Minh Dương Mỹ tư tư, miệng đều khép không được. Các chiến hữu thấy, liền nói dẫn nói. Minh Dương đồng chí, đây là thấy đối tượng. Nơi nào a? Hạ Minh Dương ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong lòng thẳng nhạc a. Tới rồi buổi tối, liền ngồi ở trước bàn để bút viết thư. Hán tưởng cùng Tiểu Anh nói, Tiểu Anh, chúng ta đánh kết hôn báo cáo đi. Nhưng sắp đến hạ bước khi, lại cảm thấy không đủ chính thức. Đây là nhân sinh đại sự, đến lãng mạn một chút, liền tính toán cùng Tiểu Anh giáp mặt thổ lộ. Hạ Minh Dương vừa đi, trong nhà liền dư lại hạ kế nguyên cùng Đỗ Thu Hoa. Náo nhiệt một hồi, lại quặn cu é xuống dưới, đối lập liền phá lệ mánh liệt. Hạ kế nguyên ở trong phòng khách xoay hai vòng, cùng Đỗ Thu Hoa nói, "Ách, sau chủ nhật còn đem hổ hoa tiếp nhận đến đây đi. Hảo, Đỗ Thu Hoa đáp ứng, lại nghĩ tới một sự kiện. "Lão hạ, tiểu anh bên kia hoa hoa nhiều, phòng trừng bố phiếu thực khẩn trương, liền đem này mấy mét bố phiếu cấp tiểu anh đi. Hảo A, ngươi xem làm đi. Đỗ thu hoa đối này đó luôn luôn không chú ý, nhưng bởi vì hổ hoa duyên cơ cũng thao khởi tâm tới. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp bố phiếu, chuẩn bị cấp tiểu anh đưa qua đi. Nhưng lại tưởng tượng, mua bố phải bỏ tiền, không bằng lấy lòng vải dẹn trực tiếp lấy qua đi. Như vậy, là có thể cấp hổ hoa nhóm làm một bộ tân ý ghề phục Nhìn một cái dưới lầu tiểu hoa nhi, ăn mặc áo thủy thủ nhiều thần khi a đổi thành hổ hoa không chừng nhiều đáng yêu đâu. Nghĩ năm cái hoa hoa, ăn mặc giống nhau như lúc áo thủy thủ đỗ thu hoa tâm đều mau hòa tan quan hệ thành lập đi lên hết thảy đều nước chảy thành sông đuổi ở chủ nhật đỗ thu hoa kêu hổ va nhóm đi chơi liêu tiểu anh cũng không khách khí liền đi theo qua đi đi cũng không nhàn rỗi giúp đỡ làm điểm thủ công nghiệp nhi hạ kế nguyên thích hoa hoa sẽ dạy hổ va nhóm hạ cơ tướng nói bồi dưỡng hổ Gà kiên nhẫn nhưng hoa hoa nhiều luôn bất quá tới làm sao liền đem ra đi ô mở ra làm hoa hoa nhóm ở trong phòng khách nghe quảng bá hổ va nhóm hiếu động Nghe được có ca hát, liền chuyển quyển quyển khiêu vũ. Đỗ thu hoa cười đến không khép miệng được, khen nói, hồ vai chính là thông minh, gì đều sẽ. Hổ vai nhóm là không trải qua khen, liền càng hăng hái. Nãi nãi, chúng ta đánh quyền đi. Nói, liền chát tự chọn tử bùng lên, đem sàn gác rậm đến ầm ầm. Trên lầu náo nhiệt, lại đã quên một sự kiện. Dưới lầu hàng xóm chịu không nổi, liền tìm tới cửa tới. Thu hoa đồng chí, nhà các ngươi là sao? Bùm bùm nhìn xem sàn gác đều mau rầm sụp dưới lầu đại tỷ không chút khách khí hướng về phía hoa hoa nhóm nhìn lướt qua hoa hoa nhóm chạy nhanh trốn đến đỗ thu hoa phía sau không lưng nhìn nô ngượng ngùng hoa hoa nhóm qua lại chạy động động tĩnh lớn điểm đỗ thu hoa giải thích vài câu liền đem người tiến đi liêu tiểu anh chạy nhanh giáo dục một phen Hồ hoa thấy được không ảnh hưởng đến dưới lầu hàng xóm về sau đến tay chân nhẹ nhàng mụ mụ chúng ta ở nhà đều là như thế chơi Hồ Hoa, đó là nhà trệt, đây là nhà lầu, không giống nhau. Liêu Tiểu Anh tâm nói, chủ nhà trệt thói quen, sao đem cái này cấp đã quên. Đỗ Thu Hoa sợ Tiểu Anh không được tự nhiên, liền cười nói, Tiểu Anh, Minh Dương bọn họ khi còn nhỏ cũng không thiếu bùn, dưới lầu cũng tới đi tìm, thời gian dài liền cấp đã quên. Liêu Tiểu Anh nhấp miệng cười cười. Nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện đồ a Di bênh vực người mình, cùng trong ấn tượng cái kia nghiêm túc hình tượng có điểm bất đồng. An cơm chưa, Đỗ Thu Hoa hứng thú rất cao. Ngủ chưa cũng không ngủ. Nàng cung Tiểu Anh nói, Tiểu Anh à, ta bên này có miếng vải liêu, tưởng cấp hổ hoa nhóm một người làm một bộ. Nếu không, một lát liền mang hổ. Hoa đi lượng đo kích cỡ. Đô a ta không thể muốn. Tiểu Anh, đây là cấp hổ hoa, ngươi liền nhận lấy đi. Đô thu hoa không khỏi phân trần. Nàng ngày đó đi cửa hàng mua vải dệt, nhìn đến may và cửa hàng lại sửa lại chú ý, cảm thấy không bằng cấp hổ hoa nhóm làm một thân, coi như mãi mãi đưa lễ vật hảo. Liêu tiểu anh nún nhường bất quá, liền nói thanh tạ nhận lấy. Hồ hoa nhóm vừa nghe phải làm tân y giải phục, vui sướng. Mụ mụ, nhà giữ trẻ có một cái hoa hoa xuyên áo thủy thủ, khả xinh đẹp. Hồ hoa, ta không cùng nhân ra so ăn so xuyên, muốn so học tập, nhớ kỹ không? Mụ mụ, hồ hoa đều nhớ kỹ. Liêu tiểu anh không nghĩ làm hồ hoa dưỡng thành hư thói quen. Nhà giữ trẻ tiểu hoa nhi đều đến từ cán bộ gia đình, có cấp bậc cao, cũng có cấp bậc thấp, kinh tế điều kiện cũng có chút lệ Tuy rằng bộ đội thượng chú ý gian khổ một mạc tác phong, nhưng tiểu hoa nhi nào có không đua đòi. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng đi. Đối cái này, đỗ thu hoa cũng thực tán đồng, liền cùng hổ hoa nhóm nói, hổ hoa, mụ mụ ngươi nói đúng, ta không cùng nhân ra so. mãi mãi ta không thể so. Hổ hoa hoàng đầu nhỏ, liệt cái miệng nhỏ. Hảo, chúng ta liền xuất phát đi. Đi may và cửa hàng thước đó mã, đi một cái hoa hoa đương đại biểu là được, nhưng mấy tiểu tử kia đều phải đi. Cuối cùng liền đem đại hổ lưu lại, bồi hạ ra ra hạ cờ tướng. Đại hổ chu cái miệng nhỏ, không hề răng. Hạ Kế Nguyên cười nói, "Đại hổ, ra ra muốn ngủ trưa, ngươi đi theo đi ra ngoài chạy chạy." "Ra ra, ta đây trở về liền bồi ngài chơi cờ." "Hảo." Hạ Kế Nguyên sờ sờ đại hổ đầu, cười nói, "Đại hổ, lần này nhưng bại lộ nga, ra ra nhận ra ngươi." Đại hổ vừa nghe, chạy nhanh chui vào trong đám người, chớp chớp mắt trừ. "Đại hổ đâu?" Hạ kế nguyên ha ha cười, một hoàng lại nhận không ra. Liêu tiểu anh cũng nhếch miệng cười. Hoa hoa nhóm thực lịch ngậm, lại rất thiếu quấy rối. Đi ở bên ngoài đều khen liếu tinh vũ tiểu bằng hữu nhưng nghe lời. Hổ hoa, hoa nhóm cũng đều thói quen ở bên ngoài kêu đại danh, về đến nhà mới hổ hoa hổ hoa mà kêu. Nhật tử liền như thế đi qua. Hạ Minh Dương một tuần viết một phong thơ, vốn định viết vài câu lời ngon tiếng ngọt, nhưng e ngại quân nhân thân phận liền biến thành khô cằn tham hỏi trí ngữ. Liêu tiểu anh hồi âm cũng là sổ thu chi nói nói hổ ra nhóm thú sự nhi liền tràn ngập một trang giấy hổ ra nhóm ái biểu đạt liền siêu siêu vẹo vẹo mà ký cái tên tự chiếm nửa trang giấy hổ ra về sau muốn thiêm đại danh nga liêu tiểu anh của vũ đại hổ nhị hổ như vậy nhũ danh nét bút thiếu viết lên dễ dàng hổ ra nhóm liền phạm lười chỉ thiêm nhũ danh hoặc là họa cái tiểu lão hổ tinh vũ tinh thần nét bút rất nhiều không dễ dàng viết hổ ra liền không nghĩ luyện tập liêu tiểu anh cảm thấy hiện tại viết chữ quá sớm Tiểu Hoa Nhi đang ở phát dục, cốt cách mềm mại, dùng sức quá manh ngón tay hội trưởng oai, liền không có làm yêu cầu, chỉ làm Hoa Hoa nhóm biết chữ, đọc diễn cảm, đếm đếm, làm số học. Nàng tìm đọc quá tương quan tư liệu, muốn dùng khoa học phương pháp tới giáo dục hải tử. Đỗ Thu Hoa cũng chú ý tới, cùng Hạ Kế Nguyên nói, lão hạ, tiểu anh đầu hảo xử đâu, làm việc rất có đúng mực. Đúng vậy, nhìn xem đem hổ Hoa nhóm giáo dục đến thật tốt ta. Hạ Kế Nguyên cũng thực tán đồng, còn cùng Đỗ Thu Hoa nói. Bọn nhỏ tìm đối tượng phải tìm như vậy, không nóng nảy, kiên định. Bởi vì loại quan hệ này, Liêu Tiểu Anh cùng Minh Dương cha mẹ càng đi càng gần. Về điểm này câu thúc cảm cũng đã biến mất, nhưng nàng lại không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc đây là Minh Dương cha mẹ, cùng nhà mình cha mẹ nhưng không giống nhau. Hồ Ai nhóm lại không thèm để ý cái này. Bọn họ tuổi tuy nhỏ, dựa vào trực giác liền biết hai đối bọn họ hảo. Thấy đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên, liền ra ra mãi mãi mạc ơ, thật thân thiết. Đỗ thu hoa cùng hạ kế nguyên cũng không đem hổ hoa đương người ngoài, yêu thương đến không được. Cái loại này cảm ứng chính là như vậy kỳ quái, người chung quanh đều xem không rõ. Ngay cả hạ nói rõ đều đỏ mắt, nói dân nói, Nguyệt Dung, ta cũng nô đem lực, cấp ta ba ta mẹ nhìn một cái. Kim Nguyệt Dung bày hạ nói rõ liếc mắt một cái. Mang thai sinh hoa, kia giới thiệu chương trình kiếp sống liền kết thúc. Nhưng nhìn đến tiểu anh mang theo hoa hoa nhóm hoan thiên hỉ địa bộ dáng, cũng thực hâm mộ. Nàng tưởng. Nếu hoa hoa đều giống hổ hoa như vậy, sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì đi. 76. Thấn Giang Độc Nhất Vô Nhị Kim Nguyệt Dung Động Tâm, liền thừa dịp giữa chưa chạy đến ký túc xá tìm Tiểu Anh lấy kinh nghiệm. Liêu Tiểu Anh ăn ngay nói thật, Nguyệt Dung Tỉ, giữa hoa hoa rất vất vả, muốn đầu nhập rất lớn tinh lực. Có hoa hoa lúc sau, nghiệp dư sinh hoạt trên cơ bản không có, mỗi ngày cùng tuổi gạo mắm muối giao tiếp, nhọc lòng ăn A xuyên A, mặc kệ đi chỗ nào đều nghĩ hoa hoa, người cũng trở nên bà bà mụ mụ lên. Ô. Đương mụ mụ hy sinh như thế đại a. Kim Nguyệt Dung chừng lớn mắt, vô pháp tưởng tượng chính mình từ sân khấu đến phòng bếp chuyển biến. Liêu tiểu anh sợ Kim Nguyệt Dung sợ hãi, liền cười nói, đương nhiên, lạc thú cũng có, nhìn hoa hoa nhóm một ngày một ngày mà lớn lên, rất có thành tựu cảm, đến nỗi công tác thượng, chỉ cần chịu hạ công phu là có thể đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Kim Nguyệt Dung về đến nhà, thận trọng mà suy xét một chút. Liền cung hạ nói do nói, nói rõ, nói rõ ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta cũng muốn cái hoa hoa đi kia thật tốt quá hạ nói rõ cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên nói rõ ta chính là có chuyện trước đây sinh hoa không thể chậm trễ công tác nguyệt dung ngươi yên tâm thủ công nghiệp nhi ta toàn bao không cho ngươi thao một chút tâm hạ nói rõ vô bộ ngực đánh cam đoan kim nguyệt dung hạ quyết tâm nhìn xem tiểu anh tuy rằng có năm cái hoa hoa nhưng công tác thượng một chút cũng không chậm trễ nàng đâu cũng nhất định có thể làm được đi liêu tiểu anh đích sắc làm được thực hảo nàng dưỡng hoa về dưỡng hoa công tác thượng vẫn như cũ thực xuất sắc huấn luyện nhiệm vụ là cưới xe nhẹ đi đường quen đuổi kịp đi trường bắn huấn luyện liền đem hổ ra nhóm lưu tại nhà giữ trẻ tan tầm sau lại tiếp trở về đỗ thu hoa phát hiện liền nói tiểu anh ra ngoài huấn luyện khi đem hổ ra phóng ta bên này đi ta tới nhìn nô no, đỗ a di ngài công tác như vậy vội vẫn là gác ở nhà giữ trẻ đi liêu tiểu anh biết hổ ra tật xấu nàng không ở trước mặt liền tưởng phiên thiên đỗ a di cùng hạ bá bá đều sùng hổ ra Sợ là quản không được Lại nói, nàng cũng không nghĩ cấp đô a Di Cùng hạ bá bá thêm phiền thoái Sợ ảnh hưởng nhân ra công tác Đô thu hoa cũng không hề kiên trì Việc nhà nhi, nàng làm được cũng không nhiều Lao hạ không ở nhà nàng liền ăn canteen Hổ vai nhóm tới Chỉ có thể múc cơm ăn Nhật từ một hoảng mà qua Hạ Minh Dương về đơn vị hơn một tháng Hổ vai nhóm chi nhớ thực hảo Sắp ngủ trước tổng muốn nhắc mãi hai câu mụ mụ hạ thúc thúc gì thời điểm trở về A Nhanh Chờ hạ thúc thúc nghỉ liền đã trở lại. Liêu Tiểu Anh cũng không hiểu được Hạ Minh Dương cái gì thời điểm mới có thể trở về. Bọn họ chi gian rửa thư tín liên lạc, có một số việc nhi không có phương tiện lộ ra, cũng chỉ có thể chờ. Nơi đóng quân bên kia, Hạ Minh Dương nóng trông cùng Tiểu Anh gặp mặt, nhưng vẫn không có cơ hội. Nay một thời gian, cô đảo bên kia địch nhân hoạt động thường xuyên. u hai trời cao trinh sát cơ trang điện tử báo động trước trang bị lúc sau là không có sợ hãi, nên ngang mà bay tới, quay trục bộ đội đóng giữ tình huống phi hành đại đội độ cao cảnh giới, phát hiện địch tình liền một đường theo dõi. Nhưng không quân điều khiển mẽ đánh bay cơ phi không được như vậy cao, vô pháp thực thi chặn lại, chỉ có thể thông qua mà không đạn đạo tăng thêm phòng hộ. Hạ Minh Dương mỗi một lần lên không, trong đầu đều sẽ hiện ra một ít đoạn ngắn. Những cái đó đoạn ngắn rất mơ hồ, có chưa bao giờ gặp qua phi thuyền, còn có siêu đại màn hình như là phòng chỉ huy. Hắn tiềm thức bị kích phát rồi, những cái đó thiếu hụt ký ức liền phải tìm trở về. Tiến vào tháng 6 lúc sau, thời tiết nhiệt. Liêu tiểu anh cấp hổ hoa nhóm thay trang phục hè, thuần một xác sơ mi trắng, lam quần, hắc căng trùng dày vải. So năm trước mùa hè kia một thân tiểu áo cộc tay muốn phong cách tây nhiều, cái kia chỉ có thể ở nhà xuyên. Hồ hoa nhóm đã đổi mới xem y đối với gương chiếu a chiếu a, Mụ mụ, cái này xem y thì thật lớn a. Hồ hoa lớn hảo a, chờ vóc dáng trưởng cao, còn có thể xuyên a. Liêu tiểu anh nhìn hổ hoa nhóm áo sơ mi cái mông, có vẻ chân có điểm đoạn. Đây là nàng cố ý yêu cầu, là may vá làm lớn một chút, chờ đến sang năm mùa hè còn có thể xuyên. Đây là vải bông không hào tẩy, Liêu Tiểu Anh liền cùng hổ ra nhóm giảng đạo lý. Hồ Hoa, mặc đồ trắng áo sơ mi nhưng đến yêu quý à, không thể hướng trên mặt đất bỏ, làm dơ liền rửa không sạch. Mu mu, ta hiểu được. Hổ oa nhóm ngoài miệng đáp ứng, nhưng chơi lên liền đã quên. Liêu Tiểu Anh mỗi ngày đều phải kiểm tra, nhìn đến áo sơ mi ố vế, liền biết hổ oa nhóm lại nằm sắp xuống đất. Hồ Hoa, nhìn xem này trên người sao lại làm dơ mụ mụ là không cẩn thận có đến hồ va nhóm cười hì hì không giải trí nhớ liêu tiểu anh liền suy nghĩ một cái điểm tử giặt quần áo khi đằng ra tới một cái chậu làm hồ va nhóm ngồi sổn một bên chính mình rửa tay lụa hoặc tẩy vớ mùa hè thủy nóng hầm hập không thương tay đối hoa hoa nhóm cũng là rèn luyện lần này hồ va nhóm xem như nhớ kỹ giặt quần áo tẩy vớ đều phải dùng sức khí dùng sức xoa a xoa nhưng khiến người mệt mỏi tới rồi cuối tháng Liêu Tiểu Anh thu được trong nhà gửi thư. truyền thuyết khảo thành tích xuống dưới, trí viễn vượt qua chúng tuyển phân số, liền chờ hạ thông chi đâu. Liêu Tiểu Anh thực vui vẻ, có đại ca ở trong huyện tiếp đón, không gì nhưng lo lắng. Hiện tại xã hội không khí thực hảo, làm gì sự đều là có nề nếp, không ai đi cửa sau. Hồ ga nhóm thấy mụ mụ cao hứng, liền đi theo xem náo nhiệt. Mụ mụ, nhị thúc muốn tới đông cảng đi học sao? Nô, no, cái này nói không chừng. Mụ mụ, ta tưởng nhị thúc cùng Tiểu thúc. Cũng tưởng ra ra mãi mãi. Hồ Hoa, chờ đến nghỉ hè, ra ra mãi mãi liền tới đây. Liêu Tiểu Anh cấp trong nhà viết thư thỉnh cha mẹ lại đây, còn cung vận chuyển đội chào hỏi, giúp đỡ tiếp một chút. Hồ Hoa liền đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, còn ở lịch ngày thượng vẽ một cái ký hiệu, nói đến ngày này ra ra mãi mãi liền tới rồi. Hồ Hoa trí nhớ thật tốt. Liêu Tiểu Anh khen một câu. Hồ Hoa nhóm vẫn luôn nhớ rõ ra ra mãi mãi. Nay cùng nàng hàng ngày dẫn dắt phân không khai, trong nhà gửi thư nàng liền cùng hổ ra nhóm niệm một đoạn làm cho bọn họ nhớ kỹ quế quán nhớ kỹ kia sở sân cùng trong nhà hết thảy nam sơn thôn bên kia phùng ngọc lan làm chuẩn bị nàng yếm một đại lưu hột vịt muối nói mang cho tiểu anh cùng hổ ra nhóm ăn hổ ra nhóm đi bộ đội thượng gần một năm vẫn luôn không đối mặt trong lòng nghĩ đến hoảng buổi tối ngủ cũng thường thường mơ thấy tiểu anh nói hổ ra nhóm vóc dáng trường cao khi còn nhỏ siêm ý y đều căng không được nhưng nhìn hổ ra nhóm chụp ảnh chụp lại không hiện Ở Phùng Ngọc Lan trong lòng, Hổ hoa nhóm vẫn là cái kia nãi hoa hoa, dơ tay nhỏ, trần chùi gót chân nhỏ, ở trên giường lớn vùng đây. 77, Thấn Giang độc nhất vô nhị. Xuất phát nhật tử rốt cuộc tới rồi. Sáng sớm, Phùng Ngọc Lan liền thu thập hảo. Túi du lịch trang tắm rửa quần áo, hai cái cành liêu sọt trang trứng gà cùng hột vịt muối, dùng rơm dạ lót, đỡ phải chạm vào lạ. Liêu trí viên cùng liêu trí quảng đều thay đổi sạch sẽ ao ngắn, ăn mặc miếng vải đen dày, mang mũ dơm, thực tinh thần liêu căn phát lưu lại giữ nhà nói trong nhà không rời đi người đều đi rồi nào hành a hắn cũng tưởng hổ hoa nhưng tiểu anh nơi đó trụ không dưới đành phải chờ lần sau phùng ngọc lan minh bạch đường ra luyến tiếp công điểm tưởng nhiều tránh mấy cái khiến cho nàng đại diện toàn quyền tới rồi buổi trưa một chiếc quân dụng xe tải lớn mở ra phùng ngọc lan cùng Chí viễn trí quảng lên xe các thôn dân cười hì hì vây xem vẻ mặt hâm mộ liêu căn phát huy xuống tay lớn tiếng kêu trí giang mẹ hắn ngươi sớm một chút trở về a Hảo. Phùng Ngọc Lan vặn xe chắn bản, vui tươi hớn hở. Xe tải một đường chạy băng băng, đến nơi dừng chân khi đã là giữa trưa. Phùng Ngọc Lan vừa xuống xe, liền nhìn đến tiểu anh mang theo hổ hóa ở cổng lớn chờ. Hổ ga nhóm ăn mặc sơ mi trắng, lam quần, mang theo tiểu mũ rơm xếp thành một đội, nhìn đến mãi mãi liền bãi tay nhỏ, gân, cổ lên tê, mãi mãi. Nhị thúc. Tam thúc. Anh tử, hổ hóa. Phùng Ngọc Lan khẩn đi vài bước, hổ hóa nhóm đã phát lại đây Từng bước từng bước ôm đùi, nắm vào áo, đều, ngại mãi ngại mãi hô hoa. Phùng Ngọc Lan vành mắt nóng lên, hô hoa nhóm trường cao, đều đến nàng leo hoa. Liêu Tiểu Anh tiếp nhận túi du lịch, hô thanh, nương. Nàng đoán chắc thời gian, đợi một hồi lâu rốt cuộc đem người chờ tới rồi. tỷ, Chí viên cùng trí quảng vắc cành liễu sọn, ăn mặc bạch vải thô áo ngắn cùng làm quần, có chút câu thúc. hồ hoa, mau kêu nhị thúc, nhị thúc hảo, còn có tam thúc đâu. Tam thúc hảo, Hồ Vai nhóm lớn tiếng kêu, Chí Viên cùng Chí Quảng thẹn thùng mà cười. Nương, thư giới thiệu đâu? Mau lấy ra tới. Liêu Tiểu Anh làm xuất nhập thủ tục, liền mang theo người nhà vào người nhà viện. Hổ Vai nhóm như cũ bài đội, ném tiểu cánh tay, đem mà dậm đến thùng thùng vang, nhưng thần khí rồi. Phùng Ngọc Lan ha hà cười, Hổ Vai nhóm một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy bướng bỉnh đang yêu. Chí Viên cùng trí Quảng là lần thứ hai tới, đối đại viện còn có ấn tượng. đuổi ở chủ nhật. Nơi nơi đều là người. Liêu tiểu anh một đường đi tới, tịnh là chào hỏi. Bởi vì hồ hoa duyên cớ, các đồng chí đều nhận thức nàng, biết nàng chính là Liêu tiểu anh, năm bảo thai mụ mụ. Hồ hoa nhóm cũng thói quen, thấy nam đồng chí liền kêu thúc thúc hảo, thấy nữ đồng chí liền kêu á di hảo, miệng như ngọn. Phùng Ngọc Lan cùng tiểu anh lén lúc nói, hồ hoa giải quá cái xảo miệng, một chút đều không sợ người. Liêu tiểu anh Mỹ tư tư. Tâm nói, đây là giáo dục đến hảo A. Tới rồi ký túc xá. Liêu tiểu anh liền vội trang khai. Đánh một chậu nước, làm nương cùng trí viễn trí quảng tẩy một phen. Hồ hoa cầm khăn lông, ở một bên chờ, cùng cái tiểu đại nhân dường như. Còn chỉ vào giữ ấm thùng nói, mãi mãi, ta mụ mụ ngao nước ố mai, nhưng hảo uống lên. Nói, liền vặn ra vòi nước tiếp một ly, gác ở bàn lùn thượng, mãi mãi mong nếm thử. Phùng Ngọc Lan bưng lên tới uống một hớp lớn, chua chua ngọt ngọt, nhưng giải nhiệt. Nhị thúc, tam thúc, cái này cấp. Người chí viễn cùng chí quảng uống nước ố mai, thẳng miết miệng liêu tiểu anh cười nói nương ngày trước nghỉ ngơi ta đi nấu cơm tiểu anh nương mang theo hột vịt muối sáng sớm nấu mấy cái liền ăn đi hảo vậy thiết một mâm đương đồ ăn ăn liêu tiểu anh hệ thượng tạp dề, vào nhà kho nhỏ chí viễn cùng chí quảng cũng dẫn theo sọn theo qua đi trong ký túc xá liền dư lại hổ hoa cùng phùng ngọc lan hổ hoa từ trong ngăn kéo lấy ra đường hộp mở ra tới nhéo một viên trái cây đường nhét vào nãi nãi trong tay nãi nãi ngài ăn đường đây là hổ hoa tích cóp xuống dưới nói để lại cho ra già, già nãi nãi ăn phùng ngọc lan cười nói hổ hoa thật hiểu chuyện cùng ngài nãi nãi nói ngươi là đại hổ vẫn là nhị hổ a nãi nãi ngài đoán xem hổ hoa liệt cái miệng nhỏ mắt lượng lượng, lộ ra một tia giảo hoạt phùng ngọc lan nhìn hoa hoa ha hả cười nói nãi nãi đã biết ngươi là đại hổ đại hổ bị xuyên qua liền chắt đến trong đám người Mặt khác mấy cái cũng lịch hỏi Nãi nãi, ngài đoán xem ta là hàng A. Phùng Ngọc Lan nơi nào đoán được ra tới, liền méo một cái nói, nãi nãi biết, ngươi là Tam Hổ. Nãi nãi, ta không phải Tam Hổ, hắn mới là. Phùng Ngọc Lan dùng chút mưu mẹo, đem năm cái hoa hoa đều nhận ra tới. Nhưng qua trong chốc lát lại lẫn lộn. Hổ hoa nhóm làm không biết mệt, giải đố trò chơi là sở chứng nhất, thấy ai đều tưởng chơi một chơi. Chính náo nhiệt, trí quảng đẩy cửa vào được. Đại hổ liền méo một viên kẹo, nói, tam thúc, ăn đường. Hồ hoa, lưu trữ chính ngươi ăn đi. Tam thúc, cho ngươi. Đại Hổ đem kẹo nhét vào trí quảng trong tay, trí quảng ha ha cười, cùng ảo thuật dường như đem kẹo biến không có. Đại Hổ nóng nảy, liền bẻ trí quảng tay nơi nơi tìm, nhưng tìm nửa ngày, ở chính mình trong túi tìm được rồi. Tam thúc, ngươi là sao chơi? Đại Hổ tới hứng thú, trí viễn sẽ dạy hoa hoa nhóm ảo thuật, cười đến các cạn. Trong chốc lát công phu, đồ ăn làm tốt. Liêu tiểu anh hạ một nồi mì sợi, lưu mấy cái màn đầu. Xào hai cái đồ ăn, lại cắt một mâm hột vịt muối cùng rau trộn một cái cà chua. Chí viện giúp đỡ trợ thủ, đem đồ ăn đoan lại đây bãi ở trên bàn. Chí quảng cùng hổ hai nhóm dọn ghế nhỏ, vây quanh một vòng. Nương, ăn cơm. Hảo. Phùng Ngọc Lan vui tươi hớn hở mà ngồi xuống. Bởi vì người nhiều đều tế ở bên nhau, liếu tiểu anh cùng nương dựa gần, nhiệt một đầu hãn, liền lấy cây quạt quạt. Nương, mau ăn a. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn liêu tiểu anh thu thập hảo giường đệm làm nương nằm xuống nghỉ ngơi hồ ra nhóm hoa ở trên giường cùng chí viễn cùng chí quảng ở bên nhau vùng dậy. hồ ra ngủ nhưng hồ ra nhón quá hưng phấn nơi nào ngủ được hồ ra đều nhắm mắt lại không chuẩn lộn xộn liêu tiểu anh hù mặt hồ gai nhóm ngoan ngoãn nhắm mắt chử phùng ngọc lan nhìn cười không ngừng tiểu anh rất có quyền uy sao đem hồ ra nhóm quản được không kém người một nhà đều nằm xuống nghỉ ngơi một giấc ngủ dậy đã là buổi chiều Liêu Tiểu Anh lãnh người nhà đi ra ngoài xoay chuyển, còn cố Y đi huấn luyện trung tâm. Chí Viễn, Chí Quảng, buổi tối liền ngủ ở trực ban ký túc xá Nga. Đây là nghiêm giáo quan phê chuẩn, nói người nhà tới thăm, chiếu cố một. Hạ! Liêu Tiểu Anh liền tiếp nhận rồi, như vậy có thể nghỉ ngơi đến tốt một chút. Ngày hôm sau là thứ hai. Liêu Tiểu Anh mang theo hổ Gai nhóm đi ra ngoài rèn luyện, Phùng Ngọc Lan ngao một nồi nước cơm. Chí Viễn cùng Chí Quảng sớm mà liền bò dậy, đem giường đệm thu thập một chút. Liền đi đại sân thể dục thượng xoay chuyển. Xa xa mà nhìn đến tiểu anh tỷ tỷ mang theo hổ ra nhóm ở đánh quyền, liền vây qua đi. trí viễn, trí quảng, tới luyện luyện. Hào liệt. Chí viễn cùng chí quảng vẫn luôn kiên trì rèn luyện, thân thủ rất linh hoạt. Hổ vai nhóm nhìn, liền vỗ tay nhỏ ngao ngao, nhị thúc tam thúc, mau đánh A. Hổ vai, hạt kêu cái gì. Liêu tiểu anh hận không thể che lại hóa vai nhóm miệng. Nàng phát hiện hổ ra nhóm ngày thường còn hảo nhưng cùng người nhà ở bên nhau liền thay đổi cái bộ dáng đây là có chống lưng tuyệt không có thể quán mắc lỗi tới liêu tiểu anh tâm sinh cảnh giác bày ra đấu trí đấu dung tư thế an cơm sáng hồ ai nhóm muốn thượng nhà giữ trẻ phùng ngọc lan liên tiếp hồ ai nhóm cũng tưởng chơi xấu liền ngưỡng khuôn mặt nhỏ trả giá mụ mụ mãi mãi tới liền nghỉ ngơi lập tức không được không thể đương đào binh liêu tiểu anh hù mặt nguyên tắc vấn đề thượng tuyệt không có thể thỏa hiệp bằng không liền quản không được Phùng Ngọc Lan vốn định cầu tình, nhưng nhìn đến tiểu anh tư thế liền đem lời nói nuốt trở vào. Nhị thúc. Tam thúc. Hồ va nhóm mắt trông mong mà nhìn, trí Viễn cùng trí quảng hắc hắc cười, không hề răng. Hồ va nhóm đành phải đi ra ngoài xếp hàng, ném tay nhỏ xuất phát. Liêu tiểu anh âm thầm đắc ý, giáo dục qua hoa phải cái dạng này, không thể mềm lòng. Giữa trưa tan tầm sau, liêu tiểu anh đi tiếp hồ va. Đi ở nửa đường đụng phải đỗ thu hoa, hồ va nhóm liền lớn tiếng kêu, nãi nãi. mãi Đỗ thu hoa như là chuyên môn chờ, lôi kéo hổ hoa tay nhỏ nói, hổ hoa, đi mãi mãi ra ăn cơm đi. Mãi mãi, ta mãi mãi tới, ở nhà chờ chúng ta đâu. Hổ hoa, ngươi mãi mãi gì thời điểm tới. Mãi mãi, ta mãi mãi vừa tới. Liêu tiểu anh chạy nhanh giải thích một chút. Đỗ thu hoa cười nói, tiểu anh, chịu cái thời gian thỉnh ngươi nương tới ra ngồi ngồi, trò chuyện nhi. Hảo. Liêu tiểu anh đáp ứng rồi một tiếng. Nàng cùng hạ minh dương tuy rằng định ra tới còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi nông nỗi các gia trưởng gặp mặt có phải hay không sớm điểm trở lại ký túc xá phùng ngọc lan đã làm tốt cơm trưa sao một cái ớt xanh trứng gà cắt một mâm hột vịt muối làm cà chua tảo tía canh bại ở trên bàn. hồ hoa mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm hồ hoa nhóm giặt sạch tay liền xốc lên nắp nổi ngắm liếc mắt một cái mãi mãi nấu gạo cơm ai thơm ngào ngạt hồ hoa đem nổi nắp nổi thượng thiểu tâm nước miếng đi vào liêu tiểu anh lớn tiếng nói hồ cười hì hì đắp lên nắp nổi, ngồi ở trên ghế nhỏ chờ ăn cơm chí viên mang lên chén đũa phùng ngọc lan thịnh cơm người một nhà ngồi xuống vui vui vẻ vẻ mà ăn trước sau cửa sổ đều mở ra phong hô hô mà thổi thực mát mẻ liêu tiểu anh cảm thấy cảm thấy mỹ mãn nay một năm tới vẫn là lần đầu tiên ăn có sẵn có nương giúp đỡ chính là hảo a ăn cơm hồ ra nhóm đều ngủ hạ chí viên cùng chí quảng đi phòng đọc đọc sách lúc này ít người có thể nhiều xem một chút Trong phòng im ắng, Liêu Tiểu Anh cùng Phùng Ngọc Lan nằm ở trên giường nói chuyện nhi. Nương, giữa trưa tiếp hổ hoa khi trở về đụng tới Minh Dương mụ mụ tưởng thỉnh ngài qua đi nói chuyện đâu. Là sao? Phùng Ngọc Lan đang muốn hỏi thăm một chút, liền nương cái này để tài nói. Anh tử, ta đi nhân ra trong nhà không có phương tiện, tấn quy củ đến nhân ra tới nhà ta mới thành. Nô, vậy từ từ nhìn xem đi. Chờ Minh Dương đã trở lại cũng không muộn. Liêu Tiểu Anh cảm thấy việc này không nội. Phùng Ngọc Lan suy xét đến càng nhiều một chút, hạ ra ngạch cửa ở nơi đó bãi đầu, thượng vội vàng sợ nhân ra nhẹ nhìn. Nhưng sớm một chút định ra tới sớm một chút lưu loát, trong lòng cũng kiên định. Đỗ Thu Hoa về đến nhà, liền cùng hạ kế nguyên nói. Hạ kế nguyên cảm thấy phải chủ động một chút, liền cùng đỗ Thu Hoa nói, Thu Hoa, ngươi hãy đi trước cùng tiểu anh mụ mụ thấy cái mặt nhi. Hảo, ta cũng là như thế suy xét. Đỗ Thu Hoa trang hai bao bánh quy cùng hai bình quả cam nước, làm như lễ vật. Ăn cơm chiều. Đỗ Thu Hoa dẫn theo túi tìm được ký túc xá tăng khu. Phùng Ngọc Lan chính phe phẩy quạt hương bù, ngồi ở cửa hóng mát. Nhìn đến một vị xuyên quân trang đại tỷ lại đây, liền đoán được một vài. Đỗ Thu Hoa nhìn nhìn số nhà, khách khí hỏi, ngài là tiểu anh mụ mụ. Đúng vậy, ngài là. Nô, no, ta là Minh Dương mụ mụ. Ai u, mau người tiến. Mau người tiến. Phùng Ngọc Lan đem người làm vào nhà, đổ ly trà. Đỗ Thu Hoa là lần đầu tiên lại đây, thấy trong phòng mãn đương đương. Lại thu thập đến sạch sẽ, có thể thấy được tiểu anh là cái lưu loát, thực có khả năng. Đỗ thu hoa trong lòng thích, liền cười nói, tẩu tử, nghe tiểu anh nói ngươi đã đến rồi, lại đây cùng ngươi nói một chút lời nói nhi. Ai u, xem ngài khách khí. Phùng Ngọc Lan ha hả cười, thực vui vẻ. Đỗ thu hoa không thấy được tiểu anh cùng hổ hoa, liền hỏi, tiểu anh đâu? Anh mang theo hổ hoa tản bộ đi, một lát liền trở về. Hai vị gia trưởng ngồi xuống, kéo việc nhà. Đỗ Thu Hoa hỏi Nam Sơn Thôn tình huống, nghe nói kinh tế làm đến hảo, liền khen vài câu. Phùng Ngọc Lan cũng nói Minh Dương tới Nam Sơn Thôn khi tình cảnh, cảm khái rất nhiều. Ai u, nói đến nói đi, hai hoa hoa chính là có duyên A. Đúng vậy. Đỗ Thu Hoa đánh tâm nhãn nhận đồng, bằng không, Minh Dương cùng Tiểu Anh như thế nào sẽ đi đến cùng nhau. Đang nói, ngoài cửa văng lên. Tiếng bước chân. Liêu Tiểu Anh mang theo hổ và nhóm đã trở lại. Nãi nãi, nãi nãi hồ ra nhóm nhìn đến hai cái nãi mãi liền lớn tiếng kêu. phùng ngọc lan ha hạ cười đỗ thu hoa từ túi móc ra bánh quy cùng quả cam nước hồ ra nhìn xem đây là cái gì quả cam nước hồ ra nhóm mắt đều sáng hận không thể lập tức mở ra nếm thử đỗ thu hoa biết hồ ra thích nhất uống cái này cơ quan phát đều tích cóp cấp hồ ra nhóm lưu trữ liêu tiểu anh khách khí một chút liền dùng khởi tử khai nắp bình đem quả cam nước ngã vào mấy cái tách trà nói nước sôi nãi mãi ngài uống Đại hổ cùng nhị hổ bưng tách trà đưa cho Phùng Ngọc Lan cùng đô Thu Hoa, Hổ Hoa cũng uống a. Mấy cái Hoa Hoa phùng tách trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà nhấp, chua lòng, ngọt ngào, uống ngon thật a. Thiên Nhiệt quả cam nước khai bình khẩu liền không thể thả, Liêu Tiểu Anh đem dư lại cấp Hổ Hoa nhóm phân phân. Một lọ quả cam nước thực mau liền chi trả. Hổ Hoa nhóm liếm môi, đỉnh bụng nhỏ, ngắm mặt khác một lọ. Liêu Tiểu Anh biết Hổ Hoa nhóm ăn cái gì không cái ha số, tự nhiên không thể lại khai. Đỗ Thu Hoa cười tủm tỉm, nhìn đến hổ gai nhóm ăn cái gì liền thích. Nàng cung Phùng Ngọc Lan nói, "Tẩu tử a, hiện tại so trước kia nhưng mạnh hơn nhiều, Minh Dương khi còn nhỏ nào gặp qua cái này a." "Đúng vậy, Nhật Tử thật là hảo quá nhiều." Phùng Ngọc Lan cũng cảm thán nói. "Muốn nói, này trong thành điều kiện chính là hảo, nhìn xem hổ gai nhóm ăn xuyên đều cùng trước kia không giống nhau." Đỗ Thu Hoa ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Phùng Ngọc Lan cầm túi, nói, "Anh tử, đem kia hột vịt muối trang mấy cái." Là Minh Dương mụ mụ mang về nếm thử. hào liệt. Liêu tiểu anh trang mấy cái hột vịt muối, đô thu hoa khách khí vài câu liền nhận lấy. Thiện đi khách nhân, Phùng Ngọc Lan thật cao hứng. Anh tử A, Minh Dương mụ mụ một chút cái giá đều không có, rất bình thản. Đúng vậy. Liêu tiểu anh nhấp miệng cười. Nàng biết nương vẫn luôn lo lắng, sợ Minh Dương mụ mụ không thích nàng, gặp mặt cứ yên tâm nhiều. Phùng Ngọc Lan cũng ha ha cười, tưởng chạy nhanh định ra tới. Anh tử, Minh Dương gì thời điểm trở về A? Nương, trong khoảng thời gian này có tình huống muốn lại chờ một thời gian Liêu tiểu anh hàm hàm hồ hồ Bảy tháng đã xảy ra một chuyện lớn mẹ đế một trận u hai trời cao trinh sát cơ bị mà không đạn đạo đánh hạ tới phi hành đại đội cũng tham dự lần này hành động thật là thật đáng mừng Liêu tiểu Anh tâm nói Minh Dương có phải hay không cũng là công nghĩ Hạ Minh Dương ở trời xanh hạ tự do bay lượn liền rất hâm mộ nàng cái này đương mụ mụ ly phi hành là càng ngày càng xa qua hai ngày Hạ Minh Dương đã trở lại hắn tham gia xong rồi tổng kết đại hội liền thừa dịp chủ nhật xin nghỉ sáng sớm hạ minh dương chạy tới sân thể dục xa xa mà nhìn đến tiểu anh cùng hổ a nhóm ở gian luyện liền dừng bước chân tiêu nhất chiêu nhất thức là như vậy quen thuộc lại là như vậy đáng yêu chờ một bộ quyền đánh xong hạ minh dương mới chạy vội tới hạ thúc thúc Hổ a mắt thực tiêm nhìn đến hạ thúc thúc liền lớn tiếng kêu liêu tiểu anh cũng xem qua đi tâm thùng thùng thằng ngày hạ minh dương ăn mặc sơ mi trắng kéo tay áo rất là anh Tuấn. Liêu Tiểu. Anh Tâm nói, đã trở lại cũng không báo cáo một tiếng, liền sẽ làm đột nhiên tập kích. Hạ Minh Dương tới rồi phụ cận, hổ vai nhóm nhào lên đi, ôm lấy Hạ Minh Dương đuổi. Hạ thúc thúc, ta rất nhớ người a. Hồ Hoa, thúc thúc cũng tưởng các ngươi. Hạ Minh Dương nói, chiều Tiểu Anh xem qua đi. Liêu Tiểu Anh liếc mắt một cái, vừa lúc cùng Hạ Minh Dương ánh mắt đụng vào nhau. Tiểu Anh. Anh, ngươi cái gì thời điểm trở về? Ngày hôm qua hạ minh dương hắc hắc cười lộ ra một hàm răng trắng hạ thúc thúc Hổ hoa nhóm nắm hạ minh dương ống quần thấu náo nhiệt hồ hoa làm thúc thúc lượng một lượng hạ minh dương đem hổ hoa từng bước từng bước mà bế lên tới điên điên ai u hồ hoa lại mập lên cùng thúc thúc nói gần nhất ăn cái gì ăn ngon a thúc thúc ta mãi mãi mang theo hột vịt muối đều là chảy du ăn rất ngon là sao Kia cấp thúc thúc để lại không để lại còn có thật nhiều thật nhiều đâu hổ hoa nhóm vẻ mặt thiên chân dùng tay khoa tay múa chân hạ minh dương ra mặt dày, giả bộ một bộ thèm miêu miêu bộ dáng đậu đến hổ hoa nhóm cạc cạc cười không ngừng liêu tiểu anh nhấp miệng hạ minh dương thật là càng ngày càng kỳ cục chơi trong chốc lát hạ minh dương bỗng nhiên nghiêm túc lên tiểu anh ta có lời muốn nói liêu tiểu anh nhìn nhìn hổ hoa một cái hai đều dựng lỗ thai tưởng nghe lén hổ hoa lại đánh một lần cấp hạ thúc thúc coi một chút tốt liêu tiểu anh hống hổ hoa Hổ 3 nhóm liền phịch hai Hạ Minh Dương thừa dịp không ai chú ý, liền từ quần trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ. Tiểu Anh, đây là cho ngươi. Nói, Hạ Minh Dương mở ra hộp, bên trong là một khối kiểu nữ đồng hồ, sáng long lanh. Tới, ta cho ngươi mang lên. Liêu Tiểu Anh đỏ mặt, nhìn nhìn chung quanh, trứng mắt nhìn Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Hạ Minh Dương hát hát cười đem hộp đắp lên, nhét vào Tiểu Anh trong tay. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh trang đến quần trong túi, sợ nhân ra nhìn thấy. Hồ Hoa nhóm vẫn là thấy, liền vây lại đây, tò mò hỏi, mụ mụ, hộp trang đến là cái gì nha? Con nít con nôi, không cần hỏi thăm. Liêu Tiểu Anh đỏ mặt. Hạ thúc thúc, ngươi tặng cho ta mụ mụ chính là đồng hồ sao? Hồ Hoa chưa từ bỏ ý định, do hỏi tới cùng. Hồ Hoa, về đến nhà sẽ biết. Hạ Minh Dương làm một chuyện lớn, rất là nhẹ nhàng. Liêu Tiểu Anh ngọt ngào, tuy rằng đồng hồ còn chưa mang lên, vừa ý ý lánh. Người một nhà trở lại ký túc xá. Chính đổi kịp van cơm sáng. Mãi mãi, hạ thúc thúc tới. Hồ vai nhóm còn không có vào cửa, liền lớn tiếng báo cáo. Hạ đại ca. Chí viên cùng chí quảng trao hỏi, rất là thân thiết. phùng Ngọc lan nhạc nở hoa, chạy nhanh tiếp đón, Minh Dương, mau ngồi xuống. Nói, liền cấp hạ Minh Dương thịnh một chén lớn cháo. Hồ vai, rửa tay. Liêu tiểu anh nhấp miệng cười. Hồ vai nhóm tẩy xuống tay, ngao ngao. Mãi mãi, hạ thúc thúc cấp mụ mụ mua đồng hồ. Hoa, Liêu tiểu anh ngăn trở không kịp, Phùng Ngọc Lan thực hiếm lạ. Anh tử A, mau cấp nương nhìn một cái, nương còn không có gặp qua đồng hồ đâu. Nương, chờ ăn cơm đi. Anh tử, cơm quá năng, chờ một lát lại ăn. Liêu tiểu anh ngượng ngùng xoắn xít mà từ trong túi móc ra cái hộp nhỏ. Phùng Ngọc Lan ha hả cười. Anh tử, nương là đầu ngươi chơi, ăn cơm lại xem cũng không muộn. Nương! Liêu tiểu anh đỏ bừng mặt, bày Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Hạ Minh Dương hát hát cười ra mặt dày đâu. 79, thấn giang độc nhất vô nhị. Ăn xong cơm sáng, Phùng Ngọc Lan vội vàng thu thập chén đũa. Nương, ngày nghỉ ngơi, ta đến đây đi. Anh tử, ngươi cùng Minh Dương nói chuyện, liền không cần sờ chạm. Phùng Ngọc Lan bưng chén đũa vào nhà kho nhỏ, lại kêu chí viễn qua đi. chí viễn, là ngươi tỷ cùng hạ đại ca đơn độc trò chuyện nhi. Ngươi cùng chí quảng mang theo hổ vai nhóm ở cửa đi dạo, đường chạy xa. Hào liệt, liêu chí viễn đáp ứng một tiếng liền đi kêu hổ hoa. hổ ra nhóm chính dính hạ minh dương không chịu buông tay thấy nhị thúc tới kêu liền hoảng đầu nhỏ nói nhị thúc ta muốn nghe hạ thúc thúc kể chuyện xưa hổ ra trong chốc lát lại nghe liêu Chí viễn không khỏi phân trần đem hổ ra để ôm lên nhị thúc hổ ra dùng ra thiên cân truy bản lĩnh cuộn cảng chân tưởng chơi xấu liêu Chí viễn 16 tuổi thường xuyên làm việc nhà nông nhi sức lực lớn đâu một dùng sức liền đem hổ ra để ôm tới rồi ngoài cửa mụ mụ mau cứu ta Mấy cái hoa hoa ngao ngao, trốn đến Liêu tiểu anh cùng Hạ Minh Dương phía sau. Liêu tiểu anh nhấp miệng cười, "Hồ Hoa, Nhị Thúc cùng ngươi đuổi với chơi đâu?" Hồ Hoa nhóm lại vẻ mặt lịch lợm, cùng Nhị Thúc trốn miêu miêu, trong miệng còn kêu, "Nhị Thúc, ngươi bắt không được ta." Liêu Trí Quảng đi lên hỗ trợ, tựa như bắt được thỏ con dường như, đem Hồ Hoa bắt được hướng cửa để ôm. Hồ Hoa đặng cẳng chân nhi ngao ngao, "Hạ Thúc Thúc, mau cứu cứu ta." Hạ Minh Dương ha ha cười, "Chính là không núc Hồ Hoa nhóm bị để ôm đi ra ngoài đành phải đi theo nhị thuốc tam thúc ở cửa đảo quanh chuyển hồ hoa tiến vào ăn dưa chuột phùng ngọc lan cách cửa sổ kê vừa nghe ăn dưa chuột hồ hoa nhóm liền chui vào nhà kho nhỏ ngao ngao ngại ngãi ăn dưa chuột ăn dưa chuột phùng ngọc lan đem tẩy tốt dưa chuột cắt thành một đoạn một đoạn phân cho hồ hoa nhóm hồ hoa nhóm sát sát mà cắn, đem hạ thúc thúc ném tại sau đầu trong phòng chỉ còn lại có liêu tiểu anh cùng hạ minh dương nay cơ hội quá khó được hạ minh dương tự nhiên phải bắt được Hắn nhìn Liêu Tiểu Anh, cười nói, hổ hoa nhóm thật là bướng bỉnh hiếu động Đúng vậy. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Liêu Tiểu Anh phát hiện hổ hoa cùng người nhà ở bên nhau bản tính liền bại lộ ra tới, một cái hai ngao ngao đến đau đầu không nói, còn học được chơi xấu. Nàng cấp Hạ Minh Dương vừa nói, Hạ Minh Dương hắc hắc cười hỏi dò: Tiểu Anh, làm ta và ngươi cùng nhau chiếu cố hổ hoa đi. Hảo A. Liêu Tiểu Anh mặt đỏ lên. Hạ Minh Dương lấy hết can đảm nói, Tiểu Anh. Chúng ta đây đánh kết hôn xin đi. Ân. Liêu tiểu anh đỏ mặt, gật gật đầu. Nàng là cái sàng khoái, không nghĩ làm những cái đó loanh quanh lòng vòng. Hạ Minh Dương tâm hoa nộ phóng, liền ra mặt dày nói. Tiểu anh, ta đây trong chốc lắt cùng ngươi nương nói nói. Tùy ngươi. Hạ Minh Dương nhìn liêu tiểu anh mặt đỏ phát phát, trong lòng thẳng ngứa. Tiểu anh, tiêu biểu đâu? Ta cho ngươi mang lên, nhìn xem thích hợp không thích hợp. Ân. Liêu tiểu anh lấy ra hộp, đưa cho Hạ Minh Dương. Hạ Minh Dương mở ra tới, đem đồng hồ mang ở Liêu Tiểu Anh trên cổ tay, sáng long lanh. Nhìn xem, thật đẹp a. Liêu Tiểu Anh nâng lên tới nhìn nhìn, nhấp miệng cười. Cái này niên đại đồng hồ thực quý trọng, thuộc về xa vật phẩm trang sức, người thường đừng nói mang tay. Biểu ngay cả thấy cũng chưa gặp qua. Nghĩ Hạ Minh Dương đem tiền trợ cấp đều cấp hổ hoa mua đồ vật, liền hỏi, ai, đây là từ nào làm ra? Ách, ta mẹ cấp. Liêu Tiểu Anh tâm nói, khó trách đâu, bằng không nơi nào mua nổi hạ minh dương hắc hắc cười từ áo trên trong túi móc ra một khối đồng hồ quả quýt mang theo một cái xích bạc tử nhìn một cái ta này một khối là ta phụ thân đào thải xuống dưới liêu tiểu anh tiếp nhận tới mở ra cái nắp nhìn xem kính mặt đều hoa có chút năm đầu vậy thu hảo đương cái đổ ra truyền hào liệt hạ minh dương đem đồng hồ quả quýt thu hồi tới ngây ngốc mà cười trong phòng người chỉ lo nói chuyện đã quên ngoài cửa động tĩnh mau xem mụ mụ đeo đồng hồ Hồ Ga nhịn không được hô một tiếng. Liêu tiểu anh lúc này mới chú ý tới cửa nằm bò mấy cái đầu nhỏ, cùng một chuỗi đường hồ lô dường như trong chiều nhìn. Hồ Ga thấy mụ mụ nhìn qua, liền kêu mụ mụ, làm ta cũng nhìn một cái. Nô, no, đều vào đi. Liêu tiểu anh bàn tay vung lên, hồ Ga nhóm một đầu chui vào tới, ôm liêu tiểu anh cánh tay nhìn, còn đem lô thai rán lên đi nghe một chút. Mụ mụ, có thắp tiếng tí tay. Nô, no, đây là máy móc biểu, muốn hăng hái. Liêu Tiểu Anh không thể dạy cũng hiểu, cấp hổ vai nhóm giảng giải. Hạ Minh Dương liệt miệng cười, vẻ mặt hạnh phúc. Liêu Chí Viễn chạy nhanh chạy đến nhà kho nhỏ, cùng nương báo tin. Phùng Ngọc Lan ha hả cười, lòng tràn đầy vui mừng. Tiểu Anh liền phải thành ra, một khối tâm bệnh rốt cuộc rơi xuống. Hạ Minh Dương này một thổ lộ, liền cùng Tiểu Anh định ra. Hắn hương phấn mà chạy về ra, cùng ba ba mụ mụ nói muốn cùng Tiểu Anh kết hôn. Đỗ thu hoa cùng Hạ kế nguyên nhìn nhau cười. Minh Dương gì thời điểm trở nên như thế nóng bội lên. Nghĩ tiểu anh mụ mụ cùng huynh đệ liền ở bên này, đỗ thu hoa nói, Minh Dương, đem tiểu anh một nhà mời đi theo ăn một bữa cơm. Hảo, kia chạy nhanh chuẩn bị một chút. Hạ Minh Dương vén tay háo lên vào phòng bếp, thấy trong buồn đặt một khối thịt heo cùng một rổ rau dưa, liền kêu, ba, ngài đều chuẩn bị tốt. Đúng vậy, đã sớm chuẩn bị thượng. Ba, ta đây ngài trợ thủ. Không cần, ngươi đi thông chi một chút, làm tiểu anh một nhà lại đây ăn cơm hạ minh dương đáp ứng rồi một tiếng liền đi tiếp người tới rồi ký túc xá phùng ngọc lan đang ở cấp hổ ra bổ vỡ trong miệng lại nhải anh tử hổ ra đây là trên chân trường nha nhìn một cái này vớ xuyên không được hai ngày liền phá đúng vậy thật là phí a mua nhiều ít đều không đủ xuyên liêu tiểu anh buông sách vở thấy hạ minh dương tiến vào liền hướng về phía hắn vây vây tay ý bảo hắn ngồi xuống hổ ra nhóm ăn mặc màu xanh lục tiểu gáo cọc tay ghé vào bàn lùn thượng cầm bút xác vẽ tranh Họa thật sự chuyên tâm, cũng không ngẩng đầu lên, thậm chí không hiểu được có người tiến bảo. Hạ Minh Dương dỗi đầu xem xét, Hồ Hoa nhóm ở Họa phi cơ, đủ mọi màu sắc, dùng bút sắc đổ. Hạ Minh Dương cũng không nói lời nào, ở phía sau nhìn. Một lát sau, Hồ Hoa buông bút sắc, hướng về phía Liêu Tiểu Anh tê, mụ mụ, ta hòa Hảo. Đây là Hạ Thúc Thúc khai phi cơ. Vậy cấp Hạ Thúc Thúc nhìn một cái. Liêu Tiểu Anh đùa với Hồ Hoa. Hảo, làm ta nhìn xem hạ minh dương từ phía sau toát ra tới hổ vai nhóm dơ hỏa ngao ngao hạ thúc thúc ngài xem ta họa đến giống không giống a giống cùng thật đến giống nhau hạ thúc thúc ngài xem ai họa đến tốt nhất ta đều họa đến hảo hạ minh dương ha ha cười làm hổ va đem tên thiêm thượng nói muốn dán ở trên tường hổ vai nhóm liền thiêm thượng lũ danh đưa cho hạ thúc thúc hạ thúc thúc đây là ta âu đại hổ là lam phi cơ nhị hổ là màu đỏ căn cứ hổ hoa nhóm ký tên hạ minh dương đem hổ hoa từng bước từng bước nhận ra tới liêu tiểu anh nhấp miệng cười hạ minh dương thật đúng là sẽ hống hoa hoa chơi trong chốc lát hạ minh dương cười nói thím ta ba ta mẹ thỉnh ngày qua đi ăn cơm đều chuẩn bị tốt ai u sao nhẫm khách khí a phùng ngọc lan vừa nghe có chút hoảng loạn nàng chạy nhanh buông vỡ chiếu chiếu gương còn đem tiểu anh kéo đến một bên lặng lẽ hỏi anh tử nương có phải hay không đổi kiện siêm y ngươi xuyên này một thân khá tốt phùng ngọc lan lưu trữ một đầu tề nhi tóc ngắn ăn mặc lam in hoa áo ngắn màu đen rộng chân quần hát phương khăn ăn dày rất là lưu loát này thân trang điểm cùng người thành phố so sánh với có chút quê mùa nhưng đây là bản sắc ăn mặc tự tại Hổ hoa nhóm vừa nghe muốn đi ra dàn mãi mãi ra ăn cơm liền hương phấn lên mụ mụ mau rửa mặt thay quần áo a nhìn đến hổ hoa nhóm cấp hỏa hỏa hạ minh dương nhịn không được cười hồ hoa không nóng nảy Gia Gia còn không có làm tốt cơm đâu hạ minh dương không thấy được chí viễn cùng chí quảng liền hỏi thím chí viễn cùng chí quảng đâu đều cùng nhau qua đi minh dương người quá nhiều chí viễn cùng chí quảng liền bất quá đi đến nhà ăn chuẩn bị cơm là được thím trong nhà ngồi đến hạ ta đều qua đi hạ minh dương lần nữa kiên trì nghe được chí viễn cùng chí quảng đi phòng đọc liền chạy tới kêu người liêu tiểu anh làm hổ hoa nhóm rửa mặt thay ra cửa xiêm ý để. hổ hoa Ăn cơm khi phải chú ý, không thể giải đến sơ mi trắng thượng Nga. mụ mụ hồ hoa đều nhớ kỹ. Hồ hoa nhóm ăn mặc sơ mi trắng, lam quần, màu đen căng trùng dày vải, thực tinh thần. Liêu Tiểu Anh lấy lược dính thủy, cấp hồ hoa sơ trải đầu, hồ hoa nhóm liền đối với gương xú Mỹ. Chính náo nhiệt, Hạ Minh Dương mang theo trí viễn cùng trí quảng đã trở lại. Hai cái thiếu niên đều ăn mặc sơ mi trắng, quân màu xanh lục quần, miếng vải đen dày. Đây là Liêu Tiểu Anh cấp chuẩn bị tia thân vải thô áo ngắn đều thu hồi tới ra cửa làm khách vừa và tốt anh tử đem tiêu một đâu trứng gà mang lên hào liệt liêu tiểu anh trang mười mấy trứng gà coi như lễ vật người một nhà mênh mông quần quận mà xuất phát hồ va nhóm cư theo lẽ thường bài đội ném tiểu cánh tay thần khí mười phần hạ minh dương liệt miệng cười thấy tiểu anh ở phía sau áp trận liền quay đầu nhìn một cái vào tiểu viện hồ va và chỉ vào một đống nhà lầu kề mãi mãi đây là hạ gia gia gia hồ ra Nói nhỏ thôi. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh chặn lại nói. Hồ Hoa liền che lại miệng mình, hướng về phía mụ mụ gật gật đầu. Vào hàng hiên, Hồ Hoa nhóm đặng đặng đặng mà bò lâu. Còn không có vào cửa, liền đẹ nặng giọng nói tê ơ, ra ra, mãi mãi. Ai u, Hồ Hoa tới. Đỗ thu hoa chạy nhanh lên ra tới, đem người làm vào nhà. Tầu tử, mau mời ngồi. Phùng Ngọc Lan ngồi ở trên sofa, nhịn không được đúng búng. Đây là Hồ Hoa nhắc tới sofa. Thật mềm mại a. Chí Viễn cùng Chí Quảng. Cũng ngồi ở trên sofa, đúng đúng. Hạ Minh Dương bưng trà đổ nước, nhiệt tình mà tiếp đón. Đỗ Thu Hoa tiến phòng bếp hỗ trợ, Hổ Hoa nhóm một khắc đều không chịu ngồi yên, thừa dịp các đại nhân chưa chuẩn bị cũng chui vào phòng bếp. Ra ra. Hổ Hoa dối đầu nhìn một cái. Hạ kế Nguyên đang ở thiêu canh, liền hướng về phía Hổ Hoa nhóm vầy vây tay. Hổ Hoa, mau ra đây. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh đem Hổ Hoa lôi ra tới. Một lát sau, đồ ăn thiêu hảo. Hạ kế nguyên thỏ người ra ra tới, nói, tiểu anh, làm hoa hoa nhóm rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Hạ Minh Dương chạy nhanh kéo ra cái bàn, cùng liêu tiểu anh cùng nhau bưng thức ăn. Chín đồ ăn một canh bãi ở trên bàn, rất là phong phú. Tẩu tử, mau ngồi xuống. Đỗ thu hoa nhiệt tình mà tiếp đón. Ai u, này tay nghề đều đổi kịp tiệm cơm đầu bếp. Phùng Ngọc Lan khách khí vài câu, liền ngồi hạ. Một bữa cơm xuống dưới, hai bên gia trưởng chính thức gặp mặt, không khí thực nhiệt liệt. Sau khi ăn xong, hổ hoa nhóm ở trong phòng khách chơi đùa, trí viễn cùng trí quảng ngồi ở trên sofa nghe quảng bá, hạ Minh Dương cùng liễu Tiểu Anh nói lặng lẽ lời nói. Ba vị gia trưởng ở trong thư phòng uống trà, thương lượng sự tình. Hạ kế nguyên thực khách khí, đem Tiểu Anh khen một hồi. tẩu tử, Tiểu Anh là cái hảo đồng chí, ngài giáo dục đến hảo A. Ai u, xem ngài nói, Minh Dương đứa bé này mới hiểu sự đâu, vừa thấy liền nhận người thích. Lời nói đều nói khai, Đỗ Thu Hoa liền nhắc tới kết hôn sự. Tầu tử, Minh Dương muốn đánh kết hôn báo cáo, ngài xem định ở gì thời điểm thích hợp a? Ai u, cái này xem các ngươi bên này ăn bài, ta cùng Tiểu Anh nàng cha cũng chưa ý kiến. Phùng Ngọc Lan vui tươi hớn hở, chỉ lo cao hứng. Hạ kế nguyên liền đem Minh Dương cùng Tiểu Anh kêu tiến vào, nghe một chút bọn họ ý tứ. Hai người đỏ mặt lẫn nhau nhìn nhìn, hạ Minh Dương nói, ta cùng Tiểu Anh thương lượng qua, liền gác ở Quốc Khánh tiết đi. Cũng có kỷ niệm ý nghĩa. Hạ kế nguyên cùng Đỗ Thu Hoa tự nhiên không có ý kiến. Phùng Ngọc Lan liền đại biểu liễu căn phát đáp ứng rồi. Tiến triển như thế thần tốc, liêu tiểu anh giống như nằm mơ giống nhau. Hạ Minh Dương vui dạo rực miệng cũng khép không được. Hồ hai nhóm còn không hiểu được đã xảy ra cái gì. Thấy mụ mụ cùng hạ thúc thúc vẻ mặt không khí vui mừng, cũng cơ chân múa tay mà đi theo nhạc a. Anh tử, ta đi về trước đi. Làm ngươi hạ bá bá nghỉ ngơi một chút. Hảo. Phùng Ngọc Lan cùng hạ kế nguyên cùng đỗ thu hoa tố cáo tử. Hạ Minh Dương đem tiểu anh một nhà đưa về ký túc xá. Tới rồi cửa, Hạ Minh Dương nhìn nhìn đồng hồ quả quýt, lưu luyến mà nói, "Tiểu anh, ta một lát liền xuất phát." Ân, phải chú ý an toàn." "Ngươi yên tâm, ta chú ý đâu." Hạ Minh Dương hắc hắc cười, từng cái vướt hổ hoa đầu. "Hồ hoa, quá một thời gian Hạ Thúc Thúc liền trở về xem các ngươi." Hồ hoa nhóm huy tay nhỏ, cùng Hạ Thúc Thúc nói tái kiến. Hạ Minh Dương bước bước đi, liếu tiểu anh cảm thấy phiền muộn. Minh Dương xa ở nơi đóng quân, Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sẽ trở thành chuyện thường ngày đi. Nhưng lại có gì không thể thích ứng mấy ngày nay không đều là như thế lại đây. Liêu tiểu anh đánh lên tinh thần trở lại trong phòng. Phùng Ngọc Lan còn đắm chìm ở vui sướng bên trong, hưng phấn mà nói, anh tử, Minh Dương ra cũng thật đại a có vài gian nhà ở a Nô, no, kia kêu ba phòng hai sảnh. Phùng Ngọc Lan đối ba phòng hai sảnh không gì khái niệm, chỉ là tính toán tiểu anh hôn sự. Anh tử, chờ vào thu liền đem chăn đưa lại đây. Cho ngươi đương của hồi môn. Nương, bên này có chăn. Anh tử, nương biết, nhưng ngươi nhìn một cái này chăn đều là đơn người, thành thân nào hành A. Nương, liêu tiểu anh đỏ mặt, Phùng Ngọc Lan suy xét trở về làm một ít chuẩn bị. Liêu tiểu anh liên tiếp, liền khuyên nhủ, nương, ngài lại trụ một đoạn đi. Anh tử, nương là tưởng trụ một đoạn, nhưng trí viên chờ lãnh thư thông báo trúng tuyển, trí quảng cũng mau khai giảng, đến trở về. Nương, làm trí viên cùng trí quảng đi về trước ngươi liền an tâm ở liêu tiểu anh lần nữa giữ lại hổ hoa cũng nắm mãi mãi và tháo ngao ngao mãi mãi ta không cho ngài đi hảo vậy lại trụ một thời gian phùng ngọc lan cũng luyến tiếc hổ hoa cùng tiểu anh liền đáp ứng xuống dưới tiểu anh công tác rất bận nàng ở chỗ này cũng có thể giúp một phen quê quán bên kia khiến cho đương ra nhiều nhọc lòng hai ngày qua đi Chí viễn cùng Chí quảng đi nhờ xe tải đường về liêu tiểu anh đem hai bộ cũ quân phục làm trí viễn cùng Chí quảng mang trở về chờ đến mùa thu liền có thể xuyên nay một chuyến lại đây trí viễn cùng Chí quảng đều mở rộng tầm mắt đối tương lai trưởng thành có lợi liêu tiểu anh minh bạch đạo lý này tựa như đời sau vô số thanh niên từ xa xôi khu vực đi ra giống nhau thời đại này vẫn như cũ nàng cung đại ca chính là như vậy chỉ có không ngừng mà đề cao chính mình mới có thể xông ra một mảnh thiên địa liêu tiểu anh vùi đầu công tác không chút nào phân tâm nàng muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình không thể bởi vì cá nhân vấn đề mà ảnh hưởng đến công tác Lâm tan tầm trước, Hạ Minh Dương gọi điện thoại lại đây, ức chế không được mà vui sướng. Tiểu Anh, kết hôn xin trình lên rồi. Hảo, ra đây cũng để đi lên. Liêu Tiểu Anh vui dạo dực, đây là nàng cùng Minh Dương ước Hảo cùng nhau hành động. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh nói hai câu liền cắt đứt. Ngày thường bọn họ rất ít thông điện thoại, một cái là suy xét đến ảnh hưởng, một cái khác là không nghị chiếm dụng bộ đội thượng tài nguyên, nhưng kết hôn là kiện đại sự, liền đặc thú một chút đi. Ngày hôm sau... Liêu Tiểu Anh hướng tổ chức nâng lên giao kết hôn xin. Nàng cùng Hạ Minh Dương đều là cán bộ, có một cái phê duyệt lưu trình, hai bên gia đình bối cảnh, chính trị diện mạo đều phải xét duyệt. Tới rồi 8 tháng sơ, kết hôn xin phê xuống dưới. Cũng liền ý nghĩa nàng cùng Hạ Minh Dương có thể lánh giấy kết hôn. Nghiêm giáo quan hướng Liêu Tiểu Anh tỏ vẻ chúc mừng, Kim Nguyệt Dung cũng lại đây nói chúc mừng nói nhi. Tiểu Anh, ngươi cùng Hạ Minh Dương chụp ảnh chung chụp sao? Nô, no, còn không có đâu. Oh chạy nhanh chụp một chữ a, lãnh chứng khi phải dùng cái này. Hảo, chờ đến minh dương trở về lại nói. liêu tiểu anh vui dạo rực mà đáp ứng. kim nguyệt dung không yên tâm, khiến cho hạ nói rõ nhắc nhở một chút. hạ nói rõ thừa dịp phỏng vấn chi cơ, nhéo hạ minh dương nói vài câu. hạ minh dương hắt hắt cười, liền đuổi ở chủ nhật xin nghỉ. hắn trở lại đại viện, liền chạy tới ký túc xá. liêu tiểu anh đang ở giặt đồ, thấy hạ minh dương đột nhiên trở về là vừa mừng vừa sợ. tiểu anh chúng ta đi chụp ảnh hảo liêu tiểu anh đáp ứng bọn họ là quân nhân chụp kết hôn chiếu liền ăn mặc quân phục hảo hạ minh dương bưng thau giặt đồ cùng tiểu anh trở lại ký túc xá liêu tiểu anh rửa mặt chải bím tóc đối với gương chiếu chiếu mụ mụ ngài đi chụp ảnh quán a đúng vậy cùng ngươi hạ thúc thúc cùng nhau mụ mụ ta cũng phải đi hồ hoa nhóm cũng tưởng đi theo đi bị phùng ngọc lan cấp ngăn cản hồ hoa cùng mãi mãi ở nhà đừng đi xem náo nhiệt mãi mãi hổ hoa không chịu, liền bày ra đáng thương vô cùng bộ dáng. Hạ Minh Dương cười nói, thím, ta cùng đi, cho ngài cùng hổ hoa nhóm cũng chụp một chương. Ai U, Minh Dương, cũng không thể quán hoa hoa, trí viễn cùng trí quảng trở về phía trước mới chụp quá một chương, liền không chụp. Phùng Ngọc Lan lắc đầu, chụp ảnh là phải bỏ tiền, sao có thể lãng phí ở cái này mặt trên. Nương, liền mang theo hổ hoa cùng đi đi. Liêu Tiểu Anh cảm thấy chụp ảnh rất có kỷ niệm ý nghĩa tốn chút tiền cũng không quan hệ. Phùng Ngọc Lan không lây chuyển được, khiến cho Hổ Gia nhóm rửa mặt thay quần áo. Hổ Gia nhóm ngao ngao, giặt sạch mặt lau gương hương, thay ra cửa xiêm y yể, nhưng thần khí rồi. Người một nhà men mông quần cuộn mà xuất phát. chụp ảnh quán liền ở trong đại viện, ly đến không xa, chủ nhật cũng mở cửa. Hổ Gia nhóm vừa tiền đến, phụ trách chụp ảnh đồng chí liền liệt miệng cười. Ai u, các bạn nhỏ tới. thúc thúc hảo. Hổ Gia nhóm lớn tiếng kêu, rất có lễ phép chụp ảnh sư phó đối hổ hoa có ấn tượng mấy ngày hôm trước liền tới quá một lần chụp một chương chụp ảnh chung thúc thúc chúng ta muốn chụp hai chương đại chụp ảnh chung hổ hoa nhóm vươn hai ngón tay đầu khoa tay mua chân hảo liệt chụp ảnh sư phó đáp ứng rồi một tiếng hạ minh dương đi mở hòng phiếu giao hai mao tiền chụp ảnh sư phó khai đèn điều hảo quan cự hạ minh dương cùng liễu tiểu anh ngồi ở khoan băng ghế thượng tương rửa gắn bó nghe lẫn nhau tim đập vị này nữ đồng chí Đầu hướng trong ai một vai. Vị này nam đồng chí, bả vai nghiêng đi tới một chút. Chụp ảnh sư phó điều chỉnh tư thế, hổ vai nhóm cười hì hì nhìn. Phùng Ngọc Lan nín thở tĩnh khí, không dám phát ra tiếng vang. Hảo, đừng cử động, đều xem nơi này. Chụp ảnh sư phó kêu 1-2-3 ấn xuống màn chậm, Hạ Minh Dương cùng liễu Tiểu Anh nhẹ nhàng thở ra, nhìn nho cười. Hảo, các đại nhân ngồi mặt sau, các bạn nhỏ ngồi phía trước, lại chụp một chương. Hổ vai nhóm một hống mà thượng. Phùng Ngọc Lan ngồi ở trung gian, đĩnh sống lưng. Hạ Minh Dương cùng Liễu Tiểu Anh ngồi ở hai sườn, cười tủm tỉm mà chụp một chương ảnh gia đình. Đồng chí, phiếu thu hảo. Một tuần lúc sau tới lấy ảnh chụp. Hạ Minh Dương đem biên lai like đưa cho Tiểu Anh, Liễu Tiểu Anh nhấp miệng cười, vẻ mặt hạnh phúc. Hồ Ba nhóm ở một bên ngao ngao, cũng đi theo cao hứng. Một tuần qua đi, Liễu Tiểu Anh tới lấy ảnh chụp. ảnh chụp chụp rất khá, ngọt ngọt ngào ngào, tương rửa gắn bó. Đồng chí, cấp phóng đại hai chương, muốn bún tấc. Liêu tiểu anh bất cứ giá nào, cũng không rảnh lo đau lòng tiền. Nàng tường đem kết hôn chiếu khảm ở gọng kính, treo ở trên tường, làm vĩnh cửu kỷ niệm. Kết hôn đăng ký định ở thứ bảy cũng chính là 9 tháng số 5. Hạ Minh Dương xin nghỉ nửa ngày, cùng tiểu anh đi lánh giấy kết hôn. Bọn họ ăn mặc mới tinh quân trang, vác cặp sách, dọc theo lâm ấm đại đạo đi tới. Phong nhẹ nhàng mà thổi, trước mắt xanh lá mạng. Tới rồi khu chính phủ, tới lãnh chứng người rất nhiều. Hạ Minh Dương cùng Liêu tiểu anh xếp hàng chờ. Bọn họ ăn mặc quân phục thực thấy được, nhưng hai người đắm chìm ở hạnh phúc bên trong, một chút cũng không cảm thấy. Đến phiên hai người, liền vào nhà đem thư giới thiệu, chứng nhận sĩ quan, hộ khẩu chứng minh hòa hợp ảnh ảnh chụp đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác xét duyệt lúc sau, do hỏi hai người hay không là tự nguyện đăng ký kết hôn. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh liên tiếp thanh mà nói, chúng ta là tự nguyện. Nhân viên công tác xử lý kết hôn đăng ký, ban phát giấy hôn thú thư. Hạ Minh Dương đồng chí, Liêu Tiểu Anh đồng chí. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là vợ chồng hợp pháp, chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh cầm hôn thú, kia mặt trên viết hai người bọn họ tên, hồng đế chữ màu đen, một đoàn không khí vui mừng. Hai người ước chế không được mà kích động, đem hôn thú cuốn lên tới, dùng tơ hồng tử trác, gác ở cặp sách. Trở về trên đường, Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh mới nhớ tới, đã quyên cấp nhân viên công tác phát kẹo mừng. Tiểu Anh, cho ngươi. Hạ Minh Dương lấy ra hai khối trái cây đường đưa cho liêu tiểu anh liêu tiểu anh lột ra tới nhét vào chính mình trong miệng hạ minh dương nhìn đăm đăm mà nhìn liêu tiểu anh bày liếc mắt một cái người cũng ăn a hảo hạ minh dương cũng lột ra giấy gói kẹo nhét vào chính mình trong miệng quai hàm phồng lên một khối đối bọn họ tới nói đây là nhất có kỷ niệm ý nghĩa một ngày hạ minh dương cùng liêu tiểu anh đều ghi tạc trong lòng cả đời đều quên không được trở lại ký túc xá hồ ai nhóm tan học đang ở trên giường chơi đùa Hạ Minh Dương móc ra một phen kẹo mừng, hướng về phía hổ ra nhóm cơ cơ. Hạ thúc thúc. Hổ ra nhóm Dương tay nhỏ, chờ phát đường. Hạ Minh Dương một người đã phát hai khối. Đây là Tiểu Anh yêu cầu, nói ăn đường nhiều đối nha không tốt. Kỳ thật, nào có như vậy nhiều đường nhưng ăn. Bất quá là tưởng dưỡng thành hoa hoa nhóm Tế Thủy Trường Lưu, cần kiệm tiết kiệm hảo thói quen thôi. Lưu Tiểu Anh cũng chạy đến nhà kho nhỏ, cùng nương báo tin vui. Phùng Ngọc Lan nhìn giấy hôn thú, liền ngồi không được. Anh tử. Nương đi về trước, chờ làm hôn lễ khi lại qua đây. Nương, ngài liền ngốc, không cần chạy tới chạy lui. Anh tử, người không hiểu. Phùng Ngọc Lan là sợ ảnh hưởng đến tiểu anh cùng Minh Dương, liền này một gian nhà ở nơi nào thịnh đến hạ A. Liêu tiểu anh mặt đỏ lên. Tâm nói, trên đời này còn có nàng không hiểu chuyện này sao. Nhưng nàng ngượng ngùng cùng nương nói, liền trang không hiểu bộ dáng. An cơm chiều, liêu tiểu anh cùng hạ Minh Dương đi ra ngoài tàn bộ. Hồ vai nhóm cũng tưởng dính đương bóng đèn. Bị Phùng Ngọc lan nghéo. Hồ Hoa, rửa mặt rửa chân, chuẩn bị ngủ. Nãi mãi Hồ Hoa nhóm mắt trông mong mà nhìn. Hạ Minh Dương cùng Liêu Tiểu Anh nhanh như chấp mà chạy. Hồ Hoa nhóm gấp đến độ thẳng dầm chân. Hồ Hoa, Hạ thúc thúc ngày mai lại đây. Phùng Ngọc lan hống Hồ Hoa, Hồ Hoa nhóm đành phải thôi. Liêu Tiểu Anh tản bộ trở về, Hồ Hoa nhóm còn ở trên giường quay cuồng. Mụ mụ, ngươi nhưng đã trở lại. Hồ Hoa nhóm ngao ngao. Liêu Tiểu Anh ôm hồ hoa nhóm, lén lúc nói hồ hoa các ngươi có cha mụ mụ là hạ thúc thúc sao ân kia thấy hạ thúc thúc liền kêu cha sao nô no, vẫn là kêu hạ thúc thúc đi liêu tiểu anh cảm thấy không làm hôn lễ còn không tính thành hôn mụ mụ kia gì thời điểm có thể kêu cha a hồ hoa chờ thông chi hồ hoa nhóm cao hứng học rồi nhà dư trẻ tiểu bằng hữu đều có ba ba bọn họ cũng có ba ba lãnh chứng chính là người một nhà ngày hôm sau buổi sáng hạ minh dương lại tới ký túc xá báo danh còn cầm một rổ cà chua hồ hoa ăn cà chua lâu hạ minh dương mới vừa bung rổ hổ hoa nhóm liền nhào lên đi ôm lấy đùi kêu hạ thúc thúc thân thiết vô cùng hạ minh dương lớn tiếng đáp lời trên đùi treo một chui hoa hoa không thể động đậy liêu tiểu anh vừa tức giận vừa buồn cười thằng giọng nói kêu hồ hoa mau buông ra làm hạ thúc thúc ngồi trên giường hồ hoa nhóm ngoan ngoãn mà buông lòng tay hạ minh dương mới vừa ngồi xuống hạ hồ hoa nhóm liền dính đi lên Trong miệng ngao ngao, hạ thúc thúc, ngươi phải làm ta ba ba. Đúng vậy. Hạ Minh Dương ra mặt dày, chiều Liêu Tiểu Anh ngắm ngắm. Không chờ Liêu Tiểu Anh phản ứng lại đây, đại hổ liền gân cổ lên hô một tiếng, ba ba. Ai? Hạ Minh Dương lớn tiếng đáp lời. Ba ba. Ba ba. Mặt khác mấy cái cũng đi theo kêu, thanh âm đặc biệt vang dội Hạ Minh Dương liên tiếp thanh mà đáp lời, cao hứng vô cùng. Liêu Tiểu Anh đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn hổ hoa cùng Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Thật là vô tổ chức vô kỷ luật, ai cho các ngươi hạ thông chi. Hồ hoa nhóm cũng không để ý không màng, ôm hạ Minh Dương cổ kêu, rất là thân mật. Phùng Ngọc Lan ha ha cười, Hồ hoa đây là nhận cha. Liêu tiểu anh một dậm chân, bưng một chậu cà chua ra nhà ở. Hạ Minh Dương muốn đuổi theo qua đi, lại bị Hồ hoa nhóm quấn lấy thoát không khai thân. Phùng Ngọc Lan cười nói, Minh Dương, không có việc gì, tiểu anh đây là thẹn thùng, một lát liền hảo. Nô! Hạ Minh Dương hắc hắc cười, cùng Hồ hoa nhóm hòa mình hổ ra nhóm có cha liền làm lũng lên tới ba ba ta muốn đeo đồng hồ hảo vậy cấp hổ ra mang một khối hạ minh dương từ túi sách lấy ra búp bi bắt lấy hổ ra bụi bấm tay nhỏ ở trên cổ tay vẽ một cái tròn tròn tay nhỏ biểu trong miệng còn nói đây là mặt đồng hồ đây là khắc độ đây là kim đồng hồ cuối cùng lại họa một cái biểu dây xích hạ minh dương động tác thực mềm nhẹ hổ ra cười khanh khách nói ngứa mắt khác mấy cái vây xem ê ba ba ta cũng muốn hảo từng bước từng bước tới hạ minh dương cấp hổ hoa vẽ tay nhỏ biểu hổ hoa nhóm nâng cánh tay lẫn nhau so vui vẻ vô cùng còn tiến đến mãi mãi trước mặt tê ơ mãi mãi nhìn xem đồng hồ của ta âu còn quái giống sao phùng ngọc lan vui tươi hớn hở minh dương thích hổ hoa thật làm người yên tâm a liêu tiểu anh ở bên ngoài trốn rồi trong chốc lát liền bưng cả chua vào được hổ hoa nhóm tê mụ mụ ta có đồng hồ nô làm mụ mụ nhìn xem liêu tiểu anh liệt miệng cười. Từ nàng đeo biểu, hổ ga nhóm liền thích họa sĩ biểu, buổi tối rửa mặt đều liền tiếc lau. Thấy hạ minh dương cùng hổ ra như thế thân mật, về điểm này cũng hết giận. Hổ ga, ăn cà chua. Liêu tiểu anh đem cà chua bãi ở trên bàn, đại hổ nắm lên một cái, đưa cho nãi nãi, nãi nãi, ăn cà chua. Ai u, hổ ga như thế hiếu thuận A. Phùng Ngọc Lan vui tươi hớn hở mà tiếp nhận tới. Đại hổ lại nắm lên một cái, đưa đến hạ minh dương bên miệng, ba ba, ăn cà chua. Hảo liệt hạ minh dương dừng lại bút bắt lấy cà chua cắn một ngụm mụ mụ cũng ăn đại hổ lại nắm lên một cái cao cao mà dơ liêu tiểu anh tiếp lại đây tâm nói có ba ba mụ mụ liền xếp hạng vị thứ ba hạ minh dương đắc ý mà cười liêu tiểu anh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ minh dương chạy nhanh xúc xúc cổ giả bộ một bộ thành thật dạng hổ ra nhóm phủng cà chua ăn khỏe miệng dính chất lỏng liêu tiểu anh hướng về phía hổ ra nhóm tê hổ Hoa, đối với châu Đừng đem xiêm ý gì làm dơ. Ăn cà chua, hổ hoa nhóm giặt sạch tay nhỏ, liền hướng về phía Hạ Minh Dương khoe thành tích. Ba ba, nhìn xem đồng hồ còn ở. Âu, như thế rắn chắc ca Hạ Minh Dương khoa trương mà nói, lấy ba ba tự cho mình là. Liêu tiểu anh cũng không thể nơi hà, đành phải cùng hổ hoa nhóm nói. Hổ hoa, ở nhà kêu kêu, đi ra ngoài cũng không thể kêu ba ba, nhớ kỹ không có. Mụ mụ, ta đều nhớ kỹ. Hổ hoa nhóm cập nhà, liêu tiểu anh rất là lo lắng. Sợ nháo ra chê cười tới. Hạ Minh Dương ra mặt dày nói. Hổ hoa, muốn nghe mụ mụ nói Nga. Tốt. Hổ hoa nhóm cùng kêu lên kêu. Liêu tiểu anh bày Hạ Minh Dương liếc mắt một cái. Hạ Minh Dương hắc hắc cười. Đây là hắn hy vọng đã lâu. Rốt cuộc thực hiện. Ăn cơm chưa Liêu tiểu anh đem hổ hoa nhóm doanh đến trên giường. Hổ hoa nhóm ngưỡng mặt nằm. trộm nhìn hạ ba ba. Ba ba, cho chúng ta nói chuyện xưa đi. Hảo A, hổ hoa muốn nghe cái gì chuyện xưa A. Hạ Minh Dương rất có kiên nhẫn. Ba ba, nói đánh giặc. Hảo, vậy nói đội nhi đồng chuyện xưa. Hạ Minh Dương đẻ thấp giọng nói lên. Không chờ hắn nói xong, hổ hoa nhóm liền hô hô mà ngủ rồi. Hạ Minh Dương hướng về phía Liêu Tiểu Anh vẫy vây tay, ra nhà ở. Liêu Tiểu Anh theo sau, dọc theo đường cây xanh đi tới. Lúc này là nghỉ trưa thời gian, im ắng. Tiểu Anh, hôn lễ liền gác ở bên này, đến lúc đó ta trước tiên trở về tham gia tập thể hôn lễ. Ân. Hai người thương lượng hôn lễ việc, còn tính toán về quê nhìn xem. Tiểu Anh, kết hôn lúc sau, ta mẹ muốn cho ngươi trụ về đến nhà, nói phòng ở đại, ta kia một gian không, ta ca đã sớm dọn ra đi, hổ hoa nhong có thể đơn độc trụ một gian. Liêu Tiểu Anh suy xét một chút, Minh Dương trong nhà điều kiện tuy hảo, nhưng ở cùng một chỗ va va đập đập là khó tránh khỏi, liền nói, Minh Dương, ngày thường ta cùng hổ hoa ở tại ký túc xá, chờ ngươi đã trở lại ta liền về nhà, được không? Hảo, đều nghe ngươi. Hạ Minh Dương cảm thấy ở cùng một chỗ náo nhiệt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng Tiểu Anh nói cũng có đạo lý, liền tỏ vẻ tán đồng. Liêu Tiểu Anh suy xét đến càng dài xa một ít. Mẹ chồng nàng dâu chi gian cách khá xa một chút ngược lại thân, ly đến gần tật xấu đều là phong đại, bất lợi với đoàn kết. Lại nói, nàng tự do quán, không nghĩ chịu cái kia câu thúc. Tới rồi buổi chiều, Hạ Minh Dương muốn về đơn vị. Trước khi đi, hổ hoa nhóm nắm Hạ Minh Dương và Tào nói, ba ba, phải về tới xem chúng ta à hảo hạ minh dương đáp ứng kết hôn lúc sau tiểu anh có thể tới nơi đóng quân thăm, hắn cũng có thể hồi đại viện thăm người thân hôn sự định ra tới phùng ngọc lan hương phấn mà trở về quê quán liêu Chí viễn bị tỉnh lương thực trường học tuyển chọn liêu Chí giang khiêng hành lý đưa Chí viễn đi báo danh phùng ngọc lan đem bộ tốt chăn lấy ra tới đáp ở trong sân phơi một phơi nói qua một thời gian liền cấp tiểu anh đưa qua đi liêu căn phát vui tươi hớn hở cùng thân thích trên cửa báo hỉ tiểu anh thật là đến không được a Tin tức một chuyến khai, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Nhưng lại ghen ghét lại có thể như thế nào? Liêu Tiểu Anh đã sớm không còn nữa ngày xưa. Bộ đội bên này, Liêu Tiểu Anh cũng làm chuẩn bị. Nàng mua một ít vật dụng hàng ngày, đem khăn trải giường, giường lũy làng, bức màn đều giặt sạch một lần, sạch sẽ. Đỗ thu hoa vội vàng bố trí tân phòng, nói đến thời điểm đem hổ ga nhóm tiếp nhận đi chủ một khát gian. Liêu Tiểu Anh tôn trọng Minh Dương Mụ mù ý kiến, liền áp dụng chích chung biện pháp, hai bên đều ở. Đuổi ở quốc khánh tiết kết hôn đến không ít, cơ quan bên này chuẩn bị làm một cái tập thể hôn lễ. Liêu Tiểu Anh báo danh, ngóng trông kia một ngày sớm ngày đã đến. Hạ Minh Dương đồng dạng hy vọng. Hắn trở lại nơi đóng quân, liền hướng tổ chức thượng làm hội báo. Phi hành trung đội hứa đội trưởng nói, Minh Dương đồng chí, đến lúc đó cho ngươi phê 5 ngày giả, đem hôn sự hảo hảo làm làm. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh Dương đánh cái nghiêm, kính thi lễ. Minh Dương đồng chí, về sau người nhà tới liền trụ nhà khách Phải hảo hảo khoản đãi, cũng không thể cấp ta phi hành trung đội mất mặt ta. Là, tuyệt không cấp ta trung đội mất mặt. Hạ Minh Dương banh cười, nghiêm trang. Hạ Minh thân biết được sau liền cùng Minh Dương nói dân nói. Minh Dương, ngươi này động tác cũng quá nhanh đi. Nhị ca còn không có kết hôn đâu, tiểu tử ngươi nhưng thật ra chạy đến đằng trước đi. Nhị ca, vậy ngươi nắm chặt ta, nếu không ngươi cũng tham gia tập thể hôn lễ. Hạ Minh Dương hắc hắc cười cùng Hạ Minh thân đấu miệng. Ai u, Minh Dương đây là sao? miệng càng ngày càng lợi hại. Hạ Minh Thân phát hiện Minh Dương biến hóa, từ Minh Dương khôi phục ký ức, liền cùng thay đổi cá nhân dường như không bao giờ phục ngày xưa nội liêm trầm ổn. Hạ Minh Dương cũng thấy sát tới rồi, nhưng hắn không nghĩ che giấu, đây là nhất chân thật chính mình, cũng là tiểu anh thích bộ dáng. nghĩ đến tiểu anh, Hạ Minh Dương một trận ngọt ngào, hắn đem tiền trợ cấp đều giao cho tiểu anh, một bộ ở nhà sinh hoạt tư thế. các chiến hữu nghe nói sau, sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng. Hạ Minh Dương đắm chìm ở hạnh phúc bên trong. Chỉ ngóng trông quốc khánh tiết sớm ngày đã đến. Hôm nay giữa trưa, Hạ Minh Dương huấn luyện sau khi kết thúc, giặt sạch một cái nước cấm tám. Hắn trở lại ký túc xá liền nằm xuống. Mông lung chung, Hạ Minh Dương làm một giấc mộng, ở trong mộng có người nói với hắn lời nói. Hạ Minh Dương, ngươi yên tâm, phát sóng trực tiếp đã cắt đứt, sẽ không lại có hậu di chứng người nọ đỉnh một chương xoáy khí mặt, ánh mắt sáng ngời mà nói. Hạ Minh Dương cảm thấy người nọ rất quen thuộc, liền tưởng hỏi nhiều vài câu. Người nọ lại hướng về phía hắn vây vây tay, nói, Hạ Minh Dương, sóng điện não che chắn giải trừ, ngươi tỉnh liền sẽ minh bạch. Vừa dứt lời, Hạ Minh Dương cảm thấy đầu vóc tê dần, tựa như bị kim đâm một chút. Người nọ hướng về phía hắn cười cười, nói, ta đi rồi, ngươi ở bên này hảo hảo sinh hoạt đi. Nói xong, người nọ đã không thấy tâm hơi. Hạ Minh Dương lập tức bừng tỉnh. Hắn đồng nhiên ngồi dậy, mơ mộng háo huyền. Đây là truyền lại cái gì tín hiệu? Tựa như bị cái gì kích phát rồi Một chuỗi ký ức từ Hạ Minh Dương trong đầu sông ra. Hắn kêu Hạ Minh Dương, đến từ tinh tế, hồ hoa là hắn cùng Tiểu Anh bảo bảo, là hắn mạo rất lớn nguy hiểm thông qua gen xứng đôi dựng dục ra tới. Hắn biết ra 61825 là Tiểu Anh học hào, nhìn thấy Tiểu Anh ngày đầu tiên liền nhớ kỹ này xuyến dây số. Những cái đó bị quên đi chuyện cũ, nhất nhất hiện ra tới. Hạ Minh Dương vừa mừng vừa sợ, sở hữu nghi vấn đều tan thành mây khói. Hắn cùng Tiểu Anh có lưỡng thế tình duyên, là hắn yêu sâu nhất người. Trong mộng người nọ lại là ai? Không phải là Hạ Minh Dương đi. Muốn nói, tinh tế thời đại Hạ Minh Dương bản lĩnh không nhỏ, nếu có thể cắt đứt phát sóng trực tiếp thuyết minh hắn tinh thần lực khôi phục, Mà hắn đâu có thể viết ra những cái đó giáo trình cũng cùng tinh tế có quan hệ đi. Hắn lại nên như thế nào phát huy quảng đại? Hạ Minh Dương đối tương lai làm tính toán. Hắn muốn lợi dụng tự thân năng lực cùng tri thức kết cấu vì cái này thời đại làm ra công hiến. Đây là Hạ Minh Dương vị trí niên đại, nếu tới liền phải phát huy ra quang cùng nhiệt. Lúc này Liễu Tiểu Anh cũng không hiểu được Hạ Minh Dương biến hóa. Hạ Minh Dương tưởng đem cái này làm kết hôn lễ vật đưa cho Tiểu Anh, kỷ niệm bọn họ hai đời tình duyên. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi cuối tháng. Liễu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan đều làm tốt chuẩn bị. Hôm nay, bộ đội bên kia có xe tải tới đón, Liễu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan hương phấn mà lên xe. Trí Quảng cũng tưởng đi theo, bị Liễu Căn Phát ngăn cản, nói Chí Quảng, đi học không thể chậm trễ ngươi liền lưu lại giữ nhà đi liêu trí quảng đành phải ở ra ra ra ăn cơm xe tải đi ngang qua huyện thành khi tiếp liêu Chí giang đuổi tới nơi dừng chân Ngươi một nhà ở nhà khách trụ hạ đây là đỗ thu hoa cố ý an bài liêu tiểu anh vừa tan tầm liền mang theo hổ ra nhóm đuổi tới nhà khách nhìn thấy cha mẹ cùng đại ca kích động mà nói không ra lời hổ ra têu Gia Gia. têu đại bá Gia Gia, đại bá hổ ra nhóm cùng têu lên tê hổ ra nhóm mở to mắt to Tò mò mà đánh giá, đây là mụ mụ thường thường nhắc tới vị kia đại ba. a. Bọn họ đối Liêu Căn Phát còn có ấn tượng, nhưng đối Liêu Trí Giang đã sớm đã quên. Hồ Hoa. Liêu Trí Giang nhìn Hồ Hoa, cảm khái và ngàn. Năm đó, nếu hắn lại kiên trì một chút, Hồ Hoa chính là hắn Hoa Hoa. Hạ kế Nguyên cũng riêng đi vào nhà khách, cùng Liêu Căn Phát gặp mặt, nói một hồi lâu lời nói. Liêu Căn Phát có chút có quáp, thông ra là như vậy đại quan, nói chuyện văn chữ chíu, một chút cái giá đều không có. Liêu Chí Giang nhưng thật ra không chút nào luôn cuống, ở bộ đội thượng đã sớm rèn luyện ra tới. 9 tháng 30 hào buổi chiều, Hạ Minh Dương từ nơi đóng quân đuổi trở về. Hắn ở tân phòng lung lay một vòng, sờ sờ dương đệm, vụ vụ gối đầu, cười đến không khép miệng được. Nghe được tiểu anh người nhà tới, liền phải đi nhà khách. Đỗ thu hoa chạy nhanh ngăn đón, Minh Dương, ngày mai gặp lại đi. Lộng không hảo tiểu anh liền ở nơi đó. Hảo! Hạ Minh Dương dừng bước chân.